chương sáu trăm năm mươi lăm nam cương t à cháo hai chương sáu trăm năm mươi lăm nam cương t à cháo hai thật cho rằng ta sợ ngươi hay sao nàng tại hỏi lại càng giống là tại b a cận toàn thân kỳ thật leo lên đến cực h ạ n cùng này phương thiên địa hợp nhất không có người có thể áp bắt nàng thời tới thiên địa giai đ n g lực đại thánh mặc dù mạnh càng tại thiên địa bên trong kỳ thanh trúc phản phất trở thành thiên địa ý chí hóa thân thế nhưng đảo ngược lấy khí chàng nghiền ép thiên không đại thánh mà sau nàng một bước bước ra thời gian tại này dưới chân rút lui này là tuế h u y n đã từng thi triển ra một loại bộ pháp bây giờ bị nàng nắm giữ không lấy thiên ố c độ t ấ y d à lại loạn nịch động qua khôn đại thánh thân thể nghiêng một cái trực tiếp bị đánh bay đi ra ngoài miệng bên trong phun máu lồng ngực nơi có rõ ràng lõm lộ ra mặt lên người nội giác đám người đều là ngần ngơ tất cả đều lộ ra kinh sợ thậm chí có người sắc mặt đều bệnh t h thanh trúc đến tột cùng có nhiều mạnh vì sao có thể bị thương nặng một tôn đại thánh nàng cũng đạt đến kia cái cảnh giới sao hôm nay ta tất giết người cho dù có thần ký cũng vô dụng thiên k ô n đại thánh triệt để phát cuồng hắn mặt mũi mất hết liền tính thắng cũng không đáng đến t á n g dương bởi vì hắn tu vi bản liền so kỳ thanh trúc cao lại vừa mới kỳ thanh trúc căn bản liền không có sử dụng thần khí liền đem chính mình đả thương nay phân xỉ nhục đã thật sâu khắc ở hắn trên người yêu cầu lấy máu tươi đi tẩy soát giết n g ư ơ i chỗ nào dùng thần khí kỳ thanh trúc bình tĩnh nói nói tại khắp chung quanh xuất hiện từng đạo từng đạo trật tự thần liền như là lấy vô số băng lãnh cô quản tiểu vũ trụ rèn đúc ma thành ẩn chứa khó có thể tưởng tượng lực lượng chư thánh đã không biết nên lộ ra cái gì biểu tình chỉ có thể bảo trì bộ dáng ngu ngơ h i ệ nhưng tại duy n ấ t là vấn đề tới kỳ thanh trúc hiện tại tư thế rõ ràng liền là muốn lấy thánh nhân vương cảnh giới tu vi đi đổi bính một tôn hàng thật giá thật đại thánh này có vẻ như càng khiến người ta khó có thể tin nay là thật không sợ chết còn là có sợ ý trận là muốn nhờ đại thánh áp lực nghĩ muốn cưỡng ép chạm tới cảnh giới tiếp theo tới một lần gần như không có khả năng lộ sắc cùng thăng hoa còn là nói đơn thuần liền là quá mức tự tin không để cho nàng nguyện ý lùi bước đâu bất kể nói thế nào n à y lúc kỳ thanh trúc thật thực loa mắt như cùng bầu trời bên trong mặt trời hằng dương chỉ là này phần giúp khí liền làm người kính sợ không lấy t i ê n tỳ c u ầ n vọng thiên khôn đại thánh rất nhanh liền khôi phục thương thế thân là đại thánh tự nhiên có loại loại thần thông diệu pháp không biết vì sao hãn đột nhiên phát giác đến một t i ê dị dạng đáy lòng sản sinh không hiểu rung động nghĩ muốn tốc chiến tốc thắng miễn cho xuất hiện cái gì biến cố h ã n tay bên trên xuất hiện một cái màu làm quang cầu quan g mang b ộ c phát rực rỡ trói mắt thực quỷ dị tại hư không bên trong toát ra xuyên qua một cái chớp mắt thiên biến không thể nắm lấy đánh một trận ở ngoài không gian kỳ thanh trúc một bước bước ra chính là chỉ xích thiên a i nàng nhìn ra kêu màu làm quang cầu mang hư không chi lực người khác có lẽ sẽ không cẩn thận mắc l ử a nhưng rất không khéo gặp được nàng trật tự thần liên bay múa không gian đại đạo khắc họa này bên trên trực tiếp chạc bạo màu làm quang cầu lập tức hư không đổ sụ một cái khủng bố đại hắc động hiện ra mà ra thôn vệ một p h i ế sao băng kỳ thanh trúc độc lập vực ngoại tóc xanh bay múa mỗi một cây sợi tóc đều lây dính thần quang nàng thể nội chuyển ra trận trận doanh minh thanh tám ước bốn ngàn vạn hạt bụi nhỏ vũ trụ thống hợp lại cùng nhau như là đánh vỡ một loại nào đó cấm kỵ tách h ra vô lượng quang nàng tinh khí thần không ngừng đạt đến cực đ ỉ n h càng la tại cực điểm thăng hoa trật tự thần liên gánh chịu thiên địa vạn đạo ba ngàn thần hoàn đem nàng cao gầy ráng người hiểu địa bao phủ không có sử dụng âm dương lân vũ kiếm càng không có vận dụng tay bên trong hai kiện trí tô khí kỷ thanh trúc liền dỗi ra một cái đầu ngón tay trong suất như ngọc hoàn mỹ vô h ạ n bàn tay chi gian phát ra, vị quang, đánh ra chấn một tay đại xuống có thể chết tiên thần kỳ thanh trúc t r i ể n hiện nàng cực định chiến lược thật có thể chiến đại thánh thiên khôn đại thánh vừa mới cầm một cái cơm khí đánh tới liền chính diện đối tượng này một cái tay hắn sát mặt lập tức l ạ i biến vội vàng lấy tay bên trong cơm khí đón đi lên và anh thiên b ă n g địa liệt thời không đều bị chốt bụi toàn bộ tinh không đều sáng tỏ này từ c h ỗ xa xa đều có vô số tiểu hành tinh tại không ngừng nổ tung đại thánh đẳng cấp va chạm chư thành c h â n kinh giữa mắt cứng lưới không có người rõ ràng kỳ thanh trúc l ạ như thế nào làm đến nhưng không trở ngại đám người nao nhao hít vào một miệng lớn thiên địa linh khí thiên khôn đại thánh bay ngược ra ngoài đập sập mấy chục tầng hư không khoe miệng lần nữa xuất hiện máu dấu vết bất quá rất nhanh liền bị hắn xóa đi ít có người xem đến người đáng chết ta hắn sắc mặt hết sức c âm trầm kỳ thanh trúc sắc mặt đồng dạng có biến hóa không là bởi vì đối mặt đại địch mà là bởi vì vừa mới trước mắt này ra hỏa một đầu nện vào thứ ba mươi ba trọng hư không bên trong này mới khiến nàng sắc mặt n h ấ t biến c ù n g kia cái thần bí đại tay chủ nhân so lên tới chỉ là một cái đại thánh lại tính đến cái gì chỉ sợ một chỉ ngón nút áp xuống tới đều có thể tùy ý nghiêm chết người mới là đáng chết kỳ thanh t r ú thực tức giận hậu quả rất nghiêm trọng. nay một lần nàng triệt để bộc phát khí tức so vừa mới còn cường thịnh hơn chân chính đại thánh chiến y xông phá tinh hạ một bước bước ra chư thiên tinh thần đều tại rung động nhấc tay bên trong chóc tinh nã nguyệt ma làm các côn nhất đáng sợ chiến đấu khai h ỏ a hai người đánh vào tinh không bên trong thoát ly thiên nguyên giới chiến đấu dư ba vỡ nát một phiến lại một phiến tinh hệ thậm chí có một phương h o a n g v u tinh b ự c đều đổ tung có chút ra ngoài ý đ ị n h là chiến đấu bộc phát đến nhanh kết thúc cũng nhanh nguyên bản hẳn là một trận thực kịch liệt chiến đấu kết quả bị kỳ thanh trúc cưỡng ép áp xúc đến trực tiếp va chạm bên trong một chiêu một tức đều là toàn lực thiên khôn đại thánh bất đắc dĩ bị đẩy vào nàng tiết tấu bên trong không phải liền sẽ bị trực tiếp đánh chết hai người đều vận dụng mạnh nhất chiến l ự c căn bản không khả năng lại đến qua lại trở về đối kháng trăm ngàn lần hợp mà là ba năm t r i ề u chi gian liền sẽ phân ra thắng bại có thể nói là khoảnh khắc bên trong liền quyết sinh tử ta thế mà thua ngươi rốt cuộc là cái gì người thiên khôn đại thánh chết không nhắm mắt hắn thân thể đã nổ t u n g chỉ còn lại hơn phân n ử a đầu trứng mắt gà trọi gắt gao nhìn c h ầ m c h ầ m kỳ thanh trúc nếu như nói ta chỉ là một cái phổ thông người ngươi sẽ tin a kỳ thanh trúc ai đầu nói, nói không là cố ý n h i đầu mà là cổ toái s ắ c thực không thẳng lên được nàng bị thương cũng rất nghiêm trọng l i ề u mạng bên dưới chính mình cũng t u y ệ t không dễ chịu b à ảnh thiên khôn đại thánh còn lại đầu cũng nổ tung k ỳ thanh trúc thân hình lạo đ ả o lề luyện ra đại thánh huyết tinh bù đ ắ p tự thân thâm hụt theo thương thế phục hồi như cũ nàng trên người khí thế càng thêm kinh người ta rất mạnh còn có ai muốn cùng ta đánh một trận thiên nguyên bực ngoại nàng cao cơ cựu thiên tri thượng áo trắng tung bay tuyệt đại kinh diễm đ ố i chư thánh như thế hỏi nói chư thánh không dám giận lại không dám nói kỷ thanh trúc liền đại thánh đều có thể giết còn có cái gì nàng làm không được một ít thấp phỏng trong lòng người đã trốn không dám xuất hiện tại nàng trước mặt sợ bị thanh toán a nếu như thế kia về sau nam cương liền về ta cháo các người nhưng có ý kiến k ỳ thanh trúc để âm dương lân vũ kiếm lại lần nữa đặt câu hỏi không người trả lời chính là ngầm thừa nhận bản chương xong chương 656, trăm u ộ i ta muốn người giúp ta tu hành một chương 656, trăm u ộ i ta muốn người giúp ta tu hành một trừ mấy cái đại thánh lấy bên ngoài mà khác người đều không biết kỳ thanh trúc căn bản không có sử dụng kia trôi bộ dáng kỳ dị thần linh kiếm khí mà là dựa vào chính mình thực lực mạnh sinh sinh di hạ khắc thượng chém ngược đại thánh nay chiến q u a sau kia mấy cái đại thánh rốt cuộc không dám khinh thị này vị thanh danh c h u y ể n xa hậu bối tu sĩ đừng quản nàng rốt cuộc dùng cái gì thần thông diệu pháp có thể đánh chết thiên không đại thánh đã nói lên đồng dặng có thể đối bọn họ tạo thành uy hiếp tính mạng có thể nói không là đại thánh càng hơn hẳn hơn đại thánh cứ việc kỳ thanh trúc hiện tại xem đi lên có chút ngoài mạnh trong yếu có lẽ sớm đã thương thế nghiêm trọng nhưng không người nguyện ý đi thử xem nàng tay bên trong thần kiếm hay không kỳ thanh trúc khoe miệng lộ ra một tia lánh đạm cười lắc lắc đầu không để ý đến những cái đó người lấy lòng chỉ là hờ h ữ n g liếc nhìn trước mắt hư không nhìn thẳng ẩn nấp tại này bên trong mấy cái đại thánh nàng có thể chưa quên vừa mới đại chiến chi tế có người từng đối chính mình lộ ra sát ý các ngươi cần phải thử xem ta thần kiếm sắc bén không nàng chợt mở miệng nói chư thánh đều là s ư ớ n g sở trợ đại kinh thất sắc tiên tử tại thượng không đến mức thật không đến mức a bọn họ liền xem diễn đều không thấy rõ ràng chiến đấu liền kết thúc, thật vất vả bay lên trời qua tới chúc mừng vài tiếng Y đồ hôn cái quên mặt kết quả liền thấy kỳ thanh trúc để kiếm đặt câu hỏi lập tức bị dọa đến một thần thăng thiên nhị thần xuất thế đương nhiên đám người lấy lại tinh thần sau cũng nghĩ rõ ràng kỳ thanh trúc nghĩ muốn giết bọn họ chỗ nào cần dùng đến t h ầ n kiếm chỉ sợ một bàn tay liền có thể chụp chết một đám kia thanh chất vấn rõ ràng liền không là hướng về phía bọn họ tới chư thánh hai cố run run như muốn bút đ ầ u nhưng lại không dám như thế thất lễ vạn nhất kỳ thanh trúc thật thấy ngứa mắt cảm thấy bị mạ phạm thường bọn họ m ư t kiếm vậy coi như chết quá a n tiểu hữu còn xin bất giận vừa mới kia chỉ là một cái hiểu lầm không muốn để thiên khôn lão nhi tổn thương người ta gian hòa khí không bằng ngồi xuống luận đạo một hai nếu là có thể dòm ngó thần kiếm tự nhiên cũng là vô cùng tốt nào đó một vực ngoại đại thánh đứng ra nói nói nàng xem ra là cái mỹ phụ nhân bộ dáng một bộ màu lam c u n g trang hiện đến n u tình sức trạng thái dịu dàng động lòng người ta xác thực có phần nghĩ dòm ngó thần kiếm không biết tiểu hữu có thể nguyện một áo xanh kiếm khách cũng mở miệng nói ra mắt bên trong t i ể m quá một tiên nóng bỏng khí chất xuất trần lại dẫn một loại lăng lệ khí cơ tại mù đông h ã n chính là cựu tiêu thánh địa kia vị đại thánh vẫn luôn du lịch tại tinh không bên trong nếu không phải thiên nguyên giới đại biên cố phỏng đoán đều không sẽ về tới cựu tiêu thánh địa có chín chui bất hủ thanh kiếm hợp lại là một chính là một khẩu vô thượng thần kiếm đối với này đó kiếm tu tới nói có thể xem đến thần linh kiếm khí dòm ngó kia vô thượng kiếm đạo thật là chết cũng đáng ngay cả cựu tiêu đại thánh cũng không thể ngoại lệ tại được chứng kiến nhà mình thần kiếm lúc sau lại xem đến khác một khẩu khác dạng thần kiếm tự nhiên tâm động không tôi h ánh mắt vẫn luôn liền không có từ kỳ thanh trúc tay bên trong âm dương lần vũ kiếm thượng rời đi quá sự thất thượng vừa mới đại c h í n thời có v ư ợ ngoại đại thánh đối kỳ thanh trúc lộ ra xác ý như muốn ra tay. hắn còn ám bên trong k i ể m chế một chút tính là giúp kỳ thanh trúc một bà mặt khác mấy cái đại thánh cũng nhao nhao lộ ra hình dáng có người thân đôi cá giao nhân cũng có phiên bản thu nhỏ gấu đen có đỉnh cái lao hồ đầu còn có hóa hình thiên yêu nếu như thế vậy liền cung kính không bằng t u â n mệnh chư vị thỉnh kỳ thanh trúc cười nhạt một tiếng thu hồi âm dương lân vũ kiếm trên người hệ vải khí cơ nháy mắt bên trong biến mất không thấy thiên địa gian vô cùng thần có thể hướng nàng b à c tới nhật tinh nguyện h ò a tinh thần thiên u y h ư không u năng hôn ộ n chi lực chờ tất cả đều hóa thành tự thân m i n mông pháp lực cảnh tượng rất là khủng bố như là một cái động không đáy b ả n t r u n g quanh tinh hà đều ảm đạm xuống mấy vị đại thánh trong lòng run lên liền biết này tiểu cô nương không là bình thường người không nghĩ đến quả nhiên là ngụy trang r a suy yếu muốn là vừa vặn có người nhảy ra tới mưu đồ bất q u ý kia khẳng định muốn ăn thượng đại thua thiệt cùng n g ô i đàm đạo đều là ngụy trang đơn giản là muốn muốn thăm dò kỳ thanh trúc hư thực đáng tiếc bọn họ không nghĩ đến kỳ thanh trúc thoáng qua liền khôi phục qua tới khí thế cường thịnh làm người ngắm mà sinh sợ một phen lá mặt lá trái sau kỳ thanh trúc thong thả rời đi về đến n g hành tông nay thời điểm tân bắc mạch củng cố tư nhiên đám người đã sớ biết được phát sinh sự tê tuyển cơ càng là tại mong mỏi nhìn thấy tâm tâm n i ệ m n i ệ m sư thì sau chính chuẩn bị tiến lên chào hỏi lại bị một chỉ thon dài trắng non tay ngọc cấp ngăn lại sư tỷ ai kỳ thanh trúc t i ể u thân khẽ run lên khoe miệng tràn ra một tia tiên hồng máu dấu vết phát ra đáng sợ sắc cơ làm tê tuyển cơ lập tức giật mình mấy người nao h nao h x u ố n g tới mặt lộ v ẻ khẩn trương chi s ắ c không có việc gì bất quá là một chút vết thương nhỏ thôi đại thánh cuối cùng là đại thánh cùng chi đội bính bị thua thiệt không nhỏ lại cưỡng ép để xuống thương thế hiện tại đã tốt nhiều kỳ thanh trúc bình tĩnh nói, nói tiện tay lao đi khoe miệm máu dấu vết tân bắc mạch h á to miệng h ả o h ả o h ả o ta h ả o đồ nhi ngươi mới là thánh nhân vương cảnh giới à vì cái gì á miệng bên trong nói đánh cái đại thánh rất đơn giản bộ dáng an thiệt t h i mới là bình thường h ả o đi không đúng không đúng bình thường tới nói căn bản liền không thể nào đánh thắng được mới là đương nhiên nàng còn là càng quan tâm kỳ thanh trúc rốt cuộc kia thiên k h ô n đại thánh mất đi bất quá là một cái mạng mà thôi chính mình đồ nhi có thể là đều bị thương nhẹ thật sao tề t u y ê n cơ vẫn còn có chút lo lắng này đều phun máu đương nhiên ngươi gia sư tỷ thiên hạ vô địch hào đi kỳ thanh trúc cười cười thuận tay sợ hạ nàng đầu nhỏ sư tỷ thân thể có bệnh nhẹ ta đưa sư tỷ đi về nghỉ ngơi đi cố tư n h i ê n nói nói xem dần dần tiếp cận chính mình đậu phủ kỷ thanh trúc trợ sinh lòng đùa d i ỡ n chi ý đ á y mắt tiệm quá một tia không hiểu ý cười nghiêng đầu đối cố tư n h i ê n nói nói ta cho rằng ngươi sẽ mang ta đi ngươi chính mình đậu phủ đâu cố tư n h i ê n ánh mắt khẽ run lên kém chút cho rằng sư tỷ tu hành cái gì đọc tâm thần t h ô n g không phải sao lại biết chính mình trong lòng ý tưởng không sai nàng vừa mới xác thực như vậy nghĩ hàn xá đơn sơ ta sợ sư tỷ g é p bỏ nàng nói, nói. k ỳ thanh trúc dỗi ra một ngón tay nhẹ nhàng điểm tại nàng m ô i bên trên mềm nộn ấm áp súc càng phản hồi về tới làm người nào đó đáy mắt ý cười càng tăng lên hảo sư muội ngươi vừa mới thế mà thật như vậy nghĩ ta không muốn ngươi cảm thấy thúi hổ tia bên trong bản liền là hai người chúng ta đã từng ở chung quá địa phương tại sao lại lét bỏ hẳn là sư muội là không nguyện ta tới cửa bái phòng dứt lời kỷ thanh trúc đúng lúc lộ ú c l ra một k i a đau thương khoe miệng lại xuất hiện một mạt tiên hồng Cố chỗ chịu được tư nhiên chỗ nào chịu đựng được này lúc o ạ i thỏa thuật, đầu màng đến trước n g t kỳ thanh trúc độc tự sáng lập sân phong tại yên ba hồ bên trong kiên quyết ngoi lên thời đ ả o đã từng mời nàng tiến đến bị cố tư n h i ê n h u y ề n cự vẫn như cũ liền tại kia bên trong sau tới nàng thường xuyên ra cửa lịch luyện ít có tại tôn môn cũng không có sáng lập chính mình sân phong lại lúc sau cũng liền thói quen sau tới tông môn mấy lần khuyết trừ tăng càng là trực tiếp đem này phiến chia cho nàng bản chương xong chương sáu trăm năm mươi bảy tỷ muội ta muốn ngươi giúp ta tu hành hai chương sáu trăm năm mươi bảy tỷ muội ta muốn ngươi giúp ta tu hành hai mặt khác cùng kỳ thanh trúc quen biết người đều đem đến kia tòa đảo bên trên chỉ có cố tư nhân một người tại bên ngoài cho nên này lần kỳ thanh trúc cũng là cố ý qua tới thăm hỏi nhà mình sư muội t r ă m năm thời gian thoáng qua liền mất này t ử trúc đều đổi hảo mấy cha nhớ đến lúc trước vì luyện chế một chiếc bảo tuyển ta đều đem này bên trong chém sạch hiện tại này đó cây trúc đều là sau tới ta dùng thần t h ô n g cắm loại xúc cảnh sinh t ì n h kỳ thanh trúc nhớ lại đã từng một chút gọi đi người khác cùng cố tư n h i ê n làm bạn đi và quen thuộc đậu phủ bên trong còn cùng theo phía trước đồng dạng kỳ thanh trúc hơi xúc động rốt cuộc này là sư tỷ đã từng ở cùng nhau quá địa phương cố tư n h i ê n nói khẽ kỳ thanh trúc đáy mắt khẽ r u lên hư bản nghĩ đùa dỡn một chút sư mội vung lòng một chút tâm tình kết quả bị sư mội lời nói cấp xáo trộn tiếng lòng quả nhiên chân thành mới là tất sắc k kỳ thanh trúc thật sâu thở ra mùa hơi tràn tận trong lòng tạp n i ệ m đáy mắt khôi phục trong suốt ý hệt năm đó bạch tý ý ỉ chủ động kéo đứng dậy người khác tay nhỏ tại này tòa không lớn đ ộ n g phủ bên trong xuyên tới xuyên lui nàng thấy rõ ràng này bên trong mỗi một tấc góc đều bị người thực hiện cơm chế phòng ngừa xuất hiện hư hào cho nên cho dù đi qua mấy trăm năm vẫn như c ũ duy trì lúc trước bộ dáng duy nhất có một điểm bất đồng liền là sư mội đem đến lúc trước nàng gian phòng tại cư trú ta cái này chuyển về đi cố tư n h i ê n sắc mặt hơi hơi phiếm h ồ n g vội vàng ngăn lại sư tỷ đồng thời phân ra hóa thân sông đi vào dọn dẹp phòng ở không cần n à y dạng hiện tại ngươi mới là này bên trong chủ nhân ân này nhà ở cũng không nhỏ chúng ta có thể ở cùng nhau a Kỳ thanh trúc ý c ư ờ i doanh doanh không lâu sau đó cố tư n h i ê n thương nguyện đ á m người liên tiếp đột phá kỳ thanh trúc tự mình ra tay mang các nàng vượt qua hư không đi tới một phiến h o a n g v u tình bực bên trong độ k ế p tại thời gian chi hoàn phụ tá hạ tu luyện một năm có thể chống đỡ trăm năm thời gian có kỳ thanh trúc lưu lại vô số chân bảo còn có ngân la sát người bồi luyện lại tăng thêm thiên địa đại hoàn cảnh trở nên cực kỳ thích hợp tu hành ngay cả bình thường chưa kinh tu luyện người đều sinh ra mấy phân thần gì phản phát trở lại tiền thiên minh c ủ thời kỳ biến hóa xa so với g i chép bên trong bất kỳ lần nào thịnh thế đều lại thương nguyện cố tư nhân thân bắc mạch cùng tề tuyển cơ này bốn người trước sau đột phá chân thánh cảnh giới mặt khác người như là giản thư n u đan thanh thành cũng đưa thân chuẩn thánh c h i cảnh bao quát t r ì mộng lý thương tuyển cùng hảo tỷ bội đám người đều nhanh muốn sờ đến thánh nhân ngạch cửa liền xông ra một cái cùng hưởng ân huệ mà ngũ hành tông thượng hạ cũng đều có thoát thai hoán cốt bản biến hóa tại dư phong triệt để chỉnh đốn hảo tông môn sau k ỷ thanh trúc cũng đem khôi phục chuyển thế thanh khí ngũ hành thiên phó thác cấp hắn kỳ thanh trúc chính mình liền từng tại này bên trong tu hành lại tự mình luyện hóa vô biên ngũ hành tinh khí đặt này bên trong đồng thời cũng có gia tốc thời gian tu l trong lúc nhất thời ngũ hành tông bên trong hiện ra một nhóm lớn cao thủ một người đắc đạo gà chó lên trời không gì hơn là phía trước kỳ thanh trúc kiếm trạm kim ô vương liền danh dương thiên nguyên hiện giờ lại sáng tạo dĩ hạ khắc thượng l g ị c h phạt đại thánh truyền thuyết thậm chí rất nhiều tinh vực bên trong đều lưu truyền nàng danh hảo kết quả là một ít người liền chủ động tìm tới cửa đã từng cùng nàng kết bạn đồng hành quá l ê y nhiễm liền mang theo thiên cơ các tìm tới tìm kiếm loạn thế bên trong che chở đã từng bị nàng cưỡng ép thu tại bên cạnh long nữ vân tịch cũng mang long nhân tộc cùng hải tộc sứ giả đến đây bãi phòng kỳ thanh trúc chủ động cởi bỏi bỏ long vân tịch tâm tình có chút không hiểu kỳ thật nàng trừ nhất bắt đầu bị kỷ thanh trúc hung hăng giáo vấn sau tới đợi tại này cái chủ nhân bên người cũng không có nhận đến cái gì bị khuất ngược lại được đến rất nhiều chỗ tốt tại kỷ thanh trúc đi trước vực ngoại tinh không sau nàng cũng đi ra ngoài lịch luyện bị hải tộc thì về hôm nay tới đây thậm chí làm tốt không thể quay về chuẩn bị chỉ là tại xem đến kỷ thanh trúc bên cạnh kia vị tóc bạc lòng nữ sau nàng rốt cuộc biết được lúc trước chính mình vì sao bị lưu lại tính mạng thì ra là nàng chỉ là một cái thay thế phẩm ha ha có chút ý tứ thương mượt khoe miệm câu lên một cái đường cong ánh mắt nhất chuyển đối này phát lên tâm tư bay người đi theo ra ngoài ngày thứ hai kỳ thanh trúc liền thấy nhà mình lòng đường so lưng thêm một cái tiểu long nữ người như thế nào đem nàng mang về tới ta đã thả nhân ra tự do kỳ thanh trúc có chút nghi hoặc nhân ra tự nguyện đi theo tại ta hiện tại nàng là ta long thương nguyệt nói nói lộ ra một cái ý vị sâu xa tươi cười làm nàng hảo hảo phẩm bị kỳ thanh trúc không rõ ràng cho lắm sau đó nàng chú ý lực liền bị chạy tới yêu thú ba người tổ cấp chuyển rời ba cái này liền là tự xưng là n u y ệ n vũ lông xanh rùa thảm tao chuyển giới toa nghê cùng với cái nào đó đã sớm mất đi mộng tưởng c h i n đầu sư tử cũng không biết bọn họ ba l ạ i như thế nào cùng tiến tới dù sao theo hôm nay lúc sau kỳ thanh trúc cửa phía trước hồ nước bên trong liền thêm một cái rùa cửa ra vào cũng có hai chỉ xem cửa thú một chỉ là sư tử mèo khác một chỉ cũng là sư tử mèo trừ cái đó ra nàng hai vị thánh nữ bạn bè cũng mang nhà mình thánh địa nhiệm vụ tớm ở chạy tới lần trước gặp nhau ngươi đã thành tựu chân thánh ta cảm thấy có lẽ còn có đuổi theo cơ hội hiện tại biết ngươi đều lịch phạt đại thánh thật là lam linh diệp tựa như cười tựa như bờn không biết nên nói cái gì cho phải tại phát hiện chính mình sư mọi giang thành t u y ế t tu vi đều đuổi theo chính mình sau nàng thần sắc nhiều lần biến ảo trực tiếp ôm lấy kỳ thanh trúc không vung tay chẳng trách chính mình cùng kỳ thanh trúc có không ít dây dưa tổng là cùng nàng gặp nhau thì ra là nàng liền là thiên hạ lớn nhất cơ duyên a ghê tởm chính mình phía trước thế mà bỏ lỡ như vậy lâu ngươi làm cái gì vậy kỳ thanh trúc dợ khóc dợ cười nàng sợ chính mình không dừng ký lực đem người cấp làm bị thương anh anh anh ngươi có thể là xem qua ta thân thể cũng không thể b ứ t bỏ ta không còn a thanh trúc thanh trúc không muốn đuổi ta rời đi liền làm ta đi theo ngươi bên cạnh đi bạch thư còn không có đi vào liền nghe được cái này để người ta cảm thấy phân ngoại ẩ m ý thanh âm khoe miệng nhịn không được co lại kém chút liền lui ra ngoài người gọi lạc yêu đại thanh làm cái gì k ỳ thanh trúc nhanh lên bưng kín lam linh diệp miệng liền làm ta cọ cọ sao lam linh diệp đũng nịu nói nói đầy mặt trờ mong nói tiếng người k ỳ thanh trúc cái chán sinh ra hát tuyến tìm muội ta muốn người giúp ta tu hành lam linh diệp đã không thèm đếm s ỉ a tiếp theo nói ta cũng nghĩ thành trần thánh nay rằng à ta này bên trong xác thực có điều đường đi hiệu quả là rất tốt cũng không cái gì nguy hiểm nhưng là đại giới là cái gì đâu kỳ thanh trúc nghiêm sắc mặt nàng có thể cấp chính mình bên cạnh người đại lực nâng đỡ nhưng không khả năng đem thời gian chi hoàn tùy tiện cấp cho người ngoài sử dụng ân trừ phi trở thành chính mình bên t r o người n g mới được lấy thân bao đáp được hay không lam linh diệp khét cắn q u o ẹ môi điềm đạm đáng yêu nói rụt rè rụt rè một điểm Ô ô, kỳ thanh trúc ngươi cái phụ lòng người đứng tại cửa bên ngoài bạch thư cùng ăn vũ lạc hai mặt nhìn nhau ngồi s ồ n tại đại môn khẩu hai chỉ đại miêu lỗ hai đã sớm che lại nghe không được nghe không được này cũng không là bọn họ có thể nghe được đồ vật bản chương xong chương sáu trăm năm mươi tám thế gian đệ nhất trở nơi đây thượng t h ở n nhất một chương sáu trăm năm mươi tám ta độc ta thế gian đệ nhất trở nơi đây thượng t h ở n nhất một tinh quang tôi sán nhu hỏa ngân xa quanh quẩn tại s ơ n gian tường hòa mà an nhàn sơn giang nguyệt dòng suối một bên ảnh thanh huy chiếu mấy người kỳ thanh trúc lam linh diệp cùng bạch thư các tự mang sư m ộ i sư điện tiểu tụ tại cùng nhau trong lúc nhất thời oanh oanh nghiền i ế n hoặc dịu dàng hoặc tự phụ hoặc nhã n h ạ t hoặc thanh lãnh hoặc thanh nhã hoặc linh động thiên kiểu bá mị lẹp không sao tả xiết từ biệt gặp lại thực lực đã là ngày đêm khác biệt hôm nay nhận được kỷ tiền bối xem đến thời tới trước kính tiền bối một ly lam linh diệp đầu tiên là thổn thức không thôi lập tức dội ra tiêm tiêm tế thủ d ơ lên tay bên trong chén ngọc hướng kỷ thanh trúc v u i cười nói nói giang thành t u y ế t cũng cầm lên ly rượu chỉ bất quá sắc mặt có chút cổ quái nhà mình sư tỉ mặt n g o à i xem đi lên khí chất cao quý r ủ i rẻ kỳ thực nội bộ rất là khiêu thoát k ỷ tiết tử chúng ta kính yêu người nha an vũ lạc cười đến cũng thực sán lạ bạc h thư cũng không thể không đội vàng đội kịp không nghĩ mất cấp bậc lễ nghĩa các ngươi đừng n o tối nay đi tới những cái đó ngoại vật người ta bạn tốt tiểu tụ đừng có nói cùng mặt khác kỳ thanh trúc bất đắc dĩ cười một tiếng nếu như có thể nàng hy vọng có thể bảo trì lúc trước hữu nghị nếu là thật bởi vì cảnh giới cùng thực lực trên lệnh mà trở nên xa lạ nhiều ít sẽ làm cho người cảm thấy có chút khó chịu đây chính là ngươi nói ta mang đến bình ngọc băng phách có thể say ngã thánh nhân liền tính ngươi là thánh nhân vương không cách dùng lực bảo vệ thần hồn cũng khẳng định sẽ sinh ra men say lam linh diệp ánh mắt hơi đổi cười nói tự nhiên ta cũng có một bầu rượu là ta thu thập bách thảo ngàn thuốc rèn luyện mà thành nếu là không chê có thể bình giá một phen mạch thư cũng yên lặng lấy ra một bầu rượu tới kỳ thanh vai vai trúc hơi hơi không không cười nói chủ hoạt động thượng các nàng màng đến, đến rượu mặc dù có chút liệt nhưng còn là một hơi u ố n b ả o rất có vài phần phong khoáng chi s á c anh tư h i ê n ngang cạn ly cái khác chúng nữ cũng không có mờ mờ cùng nàng uống một hơi cạn sạch rất nhanh mấy người xinh đẹp gương mặt bên trên liền lộ ra từng tia từng tia sắc mặt đỏ ứng tỏa ra khắc dạng mỹ lực có thể nói là cảnh đẹp ý vui đáng tiếc này dạng mỹ cảnh chỉ có lẫn nhau trì gian có thể thưởng thức không bao lâu mấy người liền đều tiến đến cùng nhau lam linh diệp càng là đem tay đều khoác lên kỷ thanh trúc vai bên trên rốt cuộc nàng vẫn là muốn bại lộ bản tính ngươi muốn làm cái gì kỷ thanh trúc bảo trì cảnh giác rời xa đồng theo ta làm lên ta mướn muốn... ai lam linh diệp mắt xanh d o n h ba ngọc diện hàm xuân miệng t h ơ n bên trong hàm chứa nửa chén rượu liền dựa vào qua tới kết quả bị kỳ thanh trúc dôi ra một cái tay nâng lên trâu tròn ngọc sáng cái cằm nhẹ nhàng một nhấc diệu thuận hoạt và bụng thật là không hiểu phong tình nàng ánh mắt có chút ưu hoán này lần không có trả thù trở về về sau liền càng khó a đại thương hoàng thành bên trong x ỉ nhục vẫn như cũng rõ mồn một trước mắt ta chỉ biết nói nữ nữ t h ụ thụ bất thân kỳ thanh trúc hai tay khoanh tại trước người một bộ sớm có dự liệu bộ dáng không thú vị nữ nhân lam linh diệp đứng dậy t h a n nhẹ phiêu nhiên như múa kỳ thanh trúc cười cười lập tức mày liễu một trọn nói ngươi biết khiêu vũ sao không sẽ lam linh diệp hử lạnh một tiếng ta có thể đáp ứng ngơi ư một cái không quá phận điều kiện kỳ thanh trúc còn nghĩ thử một chút dài đến như vậy hảo xem chân dài eo nhỏ không khiêu vũ đáng tiếc b ấ t quá nói đi thì nói lại n à y trên đời người nào có thể làm này dạng nữ tử tình nguyện nhảy múa đâu hảo làm kỳ thanh trúc có chút không nghĩ đến là làm linh diệp thế mà đồng ý hoa gian nguyên hạ thánh nữ n ả y múa mặc dù chưa từng học qua múa nhưng nàng cho dù tại kia chuyển mấy vòng cũng là cực đẹp càng đừng luận thánh nhân cảnh giới đạo vận do trời sinh nhất tần nhất tiếu nhất cử nhất động đều có thể vì múa có thể nói là một đời không t h í h vũ nhất vũ hoảng sợ phương hoa không sao t r ú c diễn tấu nhạc khí làm bạn kỳ thanh trúc liền dối ra tiêm tiêm tế chỉ đạn khấu tại kiếm thượng phát ra trận trận đêm hai kiếm ngân vang giai nhân m h y múa phủi kiếm mạ ca c sao mà rượu quá thay không hề nghi ngờ n à y là đủ để ghi khắc một đời c h ẳ n g cảnh cái k h á c chúng nữ đều có chút h o à n g hốt đàm chìm tại này bên trong treo trăng đầu n g o ạ liễu người hẹn sau hoàng hôn một phen nâng ly cạn chén thêm chơi vừa sau cuối cùng chỉ còn lại có kỳ thanh trúc một người còn tính thanh tình giờ này khắc này chỉ sợ thế gian nhất say người rượu cũng không kịp nàng đôi mắt bên trong liễm diễm ba quang thế nhân đều nói tu hành ả o nào biết tu sĩ cũng p h i não n g à n năm một cái chớp mắt đều mất đi à, thành tiên làm thần cũng cầu không được a chỉ có nhất túy giải thiên sầu bất chi bất giấc gian g kỳ thanh trúc cũng coi chút say nàng ngực bên trong ôm đã say nã g giang thành tuyết miệng bên trong ngâm nga không hiểu là điệu cố tư nhiên cùng an vũ lạc đã đổ tại một bên lam linh diệp cùng bạch thư này hai vị thánh nữ thì là ôm làm một đoàn a cố hương hoa bách hợp lại m ở a kỳ thanh trúc đánh cái pháp quyết mang chúng nữ về tới chính mình đậu phủ đem nhà mình đệ tức cùng sư mội sắp xếp cẩn thận sau ánh mắt cũng dâng lên một t i ê mê ly nàng nếu là không nghĩ say trên đời lại có cái gì rượu nước có thể say nã nàng chỉ bất quá là trí h ư u gặp nhau thực sự lệnh người mừng d ỡ tăng thêm đấy lòng càng cứng dây cùng hơi chút buông lòng chút có rượu không say lòng người người tự say cảm giác cho tới nay thần bực bên trong b i ế n cố kia cái thần bí đại tay chủ nhân đều là áp tại kỷ thanh trúc đấy lòng một khối đại thạch ngoại giới xem đi lên là bế quan mười dư năm thực tế thượng đã khổ tu hơn ngàn năm này không phù hợp nàng nhất quán tác phong cũng là bởi vì này nàng chậm chạp không có tìm được đột phá thời cơ cho dù là tại hồng trần bên trong luyện tâm xem lần nhân thế cũng chỉ là làm nàng càng thêm tiếp cận lần thứ năm phá h ạ mà không thể trực tiếp chạm đến kia đạo m ô n hạng Mà hôm i ệ sau sáng sớm vi quang ấm áp bị dạm tại mặt đất bên trên ăn vũ lạc từ từ tỉnh lại che lại có chút chóng mặt đầu ánh mắt theo bản năng đánh giá đến xung quanh này là trải qua lịch luyện sâu bản năng nhưng là nàng trong mắt đột nhiên có bảo chừng lớn một đôi mắt như bị xét đánh bản chỉ cách đó không xa vân s a n g miệng bên trong nói không ra lời b á y trắng tử sam đạo bao lộn xộn giao điệp tại cùng nhau đùi ngọc hành trần n g ó sen cánh tay lẫn nhau đáp không khí cực kỳ t i ể u diễm này này này an vũ lạc ngu ngơ ngồi mặt đất bên trên nho nhỏ đầu bên trong tràn ngập đại đại nghi vấn vì cái gì a các ngươi ba cái nằm tại giường bên trên ta một người ngủ sàn nhà thế phong n h ậ t h ạ n h â n tâm không của a an vũ lạc thực tức giận nóng giận h ạ lại nổi giận một chút sau đó chỉnh cá nhân tiếp tục nằm liệt mặt đất bên trên hào lưỡi không muốn mục đích tuyệt đối không là bởi vì đánh không lại này đó hư nữ nhân duyên cứ bản c h ư ơ xong h a chương 659, t a đ ọ c ta t h ế gian đệ nhất trở nơi đây thượng thừa nhất hai chương 659, t a đ ọ c ta t h ế gian đệ nhất trở nơi đây thượng thừa nhất hai cũng không biết có phải hay không ăn vũ lạc nộ khí quá lớn d u y ê n cớ từ nơi sâu xa kỳ thanh trúc sinh ra một phần cảm ứng thon dài ngạo nghệ lưỡn lên như quả vũ b à n lông m i bố một đôi thu thủy minh mâu dần dần mở ra nàng mắt bên trong không có cái gì tinh hà rực rỡ cũng không có cái gì thiên địa tan b ỡ rất là bình thản mới là lạ đều không cần nhìn thân thức quét qua nàng liền biết được phát sinh cái gì k ó trách hiểu ý bên ngoài thoải mái dễ chịu l i nữ c h nhân ngươi này là chơi với lửa kỳ thanh trúc dỗi tay sờ sờ này nữ nhân gương mặt không thể không nói rất non rất trơn ngươi lại không là nam cùng ta tùn cái gì đâu lam linh diệp những ngôi nâng lên cái cổ trắng ẩn lộ ra tinh xảo xương vai xanh cùng với càng thêm thâm bất khả chắc tồn tại đi qua tối hôm qua chơi đ ù a nàng đã bung xuống đố i kỳ thanh trúc đại bộ phận kính sợ thánh nhân vương như thế nào chém ngược đại thánh lại như cái gì nàng lam linh diệp một điểm đều không mang theo sợ chiếu dạng đi đùa dỡn liền là muốn đi lại tại vách núi bên liên viên í c h thích còn có mặt sau kia cái lượt đan đừng giảm bộ chết còn nghĩ ôm đến cái gì thời điểm lam linh diệp rời đi gác tại kỳ thanh trúc trên người đùi ngọc chống lên thân thể dỗi ra tội ác tay nhỏ tại bạch t ư mặt bên trên sờ sờ nay khuôn mặt thật nội thật mềm thật chờ ta cũng không biết đã ăn bao nhiêu dưỡng nhan đ à n thư gửi thánh nhân vương eo ô m thoải mái đi lam linh diệp lời nói vẫn chưa nói xong miệng bên trong liền bị nhét vào một cái lại đen lại lớn đan dược đ ắ n g chát tư bị lập tức liền tràn ngập nàng bị rác tinh xảo vô hạ ngọc nhan bên trên rất nhanh đeo lên thống khổ mặt nạ tia đôi xinh đẹp con ngươi bên trong đều lộ ra lệ quang ngâm miệng b ạ c h thư có chút không hợp nhau thì thanh chúc khoe miệng giật một cái hôm qua buổi tối quả nhiên là rượu uống nhiều sản sinh ảo giác này chỗ nào là cái gì hoa bất hợp mỗi người đều là có gai hoa hồng lẫn nhau quấn lại sợ lam linh diệp cùng bạch thư đùa d i ỡ n rất nhanh liền lan đến gần tại phía dưới xem diễn kỳ thanh trúc hỗn chiến bộ c phát cuối cùng tự nhiên là kỳ thanh trúc trái ôm phải ấp tưởng thế c h ấ n áp náo động mà kết thúc một bên góc nơi an vũ lạc chính run bần bật co lại thành một đoàn thực lực thu liễm chính mình ký tức ý đồ giảm xuống chính mình tồn tại cảm sợ bị phát hiện đảo không là sợ bị giết người diệt khẩu nhưng xem đến như vậy nhiều thứ không nên thấy khẳng định sẽ bị đánh đi nhất định sẽ bị đánh đi đến lúc đó không đến t h a n h một khối từ một khối ta nên trở về đi nam cương tương lai khả năng phải nhờ vào ngũ hành tông bạch thư có chút thất lạc nói, nói. nàng này lần đến đây cũng không phải là chỉ là vì cùng kỳ thanh trúc c n chuyện trên người cũng là mang huyền thiên thánh địa nhiệm vụ tại kỳ thanh trúc danh chấn thiên nguyên giới thậm chí thanh danh chuyển xa chư thiên tinh bực sau huyền thiên thánh địa liền biến thành nhất lo sợ bất an kia cái rốt cuộc hai nhà thế lực đều tại nam cương lại đã từng ngũ hành tông còn là huyền thiên thánh địa phụ thuộc có lẽ có một ít tình cảm tại nhưng không nhiều thật muốn nói lên tới lúc trước huyền thiên thánh địa giúp tân bắc m ạ c h luyện chế thánh đan có thể là được đến lớn lao chỗ tốt thậm chí còn phát sinh qua một ít không thoải mái nay đó muốn là một năm một m ư ơ i bàn về tới đ ổ i cái lòng dạ hơi chút hẹp hỏi một ít người có lẽ đều đã sách thần khí đi đòi hỏi một cái thuyết pháp rốt cuộc k ỳ thanh trúc cũng coi là đương sự người một trong thánh dược chính là nàng mượn từ sư tôn c h i thủ giao cho huyền thiên thánh điệp k ỳ thanh trúc ngược lại là không có quá mức để ý này đó nàng đương thời bản liền không gánh nổi thánh dược bất kể nói thế nào huyền thiên thánh điệp cũng coi là có che chở cử chỉ liền tính cùng sư tôn có chút không thoải mái trước đây cũng còn ra mặt bảo vệ quá sư tôn lại tăng thêm có bạch thư tại chu gian nàng như thế nào cũng không đến mức đánh đến tận cửa đi nay không huyền thiên thánh địa không liền đem nhà mình thánh nữ đưa qua tới chịu nhận lỗi a dĩ nhiên không phải đem bạch thư bồi cho kỳ thanh trúc chỉ là mượn từ nàng đưa tới rất nhiều thiên tài địa bảo thậm chí còn tỏ vẻ bọn họ sẽ lui ra nam cương không sai so với bạch thư mang đến nhận lỗi huyền thiên thánh địa chuẩn bị toàn diện rút lui nam cương chi sự càng làm cho kỳ thanh trúc cảm thấy giật mình nhưng là suy nghĩ một chút cũng biết như vậy lớn một cái thánh địa như thế nào cũng không đến mức bị liền này giảm chính mình và cho chạy lại không có cái gì thâm cựu đại hận càng nhiều chỉ sợ vẫn là bởi vì man hoang rừng gây quỵ dị biến hóa thật muốn đi sao lam linh diệp nhăn nhứ m khó được thu hồi đối bạch thư đối lập n à y không là ta một người có thể quyết định thánh địa đã chuẩn bị kỹ cảng mới chú chỉ liền tại thiên đô sơn bạch thư lâm đi lúc lại nói ra một cái đại bí lam linh diệp a thiên đô sơn kia không là bác hoang láng d i ệ m cực bắc băng dương chi địa a h ả o ngươi cái lượt đan thế mà chạy đến bắc hoang tới lam linh diệp lông mày dựng thẳng trước kia đại gia đều tại nam bắc còn tốt bao nhiêu năm không thấy được vài lần hiện tại ngươi đ à o hảo thế mà chạy đến bắc hoang tới nay còn không phải thường xuyên chạm mặt ta kỷ thanh trúc cũng là lông mày nhữ lại nàng còn nhớ đến chính mình từng cùng lam linh diệp đi lại bắc hoang b ă nguyên n g địa bối liền là thiên đô sơn địa giới từ nơi đó mở ra khóa vực pháp trận vượt qua hư không đến bắc vực mà sau liền là côn bằng xảo huyện chi sự kia bên trong tại viễn cổ lúc có một cái vô thượng đại giáo sau bị hủy diệt theo lý mà nói thuộc về phiếu miểu thánh địa q u ả n hạn g bất quá mấy trăm năm phong vân biến ảo phiếu miểu thánh địa sớm đã không thể khống chế bắc hoang l i ê n tính bắc hoang nhỏ nản một ít vực ngoại thế lực cũng còn là lựa chọn bung ô xuống cho nên p h i ế miểu thánh địa không do làm cái này sự tỉnh cũng thực bình thường tại nguyên thiên thánh đ i ị u thật rời đi qua phía trước cái này sự t ì n h tất nhiên là b ả o m ậ t bọn họ khẳng định vì này chuẩn bị không thiếu thời gian ngươi cho rằng ta nghĩ ta nghĩ nhìn thấy ngươi à. bạch thư cùng lam linh diệp đối chọi gay gắt bất quá một lát sau khẽ thở dài một hơi nói thiên nguyên thế cục càng thêm hỗn loạn nói không chừng chúng ta hai nhà còn muốn chung sức hợp tác đâu lam linh diệp mí môi một cái không có lại mở miệng cãi nhau phát x í c h kỷ thanh c h ú c xem các nàng nhữ mày bộ dáng không khỏi cười ra tiếng ngươi cười cái gì hai người chăng miệm một lời nói như thế nào thiếu nữ các ngươi cũng đến hoài n h i chính mình không là nhân vật chính thời điểm sao kỳ thanh trúc lộ ra răng ngà cười đến thực sán lạ nàng mở ra rộng lớn lòng d ạ n cười nói thật muốn là bị khi dễ có thể tới tìm ta à bản nhân chuyên môn thu lưu tan nát c õ i lòng t i ể u nữ hai cái kiêu ngạo nữ tử như thế nào sẽ tiếp này cái lời nói các nàng cũng liền là tại kỳ thanh trúc trước mặt hiện đến có chút t h ả g đạm thực tế thượng đã là cực kỳ lòng lánh minh tinh kỳ thanh trúc là không giống nhau nàng vượt qua lẽ t h ư ở n g qua huy đủ để chiếu sáng bạn cổ năm tháng kỹ sư tỷ chẳng lẽ cho rằng chính mình là này thế gian nhân vật chính sao an vũ lạc rốt cuộc có cơ hội chen vào nói ta không là kỳ thanh trúc nghe vậy đầu tiên là s ư ơ n g sở lắc lắc đầu mặt bên trên vẫn như cũ quả ý cười như mặt trời kia b à n ôn hòa mà lại thôi sán tự tin phi dương ta đ ộ c ta thế gian đệ nhất trở nơi đây thượng thừa nhất bản chương xong chương 660, t u y khư giao hòa gần thần cổ hoàng thú một chương 660, t u y khư giao hòa gần thần cổ hoàng thú một trời xanh mây trắng nước b i ế c núi xanh chỉ tiếc gần hoàng hôn như vậy chư vị gặp lại bạch thư đứng tại ngũ hành tông sơn môn phía trước bước chân hơi chậm lại lam linh diệp cũng theo đó từ biệt đối giang thành tuyết h ỏ i nói ngươi có trở về hay không cái sau đã tại này bên trong đợi rất dài một đoạn thời gian không biết còn cho rằng nàng là ngũ hành tông đệ từ đâu giang thành tuyết m ấ p máy môi tựa hồ có chút không biết làm thế nào đứng ở nơi đó tờ mắt tại kỷ thanh trúc cùng lam linh diệp chi gian qua lại nhìn quanh nhìn ra được tới nàng là có chút xoắn suýt kỷ thanh trúc cùng lam linh diệp cũng không có quá nhiều lời nói dùng thân hữu cùng tông môn thân phận tới cơ cầu hết thể vẫn là muốn xem nàng chính mình quyết định cuối cùng nàng nâng lên m ạ n tới lộ ra ý cười hiển nhiên có chính mình lựa chọn không có hai chọn một mà là tự mình rời đi đi hướng phía đông thể nộ g hồng trần bà ạ tượng kia ta cũng đi t h i ế u duyên tạm biệt lam linh d i ệ p tiên nhiên nhất yếu tiễn biệt bạn bè kỷ thanh trúc lần nữa trở về bình tĩnh tu luyện sinh hoạt lại ba năm năm nam cương không thiếu thế lực rời đi cũng có không ít bên ngoài thế tới lực đến này chiếm cứ một phương chỉ có thể nói người không biết không sợ đương nhiên đây cũng là bởi vì hiện giờ thiên nguyên giới trở nên quá mức thần dị đại điệu phía trên tinh khí bút phía long khí bốc lên sơn giá chi gian đều là linh vụ mờ mịt thường xuyên có thể thấy được thần hạ đời trời vô cùng vô lượng tinh thần thiên huy tung xuống thư không bí có thể hiện lên đại đạo h i ệ n lộ không lại cao xa mờ mịt mà như là có thể đụng tay đến tại n à y loại tình huống hạng thiên nguyên giới hoàn toàn tựa như là biến thành thiên địa sơ khai lúc tiên thiên thần thổ tu hành trở nên hết sức nhẹ nhõm ngay cả những cái đó bình thường sinh linh đều nhao nhao không tự chủ được đạp lên tu hành đường kỷ thanh trúc vốn dĩ là còn có một đoạn thanh nhàn thời gian có thể này cái thế giới cũng không lấy người ý chí vì chết đi người vĩnh viễn không biết ngày mai cùng ngoài ý muốn cái nào tới trước tới nam cương tạm thời không có việc gì nhưng đông hải lại là gia đại độc đảng chỉnh cái đông hải đều s ô i trào sóng lớn ngập trời ngàn ngàn vạn vạn đảo nhỏ đ o m g chìm biển bên trong sinh linh phục thi ước vạn những cái đó hải ngoại tu sĩ cùng hải t ộ c tổn thất thảm trọng kia một ngày thiên nguyên chấn động vô hình đạo lực càn quét bắt hoang thiên địa đạo thì xuất hiện không ngừng kích động tựa hồ tại báo chức cái gì sắp đến tới quy khư hiển hóa nguyên bản này cùng thiên nguyên giới tương hô y tồn mà lại độc lập hiện tại hai người tại triệt để giao hòa tân bắc mạch rất nhanh liền mang đến tin tức như vậy nói tới u y k ư bên trong kia đ i u thất lạc tổ mạch sắp trở về thiên nguyên giới kỳ thanh trúc rất nhanh liền thấy rõ đến cái gì thái cổ thời kỳ thiên nguyên giới liền không tầm t h ư ờ n g có được ba điều vô thượng tổ mạch sẽ không thua kém hiện giờ thần dị chỉ bất quá tại từng tràng đại chiến bên trong ba điều tổ mạch liên tiếp xuất hiện vấn đề một điều trực tiếp bị hủy một điều thì là bị đánh băng dung nhập tứ đại vực bên trong còn có một điều thì là chui vào q u y khư cùng thiên nguyên giới tương cách kỳ thanh trúc sơn hà đồ bên trong thế giới vì sao không thể so với hiện giờ ngoại giới kém liền là bởi vì này bên trong có nửa điều phá toái tổ mạch tới tự tại lúc trước tiên tàng thế giới kia tòa vô lượng t h n sơn sau tới bị dung luyện đi bảo rất là bất phẳng nay bức c ả n k h ô n sơn hà đồ cũng không phải là đơn thuần đại thanh khí hoàn toàn còn có tiến thêm tiếp tục lột xác khả năng chỉ bất qua yêu cầu ước điểm điểm thời gian có giỏi về thiên cơ diễn toán thánh giả đã tính ra uy khư dung hợp thiên nguyên giới khôi phục đem đạt đến một cái cực hạ tân bắc mạch nói tiếp kỳ thanh trúc gật gật đầu lý ứng như thế thiên điệu biến động uy khư triệt để dung nhập thiên nguyên giới tương đương với bù đắp thiếu hụt tự nhiên sẽ đi tới đ ỉ n h phong nghe nói rất nhiều người đều chạy tới hướng đông hải tri đông ý đổ tiến vào dĩ vãng ủy q u ệ t kỳ dị uy khư bên trong tìm kiếm mai táng vạn cổ bí ẩn thậm chí là chi cố tư n h i ê n nói nói kỳ thanh trúc ánh mắt nhất điểm nàng còn thật đến quá quy khư tổ mạnh liền là lúc trước rơi vào không đáy hải bên hải bên bên trong trầm không biết nhiều ít thanh thi tại nồng đậm tinh khí bên trong thi thể chưa t ố i giữa thậm chí tại chiều người chết sống lại chuyển hóa có không h i ể u thần dị đóng g i ữ kia bên trong hải bên bên dưới còn có lắng đ ộ n g vạn cổ đến nay rơi vào quy khư bên trong đạo vận nếu là có thể được đến có thể tiết kiệm đi vô số khổ tu phối hợp thêm hiện giờ đại hoàn cảnh thành t ự u chân thánh đều không k ó kỳ thanh trúc liền là tại này được đến chỗ tốt c ự lớn trăm năm lộ đạo từ đó nhất phi trung tiên chứ tổ mạch tinh khí cùng bạn cổ đạo vận lấy bên ngoài uy khư bên trong còn có thể có thiên địa ngũ linh một trong huyền vũ di hải lúc trước kỵ thanh trúc cùng lông xanh rủa liền là tại này được đến huyền vũ trường mệnh tiên ấn này hoàn toàn không có thượng đại thần thông nếu là có thể đến này ba người không khách khí nói chính là một con lợn đều có thể thành thánh làm tổ mặt khác người có lẽ không biết được uy khư bên trong rốt cuộc có cái gì nhưng không trở ngại bọn họ chạy theo như vịt dù sao bên trong khẳng định có lớn lao cơ d u y ê n này là thiên nguyên giới sở hữu tu sĩ trung nhận thức mà những cái đó tới tự bực ngoại tu sĩ cũng đều cùng thi triển thần thông hoặc là đi điều tra hoặc l à tới suy đoán cũng đều cho ra kết luận tương tự kết quả là quân tình khuấy động số lớn thánh giả chạy tới đông hải chi đông n h ư không là quy khư chính tại cùng thiên nguyên giới giao hòa va chạm chạm vào hẳn phải chết chỉ sợ đã sớm có người xung bảo sự thật thượng đã có chút không biết m ù i vị ý đồ ông may mắn tâm lý người chết tại đông hải có chút thân phận còn bị nhận ra chết sau còn lạc là cái làm trò hề cho thiên hạ hạ tràng như thế thịnh hội có thể nào thiếu đến chúng ta k ỳ thanh trúc vươn người đứng dậy vừa vạn kỷ huyền tiêu tử mang mẫu thân rời đi hồi lâu liền là đi quy k ư nghĩ muốn tìm về lao phụ thân kết quả vừa đi hai mươi năm bặt vô âm tín nay cũng liền là k ỳ thanh trúc biết chính mình này cái tiểu lão đệ sẽ không dễ dàng ra sự tình gặp sự thường thường đều có thể hữu kinh vô hiểm đổi lại người khác đã sớm tâm sinh lo lắng nghĩ muốn đi tìm tìm ta có một loại dự cảm nay lần dung chuyển có lẽ liền là kia tiểu tử lấy ra xem chừng này bên trong lớn nhất cơ duyên đều đã bị hắn cầm xuống k ỳ thanh trúc trong lòng trận linh quang nhất hiểm nàng cảm thấy n à y rất có thể liền là sự thật nàng đem thời gian chi hoàn lưu tại ngũ hành tông bên trong lạc ấn nàng một đạo thân ảnh m ư ợ từ thời gian bí lực hoàn toàn có thể phát huy ra nàng chín thành tám lực lượng nếu có biến cố tự có thể chống cự hết thẻ nguy cơ tại đi trước quy khư phía trước kỳ thanh trúc còn là trước đi man hoang rừng tây một chuyến không xem một cái nàng thật không đ ư ơ n g tâm hiện giờ man hoang rừng tây đã biến thành một cái sinh mệnh cấm cư mỗi một vị đến này xem xét thánh giả đều không hẹn mà cùng lưu lại một đạo cấm chế nếu là bên trong nguy cơ lần nữa một phát có lẽ còn có thể ngăn cản một hai nay đó cấm chế thêm tăng thêm thêm cuối cùng bị kỳ thanh trúc thi triển thủ đoạn đem này dung luyện làm một thể bao phủ chỉnh cái man hoang rừng tây mây đen tràn ngập sương n g s á n càng thêm thâm trầm che đậy hết thẻ tầm mắt bình thường thánh nhân cũng nhìn không thấy bên trong cảnh sát tân bắc mạch ngân la các nàng cuối cùng thị lực cũng không nhìn ra cái gì xem tới không ra ta sở liệu những cái đó người căn bản liền thủ không được ba trăm năm hiện tại xem tới liền ba mươi năm đều treo kỳ thanh trúc thang nhẹ bản chương xong chương sáu trăm sáu mươi mốt uy khư giao hỏa gần thần cổ hoàng thú hai chương sáu trăm sáu mươi mốt uy khư giao hỏa gần thần cổ hoàng thú hai nàng cơ thể sinh huy mi tâm nở rộ thật văng như là có một đạo mạnh nhất tiên h nhãn tại mở ra so tinh hà còn muốn sán lạc có thiên địa tan vỡ cảnh tượng đến thanh đến thần cường thế phá vỡ s ơ n g mù nhìn xuyên nội bộ đ e n khô dầu kiệt nghiệm lực đoạn tuyệt thần điện phong ấn lại xuất hiện lộ động phiền phước kỳ thanh trúc không dám vận dụng hai đại trí tôn khí lo lắng bị thần bực bên trong k i a cái thần bí cường già phát giác chỉ có thể lấy ra âm dương lân vũ kiếm vì thần điện r a chỉ phong ấn v ề phần bên trong những cái đó người nàng là thật bất lực h u vụ nhập thể không có biến thành cái gì quái vật đều tính là văn hạnh sớm đã bị tuyên án tử hình thần tới cũng cứu không được bọn họ hy vọng không có tai kiến tiếng này kỳ thanh trúc yếu ớt nói, nói. gặp lại đơn giản liền hai loại tình huống một là nàng chủ động đi vào nhưng có thể đoán được là cho dù nàng đột phá đ ạ i thánh cũng không nguyện tùy ý xúc động này bên trong bố trí khác một loại liền là bên trong người chủ động ra tới kia lúc tất nhiên là phong ấn ra vấn đề cấm chế bị phá là nàng càng không nguyện ý xem đến tình cảnh đi thôi chúng ta cũng nên khởi hành kỳ thanh trúc làm xong đây hết hại liền dẫn người đi hướng đông hải chỉnh cái thiên n g u y ê n giới bên trong thánh nhân tám thành trở lên đều đi đến kia một bên đi tới đông hải nóng nhìn quy khư bản h dương quy khư cùng thiên biên giới va chạm giao hòa đến mức đông hải đều trở nên cực kỳ thần dị diện tích gấp trăm ngàn lần khuyết chương tăng giống như đặt mình vào tình không bên trong mênh mông ngông ngẩn thiên địa pháp t á c quấy đ ộ c đan đại đạo h i ể n hóa phản p h ấ t liền tại trước mắt căn bản không người chịu đựng được này loại rụ hoặc rất nhiều người trực tiếp tại chỗ bố trí một cái trận pháp liền không kịp chờ đợi bắt đầu tu luyện sau đó p h á p tác nhiều phiên biến ảo rất nhiều người mới vừa vào ngộ đạo chi cảnh liền xuất hiện vấn đề tao đến khó lấy tưởng tượng phản vệ xuất hiện vết thương đại đạo không chỉ có tính mạng hấp hối nảy sinh lại khó mà tiến thêm thậm chí trực tiếp liền theo hóa đạo mà đi hồn quy thiên gian kỷ thanh trúc mấy người tới tính là tương đối trễ biết được thảm kịch như vậy sau cũng là một trận tâm hoảng sợ chờ đến các nàng vượt qua ngàn dương vạn hải đi tới cực đông chi địa lập tức cảm giác đến dị thường không khí tại này khủng bố hoàn cảnh bên trong chuyến ra k i a k i a lũ lũ sinh mệnh ba động rốt cuộc nhìn thấy người sống không nghĩ đến đông hải thế mà trở nên như vậy đại không biết còn cho rằng đi tới v ự c ngoại tinh không tân bắc mạch tới chút tinh thần nhưng mà làm các nàng xuyên qua này phiến hải v ự c sau chúng nữ thần sắc đổi biến sinh mệnh ba động sát thực có nhưng lại không phải người sống mà l à một ít cụt tay cụt chân đại phiến máu dấu vết nhuộm đỏ nước biển này bên trong phát sinh qua một trận kịch liệt chém liết vượt qua hai tay chi sổ thánh nhân tại này vẫn lạc thời gian bất quá quá xa xưa liền tại này ba ngày trong vòng kỳ thanh trúc quan sát một lát sau nói nói chẳng lẽ là phát hiện cái gì l ê gớm đ ổ v ậ t lẫn nhau công phạt lên tới cố tư n h i ê n hơi hơi nhau lại con n g ư ờ i này là tu hành giới bên trong nhất thường xuyên tượng diễn tiết mục một đám người phát hiện thiên tài địa b ả o sau đó bởi vì phân phối không quân mà tâm sinh ý đồ xấu hoặc giả dứt khoát liền làm ộ t số nhân thiết hạ một cái bẫy này loại sự tình nhìn mãi quen mắt tu hành giả bản liền muốn cùng trời tranh đấu đường đi kỳ thật l à lạc tầm thường cẩn thận một chút này bên trong có chút vị dị không giống là lẫn nhau công phạt ngược lại càng giống là bị một cái đáng sợ tồn tại cấp độ kỳ thanh c h ú c nhìn ra một chút manh mối mở miệng nhắc nhở vẫn luôn phải tại nàng trên người thương n g u y ệ t gọi nói có đại gia hòa tới thương n g u y ệ t lời còn chưa dứt đại dương nước này g bên trong một đạo thân ảnh màu b ạ c nhanh chóng b à o tới khí thế như vực sâu biển lớn như là một điều giao xả lại giống là một chỉ cự xa như thiên đao bản phá vỡ n g dương thư không đều bị nghiền nát muốn biết thiên nguyên giới hiện giờ chịu đến vô cùng tầm bổ thư không trở nên kiên cố hết sức dị vãng thiên nhân cảnh giới tu sĩ liền có thể dung chuyển hiện tại chỉ có tiến nhập thánh cảnh mới có thể so với hơi nhẹ tùng xé mở hư không mà tại này đông hải bên trong tới gần bi k h ư là này phiến t i ê n địa gian đạo tắc ba động nhất đáng sợ địa phương c h u ẩ n thánh đi xuyên tại này bên trong đều phải cẩn thận tại này bên trong tùy ý xé mở hư không, không khác ô n g k h là tự tìm đường chết bởi vậy có thể thấy được cái kia đột kích tồn tại là như thế nào đáng sợ có được viễn siêu c h u ẩ n thánh thực lực. h o à n g thú kỳ thanh trúc một mắt liền nhìn ra này là cái gì đồ chơi thần sắc không thay đổi bắt lấy mấy người liền biến mất tại, tại chỗ nháy mắt bên trong trốn xa đi ra ngoài mười vạn dặm người khác tại này bên trong khó có thể vượt qua hư không nàng vẫn như cũ có thể tùy ý đi xuyên đồng thời những cái đó đạo tắc biến hóa cũng ảnh hưởng không đến nàng l i ê n tại các nàng biến mất hạ m ộ t khắc một đầu tướng mạo g i ữ tận to lớn đại vật liền lao đến nó mở ra vực sâu đại khẩu lộ ra một miệng răng nanh tưởng chức như dãy núi bàn đứng vững nay là một đầu tựa như dao tựa như cá mập hoang thú thể biểu bao trùm màu sáng bạc lân phiến chiều dài kinh người chỉ lộ ra một cái khóc tựa như cá mập đầu liền có thể so với một số đại đạo huyết khí ngập trời khí thế kinh người hoàn toàn thể bán huyết hoang thú thực tế chiến lược viễn siêu trần thánh cơ hồ có thể sánh ngang thánh nhân vương kỳ thanh trúc nhìn ra này đầu d a o cá mập hoang thú hư thực nếu như sát hại những cái đó người hung thủ liền là này cái ra hỏa xác thực có thể làm được đồ sát lại này bên trong tới gần q uy khư bên trong cường đại hoang thú chạy đến cũng không phải là không được q uy khư chính là vạn dương t ề tụ chi địa thật muốn bàn về tới không thấy so thương minh chi h ả i kém kia bên trong là hoang thú công viên có nhiều loại bán huyết hoang thú tại này ngừng thiên đ i ệ dung chuyển uy k ư cùng tiên nguyên dung hợp không là chỉ có thiên nguyên giới này một bên tu sĩ đến đây điều tra vì khư bên trong những cái đó bán huyết hoang thú cũng đều tụ tập lên tới hoang thú phản ứng liền tính lại như thế nào trị đội như vậy đại động tĩnh cũng khẳng định sẽ hấp dẫn lo nhóm chú ý lực kỳ thanh trúc không sợ này đầu dao cá mập hoang thú bất quá cũng không có chủ động ra tay nàng cùng những cái đó chết đi người lại không có cái gì quan hệ không có vì bọn họ báo thủ rửa hận tất yếu lại càng không cần phải nói hiện tại thiên địa dung chuyển nàng mục tiêu liền là tìm đến kỷ huyền kia t i ể u tử muốn là tiện thể lại được đến điểm cái gì chỗ tốt liền lại hảo bất quá mà không là tại này bên trong chém chém giết riết rời khỏi nơi này trước nếu hoang thú đều có thể qua tới kia chắc hẳn đã có người cũng đi đến quy khư bên trong kỳ thanh trúc không muốn giết lục nàng cho dù có sánh vai đại thánh chiến lược cũng không nguyện ý đi đánh này đầu hoang thú không phải ai biết có thể hay không dẫn ra cái gì càng thêm khủng bố tồn tại không là nàng tại quá phận nóc bổ mà là thật mơ hồ phát g i á c đến một kia càng thêm thâm trầm khí cơ tại phương xa qua lại h o á t một đạo trầm thấp thanh â m chấn động cựu tiêu rất khó tưởng tượng kia là như thế nào sinh linh có thể phát ra như thế thanh â m đáng sợ một đầu so tinh thần còn muốn bằng đại sinh vật v ắ t ngang tại quy khư cùng tiên nguyên giới tri gian không biết này g i i có mấy bạn dặm nó gắng gượng chống đỡ hai giới va chạm áp lực tại đi trước chết thiên lân đại thánh chết bị cổ hoang thú một khẩu nứt vào quá đáng sợ đến tột cùng là nó bị kẹt tại hai giới bên trong còn là nó xuất hiện dẫn khởi hai giới giao hỏa này là cơ hồ thuần huyết cổ hoang thú há miệng có thể thôn n h ậ ệ nguyệt một khẩu có thể uống tinh h à như vậy lực lượng s o đại thánh còn muốn khủng bố quả thực nhưng cùng thần linh đ ấ u s ư ớ c thế gian như thế nào có sinh linh như vậy một vị lao thánh vương mở to hai mắt nhìn nói, nói. bản chương xong chương sáu trăm sáu mươi hai không hiệu vũ hãm cầu tiên tử thương tiếp một chương sáu trăm sáu mươi hai không hiệu vũ hãm cầu tiên tử thương tiếc một cổ hoang thú nguyên bản là tại quy khư hải huyền bên, bên trong ngủ say đầu tiên là bị mấy cái tiểu côn trùng quấy dày mà sau lại tao nộ thiên địa đại biến trực tiếp bị giật mình tỉnh lại tự nhiên sinh ra không h i ể u nộ khí mặc cho ai ngủ phải hào h ả o bị người quấy dày cũng không có sự dễ dãi chớ nói chi là hoang thú này loại cơ hồ toàn bộ nhờ bản năng hành sự cổ lao những người sống sót cho nên này đầu so mấy cái tinh thần thêm lên tới còn muốn to lớn cổ hoang thú liền theo quy khư hải huyền bên, bên trong leo ra không quan tâm thẳng đến quy khư giới cùng thiên nguyên giới giao hỏa nơi mà đi đơn giản là này bên trong động tĩnh lớn nhất không thể không nói cái này c ổ hoang thú s á t thực cực kỳ cường đại gần như muốn thông thần một tôn đại thánh đúng lúc nghĩ muốn thuận hai giới kẻ nước tiến vào quy khư bên trong tìm kiếm trực tiếp liền bị nó một khẩu cấp bước vào không có chút nào phản kháng chi lực thậm chí liền tính là hai giới giao hòa nơi vô tận đạo tắc xen lẫn hoàn cảnh cũng không thể đem này triệt để gây khốn vẫn như c ũ tại d â y r ủ về phía trước cường h à n h đến không nói đ ạ o lý làm k ỳ thanh trúc mấy người đi tới này một bên tận mắt thấy này một màn sau cũng là nghẹn h ọ c nhìn chân chối này thú loại thần kỷ thanh trúc càng là nói thẳng siêu biệt đại thánh cùng loại thần linh tu hành đến c h u ẩ n thánh cảnh giới lúc sau mỗi nhiều đi một bước đều là tại phá vỡ thánh vực cực hạn đại thánh chính là lần thứ năm phá hạn mà kia vô thượng trí tôn nghe nói chính là lần thứ sáu phá hạn chính hợp hồ âm i ể u dương sáu mà nói bị nhất định tiêm tu hành giả sợ tán thành nhưng n à y cuối cùng một bước nghĩ muốn bước qua lại so với lên trời còn khó cái gọi là thần linh chính là tại lần thứ năm phá hạn cơ sở thượng nhiều đi ra nửa bước nói chung có thể hiểu thành năm giờ năm lần phá hạn mà loại thần liền là chỉ đã bước ra kia nửa bước tồn tại cũng không là nói cảnh giới xen vào đại thánh cùng thần linh trung gian mà là nói khi thì cùng loại thực lực có rất lớn ba động có lúc nửa bước bước ra thật cùng thần linh không khác có khi lại lui trở về không thể so với đại thánh mạnh nhiều ít cũng không phải là chỉ cảnh giới mà là một loại thực kỳ dị trạng thái vô luận như thế nào nói loại thần tồn tại đã chạm đến thần linh ngạc cửa lợi một thời gian có lẽ có thể hoàn toàn an tâm kia nửa bước chân chính thành t i ể u thần linh trí tôn không thể tìm ra từ xưa tới nay cũng chỉ ra hai mươi tư vị bất quá mỗi cái thời đại hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ đản sinh ra mấy tôn thần linh tới trí tôn không ra thần linh liền uy trấn h o à n vũ thần nhóm liền là này thiên địa chúa tể giả vây long trời long đất nở trời đất sụp đổ q ù n g bá khí tức như là một phiến bông dương nổ tung song lớn càn quét cả phiến thiên đ ị a chư thánh như sâu kiến đều bị bao phủ chỉ có thể tại này bên trong giấy ruộng này chính là loại thần đã vượt ra đại thánh phạm chủ dính một cái chữ thần liền là cách nhau một trời một v ự c trên người khi thì sẽ phát ra thần uy chính là đại thánh cùng đối đầu cũng tuyệt không nửa điểm lo lắng hẳn phải chết không nghi ngờ cũng không biết có nhiều ít người bị c u ố n vào thủy chiều bên trong khó có thể tự kiềm chế thân thể không bị khống chế tại run rẩy đối mặt này ngập trời thần uy căn bản sinh không nổi nửa điểm lòng thám cự Liên tại này lúc, một đạo hừng hực kiếm quang t r ậ t hiện kỳ thanh trúc tay bên trong cầm mực bạch t r ư ờ n g kiếm chỉ phía xa bầu trời đâm rách bất hủ thần uy rắn người vẫn như cũ thẳng tắp sừng sức tại hải thiên chi gian rất nhiều người đều xem đến kia đạo huy hoàng kiếm quang trái tim nhịn không được nảy loạn nhanh muốn xông ra lồng ngực có thể phá vỡ này loại huy áp tuyệt đối là bọn họ t r e o chọc không nổi tồn tại muốn biết trước đó không lâu liền có một cái không may đại thánh bị cổ h o a n g thú cấp một khẩu nuốt cùng ngày bị chủ so sánh kia cái đại thánh liền cùng già đồng d ạ n là nàng nam cương kỳ thanh trúc trước trạm kim ô thánh vương sau đánh chết t i ê n không đ thì ra là nàng cũng tới rốt cuộc có người thông qua giữa không trung phát ra mực bạch hai màu thần mang âm dương l ầ n vũ kiếm nhận ra kỳ thanh trúc nàng thanh danh sớm đã truyền khắp thiên nguyên giới không nói không ai không biết không người không hay chí ít những cái đó đưa thân thánh cảnh tu sĩ tất nhiên biết được có này người còn không mau mau rời đi géo d ắ t thanh â m truyền ra hãm sâu linh linh chư thánh đội vàng vận dụng thần thông liền xông ra ngoài vừa mới kỳ thanh trúc t i ê u một kiếm trực tiếp tiệt đoạn đập vào mặt thần uy khiến cho mọi người áp lực giảm nhiều đa tạ kỷ tiên tử xuất thủ tương trợ một cái thánh nhân vương tại không xa nơi la lên kỳ thật nhất bắt đầu hắn là muốn gọi tiền bối nghĩ lại này v ị chủ tu luyện t u ổ i tắc liền không nhiều dài hoan n ê n h ắ n số lẻ nhiều gọi tiền bối nhiều hiện lao áp vạn nhất người ta không vui ngược lại bình bạch các người không bằng cứ gọi tiết tử tóm lại là không sai hắn lúc đó chung quanh một đám thánh nhân nao nao ứng h ò a không biết còn cho rằng kỳ thanh trúc đối bọn họ có cái gì ân tình lớn đâu thực tế thượng này q u ầ n người bị thần vi chấn n hiếp nhiều lắm là chật vật chút có lẽ có người bởi vì áp sát quá gần sẽ n ê m chút khổ s ở nhưng cũng không đến mức có sinh mệnh nguy hiểm đương nhiên cực t i ể u sổ sẻo đản ngoại lệ còn mời ra tay cứu ta bạn bè nàng bị sóng n g ầ m c u ố n vào k i ê n hoang thú gần bên sợ có nguy hiểm đến tính mạng à. kỳ thanh trúc nhìn hướng cổ hoang thú kia một bên ánh mắt xuyên thấu hải thiên s á c thực xem đến mấy cái nhỏ bé thân ảnh tại theo ba trục lưu kia mấy cái gia hỏa t r ù n g tộc không một có người có yêu đều bị thần uy hoàn toàn c h ấ n nhất đến tâm thần thất thủ theo thủy triều gọn tới cổ h o a n g thú bên cạnh kỳ thanh trúc không khỏi lắc lắc đầu n à y loại tình huống hạ liền tính là thần linh tới cũng có cứu bởi vì đã đến cổ hoàng thú bên miệm ha ha phía trước còn có người nói ngươi mặt lãnh tâm thiện trạm thanh vương đánh chết đại thánh chỉ là có chú hiện tại xem tới đều là nói b ự a thì ra là liền làm một cái tâm ngoan thủ lạc thiên tính lương bạc hạng người kia nữ tu thấy kỳ thanh trúc lắc đầu sắc mặt đ ố n g nhiên n h ấ t biến như là bởi vì biết được bạn bè s á c mệnh tăng hoàn t u y ể n kỳ thanh trúc đã thấy chết không cứu mà biến thành cùng loạn cái gì tiên tử t h ầ n nữ sẽ chỉ làm tiểu ân tôi h thấy chết không cứu tưởng là thánh nhân kia nữ thánh còn tại lên án thanh âm tê lương chuyến khắp khắp nơi không biết còn cho rằng n à n g cả nhà bị người diệt nha kỳ thanh trúc hơi hơi n h ữ mày vai bắt đầu có chút không dải nàng t ự xác định nay là chính mình lần thứ nhất nhìn thấy này người giữa hai bên hẳn không có cái gì gặp nhau cùng mâu thuẫn mới lạ ra i đến ngược lại là còn có mấy phần tư sắc đáng tiếc là cái tên đ i ê n ngươi tại nói b ậ y cái gì kỳ thanh trúc còn chưa mở miệng tân bắc mạch cũng đã nhịn không được quát lớn cố tư nhiên càng là trực tiếp rút ra đao kiếm đại hữu một lời không hợp liền tiến lên chém người tư thế khi nhục nàng thiên hạ tốt nhất sư tỷ quả thực không thể tha thứ ta biết các ngươi một cái là nàng sư tôn một cái là nàng sư muội quả nhiên là cá mẹ một lứa như thế nào vị ta nói chúng thẹn quá hoa giận liền muốn giết người diệt khẩu t i ê nữ n thánh phát ra cười lạnh này bên trong còn có rất nhiều đồng đạo còn không phải do các ngươi một tay che trời trừ phi các ngươi có thể d i ệ t mọi người nàng này lời nói một ra kỳ thanh trúc lông m ạ y ngược lại triển khai khoe miệng thậm chí còn hơi hơi nâng lên lộ ra một mặt cười nhạt mà mặt khác người thì là sắc mặt nhấp biến trong lòng cứ gọi thẳng này nữ nhân đầu hóc có bệnh ngươi tại này bên trong nổi điền cũng coi như như thế nào còn lung tung liên lụy người a không biết kỳ thanh trúc huy hoàng chiến tịch a thật không biết t i ê n khôn đại thánh là ai dết là đi nhân gia liền đại thánh đều có thể mấy lần đánh chết thật muốn khởi sát tâm d i ệ t một đám cao nhất bất quá là thánh nhân vương tu sĩ còn thật không là cái gì đại nạn sự t ì n h bản chương xong chương sáu trăm sáu mươi ba không h i ể u vũ hãm cầu tiên tử thương tiếc hai chương sáu trăm sáu mươi ba không h i ể u vũ hãm cầu tiên tử thương tiếc hai trừ kia một lượng cái thánh nhân vương khả năng phí c h ú t sự t ì n h mặt khác người đều không đủ nàng m ớ i kiếm chém hảo đi ngươi đừng nói hiễu nói vợ kỷ tiên tử vừa mới thi triển đại thần thông cứu r a ta trở nơi nào còn có dư lực ngươi nếu thật muốn cứu ngươi kia bạn bè vì sao vừa mới không tự mình đi là cực là cực kỷ tiên tử lại không nhận biết ngươi càng cùng ngươi kia bạn bè không q u n vì sao muốn mạo hiểm sinh mệnh nguy hiểm đi cứu người ngươi đem chính mình làm thành cái gì phi này người tâm thuật bất chính chúng ta xấu hổ cùng chi làm bạn t r u n g quanh rất nhiều người nhao nhao mở miệng đội vàng cùng chi phân do giới hạn không q u ả n trong lòng như thế nào nghĩ dù sao giờ này khắc này tuyệt đối không người sẽ cùng kỳ thanh trúc đối n ị c h kia không phải không sự tình tìm c h ế ớ ta kỳ thanh trúc thực lực cùng chiến tích liền tại kia bên trong bài biện nàng đều không cần mở miệng tự có đại nho vì đó biệt binh thú vị ta hẳn là không gặp qua ngươi mới là theo lý mà nói cũng hẳn là không cái gì gặp nhau vì sao muốn như thế hướng ta trên người dội nước bẩn lấy chính mình tính mạng đổi tới mấy câu đối ta có cũng được mà không có cũng không sao ô n ôn đáng ra sao kỳ thanh trúc xoay người có chút hăng hái đối kia nữ thánh hỏi nói đối mặt này người ngôn ngữ sư tôn cùng sư mội lại bởi vậy mà phẫn nộ vậy xem người sẽ lựa chọn cực lực r ũ sạch chính mình nhưng nàng trong lòng lại không có chút nào gọn sóng căn bản không đem để ở trong lòng nói đúng ra càng giống là đối đãi một cái thằng h ề tại biểu diễn ngược lại có điểm muốn cười bởi vì giữa hai bên tranh lệch quá lớn chỉ là một cái trần thánh đối nàng mà nói không có nửa điểm uy hiếp cho nên hết thẻ cử động đều hiện đến buồn cười buồn cười tựa như một con run dế tại khiêu khích cử long cử long có thể túi đầu xem này một mắt cũng không dễ dàng căn bản không đáng giá tức giận người kia nữ thánh còn muốn nói nhiều cái gì liền thấy kỳ thanh trúc chẳng biết lúc nào đã đi tới nàng bên cạnh lập tức đại kinh thất sắc nhìn không được toàn thân run lên kỳ thanh trúc cũng không nói nhiều hướng nàng liền dối ra một ngón tay nhẹ nhàng điểm một cái trực tiếp xuyên thủng nàng m i t â m ta lời nhác cùng ngươi biện luận ngươi còn chưa xứng nghe ta nhiều nói kỳ thanh trúc nhàn nhạt nói, nói tia tay câu ra nữ thánh phá thoái nguyên thần từng tia từng tia thần n i ệ m hiện ra mà ra liên quan tới nàng lai lịch cùng đ â m chiêu sở nghĩ tất cả đều bị ế t k ỳ xuất tới thì ra là nay người là thiên k h ô n đại thánh một danh đệ tử lúc trước nàng mặt đất bên trên thánh thành bên trong không có theo hai vị thánh nhân vương cảnh giới sư m i n h sư tỷ bồi cùng thiên k h ô n đại thánh ngược lại là may mắn trốn khỏi một kiếp thiên k h ô n đại thánh vẫn lạc nay sở tại thế lực tự nhiên sụp đổ nàng một vị c h â n thánh cũng không có rơi vào cái gì chỗ tốt cho nên dứt khoát liền chưa hề quay về bột ngoại tiếp tục đợi tại thiên nguyên giới chưa từng nghĩ hôm nay vừa bạn gặp được kỷ thanh trúc oan ra ngõ hẹp thuộc về là nàng biết lấy chính mình thực lực khó có thể đối phó kỷ thanh、trúc. v ì thế đầu vóc một nhiệt liền n g h ị hướng k ỳ thanh trúc trên người dội nước bẩn nhưng nàng chỗ nào nghĩ đ ế n đến, đến k ỳ thanh trúc căn bản liền không có nghĩ qua giải thích cái gì trực tiếp dùng một ngón tay liền đem nàng điểm giết mà sau lấy này thần nghiệm b ạ c h trần chân tướng sự tình làm chúng chỉ lãm khó trách như thế hành sự quái đản thì ra là sư gia đồng môn k ỳ thanh trúc tử vừa mới bắt đầu liền phát giác đến dị dạng thật muốn là bạn bè gặp nạn như thế nào này ra hỏa cảm xúc một chút cũng không lo lắng còn có tâm tư tại kia thao thao bất tuyệt lớn tiếng kêu gọi ừ chư vị đều thấy rõ đi này nữ vi bản tông c ự địch lúc sau ý tại hãm ta sư tỷ tại bất nhân bất nghĩa cố tư n h i ê n cầm lên thi thể đối mọi người cảnh cáo nói ta sư tỷ nhất hướng giúp mọi người làm điều tốt nhất là lương tiện h bất quá hôm nay tao này vu hãm bị buộc bất đắc dĩ mới ra tay đám người á khẩu không trả lời được phía trước kỳ thanh trúc c h ạ m kim ô thành vương đánh chết thiên k h ô n đại thánh liền không nói vừa mới k ê u tiện tay nhất chỉ đánh giết hình ảnh khả nhìn không ra nhiều ít lương thiện kỳ thật cũng không cần cố tư n h i ê n mở miệng cảnh cáo bọn họ lại không phải người ngu cho dù không có kỳ thanh trúc lăng lệ ra tay hết kỳ xuất trật tướng cũng đều vì kỳ thanh trúc hành vi nhiều hơn giải thích lui một vạn bước tới nói liền tính kỷ thanh trúc thật như cùng kia người lời nói là cái tâm n g oan thủ lạc thiên tính lương bạc hạng người kia bọn họ liền lại không dám nói lung tung hào đi rốt cuộc này cái thế giới thượng thực lực mạnh thật có thể muốn làm gì thì làm nắm đ ấ m đại liền là chân lý thiên khôn đại thánh nhất mạch còn có người tại thiên nguyên giới a kỷ thanh trúc hỏi nói xem đến mặt khác người có chút khẩn trương không khỏi khẽ cười nói kỷ thật ta là một cái người tốt tới các ngươi không cần khẩn trương những cái đó thánh nhân vội vàng trắng lao thánh vương nói nói này cái ta chờ cũng không rõ ràng chỉ biết nói những cái đó người vội vàng rời đi hẳn là trở về bừng ngoại có lẽ còn có mấy người không có đi hôm nay việc mặc dù cùng ta không ngại nhưng vẫn còn có chút lệnh nhân sinh ác nếu có người gặp nạn khả năng cho phép bên d ư ớ i ta tự nhiên sẽ xuất thủ tương trợ chứ bị phân rõ là không phải chính là tu hành giới may mắn bất quá kia thiên k h ô n nhất mạch tuyệt không phải lương thiện h ạ n g người không thể bỏ mặc ta nguyện mở ra treo thưởng nếu có thể cung cấp tương ứng rơi xuống hoặc là bắt sống chi tất có hậu báo kỳ thanh trúc cảm thấy chính mình lúc trước không có đội tận giết tuyệt thật là quá thiệt lương đến mức có chút người cũng dám nhảy nhót đến chính mình đồ thượng hôm nay nàng liền coi là xem cái chê cười nhưng nếu là lại đến một hai lần kia ai chịu được được dứt khoát chủ động khởi s ư ớ n g treo thưởng có thể một lần b ấ t và suốt đời nhản nhã liền lại hào bất quá tiên tử c h i ngôn không dám không theo chư thánh nao nhao ứng h ạ có người thậm chí cảm thấy đến cùng này đi tìm tìm hư vô mở mịt quy khư bí tảng không bằng hao chút tâm tư đi lấy lòng kỳ thanh trúc càng thực sự một ít ai nói này cái liền không là một trận cơ duyên kỳ thanh trúc có thể tại như vậy ngắn thời gian bên trong phi tốc bậc khởi trên người tất nhiên có khó có thể dùng tưởng tượng bí mật nhưng là nàng hiện tại liền đại thánh đều có thể giết trên đời cũng không có mấy người có thể đối phó nàng cho nên không ai dám khởi cái gì ý đồ xấu thiên khôn đại thánh liền là vết xe đổ nghe nói đều đã bị nổ lông l u ộ c thành canh muốn là tiếp hạ kỳ thanh trúc treo thượng bắt được thiên khôn đại thánh nhất mạnh tàn đảng chẳng phải là liền có thể cùng nàng tạo mối quan hệ đến lúc đó nhân ra hơi chút d ò dỉ ra điểm cái gì đối bình thường chân t h á n h tới nói chỉ sợ không thua kém một hồi đại cơ duyên các ngươi còn cùng ta làm gì tránh đi kia đầu cường hành đến không tưởng nổi cổ hoang thú kỳ thanh trúc chuẩn bị tiến vào quy khư tìm tòi hư thực kết quả phát hiện kia con người còn đi theo chính mình sau lưng Khu, khu chúng ta cảm thấy còn là đi theo tiên tử sau lưng càng thêm an toàn chút kia dâu bạc trắng lao thánh vương có chút xấu hổ nói nói đương nhiên xấu hổ về xấu hổ hắn vẫn như c ũ tại theo sát kỳ thanh trúc bộ pháp đ ề u này cái tuổi tác không biết sống mấy vạn năm da mặt đã sớm tu luyện đến so thanh khí còn phải cứng rắn chắc địch a ta chuẩn bị tiến vào quy khư các ngươi cũng muốn cùng kỳ thanh trúc khẽ cởi nói kỳ thật tiểu lao nhân đã sớm không kịp chờ đợi cũng muốn đi vào một quan dâu bạc trắng lao thánh vương nói nói đúng đúng đúng chúng ta cũng muốn đi xem xem cầu tiên tử thương tiếc đại phát t ử bi mang mang chúng ta mặt khác người cũng là nhao nhao ứng hòa nay con người như là có không hiểu ăn ý nói chuyện đều là trăng miệng một lời làm kỳ thanh trúc đều một trận á khẩu không trả lời được đánh cũng đánh không được mắng hảo giống như cũng không có cái gì lý do đi mắng rốt cuộc vừa mới tại bọn họ trước mặt tạo khởi một cái lương thiện hình tượng cũng không thể chuyển đầu liền bút đi không biện pháp ai bảo nàng như vậy thiện lương đâu ta có thể mang các ngươi đoạt đường nhưng bản chương xong chương sáu trăm sáu mươi b ố đảo ngược thiên cương thuộc về là một chương sáu trăm sáu mươi b ố đảo n g ư ợ thiên cương thuộc về là một kỷ thanh trúc tự mình ra tay một kiếm pha không này phiến thiên địa đều tại r u n động giống như có một đầu côn bằng hạ à thế trực tiếp vanh ra một cái thông đạo tới đám người sợ hãi thán phục n à y dạng thực lực hoàn toàn không kém hơn đại thánh thậm chí càng cao hơn một bậc có thể xem nàng khí tức phân minh còn ở vào thánh nhân vương cảnh giới này muốn là chờ đến nàng bước vào đại thánh chi cảnh lại tăng thêm tay bên trong cầm thần khí chẳng phải là thiên hạ vô địch nghĩ đến đây mọi người đều không tự chủ đối kỷ thanh trúc lộ ra hơi có v ẹ định nọ ý cười này đùi thật là lại dài lại b ạ c đáng tiếc này cái bắp đùi muôn ô n thượng có vẻ như có ước chút khó khăn chờ đến một đám người đi tới quy khư bên trong kỳ thanh trúc đột nhiên phát ra đến này bên trong cũng có kỳ dị biến hóa một phiến to lớn thần h ả i không hổ là truyền thuyết bên trong vạn dương trị dương quả nhiên rộng lớn bắt ngát đại đến khó có thể tưởng tượng như cùng một phương tinh vực thế gian có mấy đại thần hải này bên trong thương minh cùng quy khư nhất phụ thịnh danh đều là cực kỳ thần dị địa giới một khi đến có thể lấy được đến khó có thể tưởng tượng chốt ố t nghe nói này bên trong mai táng không thể tưởng tượng nổi tồn tại cực kỳ thần bí tự cổ liền t r ư tồn có rất nhiều thần bí quần tinh kích động mọi người đều tại đánh giá này phiến quy khư c h i h ả i không kịp chờ đợi liền liền xông ra ngoài thấy được một phiến mênh mông vô ngần m g ù n g dương tương tư h ổ đi tới tận cùng vũ trụ nay là một phiến thiên địa biển biển đến vô biên ngày làm ở cho dù là thánh nhân so sánh cùng nhau cũng thực nhỏ bé lớn đến có thể so với một tinh vực thậm chí có đại tinh xa rơi biển bên trong từng v i ê n tinh thần tại này bên trong chìm nổi nay thật là thần thoại bên trong trang cảnh quả thực làm người tỉnh n g ộ n g thái cổ thời đại chứ thánh h o à n g sợ đảo cũng không có che giấu cái gì này hành có thể như thế dễ dàng tiến vào quy khư hoàn toàn là dính kỵ thanh trúc quang cũng không có t r á lốc đều đem chính mình biết rõ một ít đồ vật nói ra này bên trong có tu hành thủy pháp thần thông người đã không kịp chờ đợi nghĩ muốn tìm cái địa phương tiệm tu đối với bọn họ tới nói uy khư v ạ n dương bên trong hoàn cảnh bản liền là nhất thích hợp tu luyện ngộ đạo địa phương bất quá bây giờ thiên địa dung chuyển đạo tác hỗn loạn uy khư v ạ n dương bên trong tràn ngập không h i ể u đạo lực nếu là tùy tiện lây dính tuyệt đối không có cái gì c h ỗ t ố t có một người cũng quá mức sốt ruột nhất thời không quan sát rơi vào nước bên trong rất nhiều hỗn loạn đạo tác nhập thể toàn thân pháp lực lập tức hỗn loạn tân tân khổ khổ tu chỉ mấy ngàn hơn vạn năm thần thông bị phá đạo hạnh hủy hoại chỉ trong chốc lát biến thành một tên phế nhân như không là t r u n g quanh có người làm biệt thủ chỉ sợ tại chỗ liền muốn hóa đạo mà đi n à y nước biển có độc ẩn chứa đạo tắc quá mức hối loạn có thể hủy thánh nhân đạo hạnh chứ thánh mặt bên trên đều biến sắc sợ chính mình b ư ớ c theo gót còn tốt này bên trong không là một phiến tử hải các loại thiên đ ị a tinh khí mặc dù cũng thực hối loạn tràn ngập tiêu tán đạo tắc nhưng đại gia đều là thánh nhân nhiều lắm là chuyển đổi pháp lực thời điểm phải tốn nhiều chút tâm tư còn không đến mức tiến vào tuyệt cảnh như vậy đừng quá đi chư vị cũng không nên tùy tiện mất mạng kỳ thanh chúc đối bọn họ nói, nói. rốt cuộc còn muốn trông cậy vào này đó ra hỏa đi tìm tìm thiên k h ô n đại thánh nhất m ạ c h người muốn là đều chết tại này bên trong chẳng phải là còn muốn chính mình đi hao tâm tổn trí đa tạ tiên tử quan tâm tiên tử không cần lo ngại ta chờ tu luyện tới này cái cảnh giới rốt cuộc cũng là có mấy phần thủ đoạn đám người đi tư tán hoặc t ố t năm top ba hoặc là cầm kiếm độc hành trong lúc nhất thời đạo đạo lưu quang x ẹ t qua chân trời a đ n g nhiên tại chỗ rất xa chuyển đến một tiếng cơ hồ nhỏ không thể thấy kêu thảm kỳ thanh trúc hơi nhữ mày đầu góc bên trong cấp tốc hiện ra vừa mới kia cái vỗ ngực nói chính mình có mấy phần thủ đoạn ra hỏa nàng ghé mắt mà nhìn ánh mắt đóng mở gian vội vàng thoáng nhìn kia da hỏa bị một đầu hoang thú một khẩu xé nát kia da hỏa chính là một cái yêu tu sắp chết chi tế hiển lộ ra bản thể là một đầu cao tới ba ngàn trượng gấu đen toàn thân như mực nhiễm như là một tòa đen nhánh đại sơn nhưng n à y lúc đã trở thành hoang thú miệng bên trong bữa ăn vừa v ậ n hoang thú đều là chút động một tí bao nhiêu dặm to lớn đại vật m u ố n không là này loại đại yêu chỉ sợ còn thật không đủ nhân ra nhét cái răng như thế nào sư thị cố tư nhiên dò hỏi nàng linh giác mặc dù nhạy cảm bất quá tu vi rốt cuộc là không bằng kỳ thanh trúc chỉ là mơ hồ có sợ cảm liền tính biết được cũng không hiểu ý sinh v ậ n sống những cái đó người chết sống lại cùng nàng có quan hệ gì đâu không cái gì chỉ là có cái khoác lát ra hòa chết có chút không may kỳ thanh trúc lắc lắc đầu không có lại chú ý kia bên trong chính mình lại không là trí nhân đến thánh cứu không được mọi người không có kia cái năng lực h t n g chi nhất chắc nhất tẩm tự có thiên định ra tới tu luyện sớm muộn làm u ố n còn hút như vậy nhiều thiên địa linh khí dùng như vậy nhiều thiên tài địa b ả o cuối cùng đều là muốn tao kiếp trở lại chốn cũ kỳ thanh trúc phát giác uy khư cũng cùng thiên nguyên giới bình thường tại thiên địa khôi phục quá trình bên trong thể lượng biến đến càng thêm khổng lồ h ả o tại uy khư hải b i y n sở tại phương vị hẳn không có quá lớn biến hóa đồng dạng là bởi vì thiên địa dung chuyển đạo tác h ỗ n loạn duyên cớ uy khư bên trong rất khó làm đến vượt qua hư không kỳ thanh trúc cũng không có thử cưỡng ép đi mặt tấu nàng đã phát hiện mỗi lần chính mình nghĩ đi cưỡng ép vượt qua hư không lúc tám chín phần mười đều sẽ xuất hiện một ít ngoài ý muốn cấp nàng chỉnh điểm yêu thiêu thân r a tới lúc trước cùng kỳ huyền tại hư không bên trong xung đột nhau cùng với phía trước tao nộ thần bí đại tay tập kích đều là như thế mặc dù lẫn nhau chi gian không có cái gì liên hệ tính nhưng chỉ có thể nói không tất yếu không bắt buộc đi muốn là này lần nàng dùng vô lượng thần thông thậm chí là mượn dùng huyền hoàng lượng thiên xích cưỡng ép vượt qua hư không t r ờ i biết nói có thể hay không lần nữa phát sinh cái gì ngoài ý mớn vạn nhất vận khí không tốt bị t i a thần bí đại tay chủ nhân một bàn tay t r ụ qua tới như thế nào làm không cần phải thật không cần phải đi ngươi kỷ thanh trúc không có thu hồi âm dương lân vũ kiếm mà là lựa chọn đem này phóng đại mấy người đoan ngồi này bên trên phiêu đ á m tại dài ngày bên trong như là một đầu côn bằng tại theo gió vượt sóng hóa thành một đạo phù quan phóng tới quy khư c h ố sâu tuân nguyện lúc sau các nàng một đoàn người cũng không biết vượt qua bao nhiêu tầng ông dương đại hải rốt cuộc cảm nhận được thiên địa gian một cổ cực kỳ khủng bố ba động thượng lâm i ể u thiên hạ cùng i ể u l u từ nam c h í b ắ c trên trời dưới đất kỳ thanh trúc phân biệt ra được kia liền là mấy trăm năm trước chính mình từng đi đến quá quy khư hải h u y ê n cũng liền là quy khư tổ mạch sở tại có vô tận tạo hóa mai táng này bên trong à phía trước có một chiếc thuyền chỉ hải q u ố t phá toái hơn phân nửa còn có mới mẻ m à u dấu vết thương nguyệt bái kéo kỳ thanh trúc sợi tóc t i u tiểu long đầu k h á c lên nàng đầu thượng như là đem cái sau làm thành toạ k�� n kỳ thanh trúc gợi dòng ý tưởng còn không có thực hiện. nàng g ư ợ c lại l t h ư ơ nguyện tiến r ư ớ c t ê tiên n hiện người ngược cương thanh cũng không có để ý này đó, chính mình dưỡng lòng, còn có thể làm sao, chỉ có thể thôi. Nàng thực tự thuộc Thì trúc thể thể thôi. chỉ cưỡi có có có i do, đảo đảo sao, để đó, về lạ. làm ý xùm lên điều tra nhịn không được hơi hơi như mày này chiếc phá thoái thuyền rất không bình thường toàn thân từ thánh tài tạo thành hao phí cự đại hoàn chỉnh trạng thái h ạ tất nhiên là một cái không đến t r ọ n g khí giá trị vượt qua tưởng tượng bản chương xong chương 665, đảo ngược thiên cương thuộc về là hai chương 665, đảo ngược thiên cương thuộc về là hai tại thuyền hài cốt bên trên còn lưu có không ít máu dấu bếp vẫn như c ũ còn x u ấ t lại cường đại ba động không có gì bất ngờ xảy ra này là đại thánh máu đại thánh đâm máu chẳng lẽ này gần đây còn có tồn tại đáng sợ nào tập kích một tôn đại thánh tân bác mạch kinh nghi bất định nhìn chằm chằm thuyền hài cốt thượng đại thánh máu không rời mắt không là bị tập kích lời nói vì s a o này dạng một chiếc không đến thánh thuyền bị triệt để phá hủy thuyền bên trên còn để lại đại thánh huyết dịch này làm sao xem cũng không giống là chính diện liều mạng đại gia cẩn thận một chút kỳ thanh trúc nhắc nhở cũng liền tại này lúc một ổ lớn lao nguy hiểm bông xuống kinh thiên động địa ba động càn quét mà ra cũng không phải là tận lực hướng các nàng mà tới. nhưng chỉ chỉ là phát ra dư ba liền đủ để nghiền chết bất luận cái gì thành cảnh trở xuống tu sĩ quy cư hại lên chấn động có trùng t i ê n quang thúc xé rách không gian càng có thôi sán thần hà tràn ngập chân trời như là có một đầu khai thiên tổ thú thức tỉnh đồng dạng chính mở ra miệng rộng phun ra nuốt vào vô lượng thiên địa tinh hoa nay loại cảnh tượng thực sự là quá mức đáng sợ liền cựu thiên tinh hà đều ảm đạm xuống kỳ thanh trúc xem rõ ràng đó cũng không phải là hư miễn dị tượng mà là thật sự rõ ràng chính tại phát sinh sự tình v ư ợ ngoại tinh không bên trong thật có một tinh vượt ạ i trở nên ảm đạm vô q a n g quá chỉ sợ liền là nói này bên trong ngủ đ ô n g một tôn thần linh ta đều không cảm thấy ngoài ý muốn ngân la có chút hoa d u n g tắt h sắc nói nói này không thể chết nạn thực sự là bất luận cái gì người xem đến này một màn đều sẽ không tự chủ được sản sinh liên tưởng ngân la đi qua k ỷ thanh trúc hơn ngàn năm đ i ề u giáo hiện giờ đã sở đến thánh nhân vương ngạc cựa liền là bị bình cảnh tạm trụ khó có thể đột phá có bình cảnh mới là bình thường k ỷ thanh trúc cũng rõ ràng như chính mình này dạng tu luyện đều không có tao nộ qua cái gì bình cảnh một đường h ắ t vang tiến mạnh mới không bình thường mau nhìn có đổ vật theo hải lý bay ra ngoài cố tư nhân gọi nói một đám trên người xuyên cổ lão phục sức người theo quy khư hải điện bên trong sông da tắm dựa tại thiên địa tinh hoa bên trong kia là tại quy khư hải điện bên trong thất lạc cổ nhân được đến tổ mạch tầm bổ thi hải có thể vạn cổ bất hủ tại này thiên địa dung chuyển đạo tác hỗn loạn chi tế này đó cổ thi thông linh kỳ thanh trúc ánh mắt ngưng lại nhìn ra những cái đó người lai lịch mấy trăm năm trước nàng tiến vào quy khư hải đến lúc liền từng tao n ộ qua này đó cổ thi kia thời điểm chúng nó chỉ có tại quá phận tiếp cận lúc mới có thể xuất hiện bản năng bãi x í h ó a thân mạnh nhất thủ hộ giả bất quá kia thời điểm này đó cổ thi rất là khúc khan xem không ra có nhiều ít thông linh dấu hiệu hiện tại này đó ra hỏa thế mà đều học xong phun ra nuốt vào thiên địa tinh hoa không biết còn cho rằng những cái đó là người sống đâu kỳ thanh trúc mấy người có thể phát hiện những cái đó cổ thi tự nhiên những cái đó cổ thi rất nhanh cũng phát hiện kỳ thanh trúc mấy người đối với những cái đó cổ thi tới nói người sống khí tức lệnh chúng nó cực kỳ chẳng ghét tươi sống huyết đục càng là chúng nó nhất khát vọng sự vật hai bên kết hợp lập tức liền có một đám khí thế kinh người cổ thi lao đến cầm đầu ba bộ cổ thi trên người lại còn phát ra không thua kém thánh nhân vương khí tức nếu là còn sống khí tối thiểu nhất cũng đến chạm đến đại thánh ngạc h cửa cùng kỳ thanh trúc hiện tại cảnh giới tương tự thậm chí dứt khoát liền là đại thánh đẳng cấp cửng giả nay chiếc thánh thuyền chủ nhân liền là bị này đó thông linh cổ thi tập kích tân bác mạch kinh hô một đám thông linh cổ thi cầm đầu ba cái cảng là đủ để sánh vai thánh nhân vương này lúc đồng thời b à tới tựa như là tại cùng nhau xuất kích khí thế kinh người sư tỷ ngươi áp trận làm chúng ta tới đối phó cố tư nhân hô gọi lại chuẩn bị ra tay kỳ thanh trúc nếu là gặp được cái gì địch nhân đều muốn sư tỷ tự mình ra tay kia các nàng chẳng phải là thật thành v ư n g yêu cái gì tác dụng cũng không có là chỉ là một đám tử thi mà thôi làm chúng ta tới tân bắc mạch nội tâm cũng đốt lên tinh khiết nam minh ly hỏa càn quét mà ra tại nàng sau l ư n g hóa thành một đôi bất hủ minh hoàng cánh cánh chi bố rung động bầu trời phát ra một cổ hồng hoang manh thú khí cơ thương nguyện bất đắc dĩ theo kỳ thanh trúc trên người xuống tới không có biến thành hình người trực tiếp h i ể n lộ chân thân liền thấy một điều xanh thấm chi long b ắ t ngang ở thiên địa c h i gian hoàng minh c ử u tiêu long â m bắt hoang trong lúc nhất thời các loại dị tượng tại bốc lên thật như cùng chu tức cùng thanh long p h ụ sinh thần quang một phía phong lôi lại làm bá khí ngập trời trực tiếp làm hư không vỡ nát muốn biết này bên trong tới gần v i khư hải bên k h ư không ổn định đến không tưởng nổi bình thường chân thánh căn bản liền khó có thể đánh vỡ h ư không bây giờ lại bị hai người cấp nghiền vỡ nát cố tư nhiên trên người sát khí ngốc trời nàng tu hành sát đạo thần thông này thường bên trong bị đánh trúng nhiều hơn quảng hòn giáo khó có động thủ đại sát tứ phương cơ hội hiện tại đối mặt một đám cổ thi không còn có người có thể ngăn cản nàng kỳ thanh trúc xem nhà mình sư m ộ i mắt bên trong đều nhanh toát ra hồng q u a n g trong lòng hoài nghi chính mình có phải hay không cấp này hài tử áp chế đến quá đớ gắt vội vặn nay lần cấp nàng hảo hảo phát tiết một chút không phải hài tử đều nhanh muốn ta cũng đi lạp tề tuyền cơ kêu kêu quát quát vung bẫy tay nhỏ liền xông tới ngân la thì là thực ưu nhã thi triển thần thông phụ trợ mấy người tác chiến nàng bản liền không quen chính diện công phạt tăng thêm chân thực tuổi tác so cái khác mấy người hợp lại còn nhiều hơn trên mấy lần sớm đã quá tranh cường hiếu thắng tuổi tác kỷ thanh trúc thấy các nàng đấu trí giặt rào cũng không có ra tay thân hình nhất t i ể m ngăn lại ba cái khí tức đạt đến thánh nhân vương đẳng cấp cổ thi nàng dội ra một cánh tay ngọc nhỏ dài bàn tay toát ra đẹp đẽ t h ầ n quang đan sen âm dương ngũ hành dung hợp thời không bí lực động tác xem đi lên rất nhẹ nhàng thực tế thượng thực bá đạo liền vô tới là tại cổ thi đầu bên trên. Thành. Thần quang nổ tung, phát ra một tiếng chầm đủ, cổ thi đầu trực tiếp tung. thánh, chết thi bất tại thù thông thần trí, thuần túy thân thể thể thánh thanh trúc một tay nát. một tay tay, thực theo thần thật thánh mặt, tại ít chầm hài hủ, hoàn cảnh hạ linh, như không chân chính nhiêu, nhìn như không chính không nhiều bàn Nàng này là quang nổ đụng, liền liền nổ、tung. Năm thánh, hủ, linh, gần chí, cường、so、nhiêu, đạo, xương ngón tay, mang vạn quân lực, đương đầu đầu quá sau yếu ra bao cổ cấp đập bá mềm mại độ đại với đại lại đại đặc có lực, có đó đạo, để so bị kỳ kỳ không phải là bị nàng vận dụng cực điểm thăng hoa lực lượng cường thế mang đối phương tại ba năm chiêu bên trong liền phân ra thắng bại khuyển khắc bên trong liền quyết định sinh tử ta hảo giống như lại biến lợi hại đại thánh a liền kém một điểm cuối cùng điểm kỳ thanh trúc minh ngộ nàng so trước đó l i ề u mạng thiên k h ô n đại thánh lúc lại biến cường không thiếu hiện tại nếu là lần nữa l i ề u mạng xem chừng thật có thể một kích quyết thắng thua đương nhiên là nàng một kích quyết thắng đối phương phụ cái gì thiên k h ô n đại thánh a bất quá là chỉ may mắn tu luyện tới đại thánh cảnh giới gà rừng thôi kỳ thanh trúc khoe miệm hiện ra một mặt ý cười sau đó tả hữ khai cung đem mặt khác hai c ố cổ thi nghiền dương thành cho cấp bên cạnh người thực chiến ma luyện cơ hội là hẳn là đương nhiên không có tất yếu quá mức thượng cường độ mấy người liên thủ không phải là không thể đối phó thánh nhân vương đẳng cấp cổ thi nhưng như vậy nhất định có người sẽ bị thương nghiêm trọng hơn nữa này đó thông linh cổ thi chỉ bất quá là chút tiểu lâu la à chân chính đại gia hỏa m u ố n tới bản chương xong chương sáu trăm sáu mươi sáu đạo hưu xin dừng bước một chương sáu trăm sáu mươi sáu đạo hưu xin dừng bước một tới kỷ thanh trúc lông mày nhữ lại đem âm dương lân vũ kiếm lưu lại cấp sư tôn các nàng phòng thân chính mình nháy mắt bên trong biến mất không thấy như là một đạo thái sơ ánh sáng phá vũ trụ tối tăm tốc độ nhanh đến mức khó mà tin nổi đi qua nơi hư không đều sụp đổ cơ hồ khiến thời gian đạo lưu tại vĩnh hằng cùng khoảnh khắc bên trong sông và o vô tận bông dương bên trong một t o a thái cổ thần sơn từ vô tận biển sâu bên trong đ ố n g nhiên x u n g ra biển lớn hết giận dữ hàng l a g cách này nhưng nhìn kỹ lại này không phải cái gì thần sơn cự nhạc rõ ràng là một chỉ vô cùng to lớn c á i cảng một chỉ cái kìm liền có thể so với thần sơn cự nhạc khó có thể tưởng tượng chân thân sẽ là như thế nào vĩ n g ạ vô cùng vĩ lực tiết ra vỡ vụng t h ậ không hết thệ cũng vì đó cho bụi nhưng càng làm cho người cảm thấy kinh hãi là tại cái này cự đại như núi cái càng phía trên có một đạo nhỏ bé như ở trước mắt bóng người đứng yên lập mũi chân đặc nhẹ lại có một loại c h ấ n áp chư thiên vạn giới khí thế vê anh q u y ề n c ư ớ c va nhau bán ra như cùng kim thiết giao kích thanh v à n g tiếng len kèn vang v ọ n g b ắ t phương hống hoang thú đầu cũng xông ra mặt biển đen nhánh một phiến bị nặng nghề giáp sác bao k h ỏ a sinh có một cái to lớn m ắ t é p còn có trăm ngàn tà đồng chính tại quay tròn chuyển động hướng t i u đạo nhân ảnh tập trung mà đi nay bộ dáng cổ q á i hoang thú mở ra từ vô số ngao chi tổ thành m i ệ n ộ n g bén nhọn gào thét rung động thần hồn giống như thần mạ phục sinh trăm ngàn tà đồng cùng nhau nở rộ bị quang như là một trận mưa tên phóng lên tận trời được trao cho ăn mòn phá diệt lực lượng không gì k h ô n g phá cực kỳ sắc bén đồng thời hoang thú há miệng gào thét liền là một tràng tinh hà diễn hóa xuất h ố n độn tinh vân hướng kêu đạo nhân ảnh hướng đi kỳ thanh trúc đôi mắt đẹp bên trong thiểm quá một m ặ t thần quang nàng thấy rõ ràng này đại gia hỏa chỉ là dò ra một cái đầu đại bộ phận thân thể còn tại nước bên trong xem đi lên càng giống là con cua cùng con giết kết hợp dài d ò n bóng đen tại quy khư thần hải bên trong lay động như dao tựa như long vô số như xúc giác bản chi trảo tại vung đầy k h u ấ y động sóng cả tại xúc tích một cổ đại thế một khi bộc phát nhất định có hủy thiên diệt địa lực lượng người không sai đáng tiếc còn không sánh bằng bên ngoài tiệc cái kỳ thanh trúc tự nói trên người khí thế lần nữa bước lên cực điểm thăng hoa bản không có đi trốn tránh cũng không có phòng ngự mà là tiếp tục đối chọi gay gắt nàng dậm chân bình bịch như là bước ra một cái to lớn vũ trụ thời không sáng lập âm dương ngũ hành luân chuyển hỗn độn khí bành trướng d ù n muốn dùng tuyệt đối vô thượng uy thế chấn áp đối phương đừng nhìn nàng ngày thường bên trong yêu thích dùng tay hô người nhưng đến nàng hiện giờ cảnh giới một chiêu một thức sớm đã trở lại nguyên trạng muôn bản thần thông mọi loại pháp môn đều dung luyện làm một thể muốn đánh thế nào thì đánh thế ấy uy năng không sẽ suy yếu nửa phần nàng dưới chân vũ trụ chuyển động đem hôn đ ộ n tinh vân cùng trăm ngàn đồng quang tất cả đều thôn nạp hóa thành bản nguyên vũ trụ một bộ phận trở lại bản tố nguyên một lần nữa luyện hóa thành tinh khí có thể so với đại thánh h o a n g thú chẳng lẽ liền là n à y ra hỏa đánh chết kia con thuyền bên trên đại thánh cố tư nhiên cùng tân bắc mạch đám người mặt bên trên lộ ra ngưng trọng tri sắc Vì thanh t r ú càng c ư thế hết sức, kia đáng i đã t h i sợ là còn có một đạo thân cổ phác phục sức thân ảnh lạc yên xuất hiện n à y khác triển hiện ra đại thánh đẳng cấp khí thế ngang nhiên ra tay có mười vạn tu la huyết kiếm xé gió mạ tới như cùng một cái biển máu tại gào thét máy liệt trang diện hiện ra hai mặt bao bọc chi thế hai đại công phạt đồng thời rơi xuống đều là tập trung vào kỳ thanh trúc tình thế trở nên cực kỳ nguy hiểm sư tỷ cố tư nhiên nhịn không được phát ra kinh hô kỳ thanh trúc không có kinh hoàng đảo không bằng nói nàng đã sớm dự kiến đến sẽ có này cái tình cảnh thậm chí còn cảm thấy tới người có chút yếu Chứ hoang thu cùng c ổ thi ứng đương còn có lúc trước đến tới tu sĩ mới là chỉ có các người a kỳ thanh trúc mặt không đổi sắc đỉnh đầu l ạ g yên xuất hiện một thanh t i ê n xích rủ xuống thiên ti vạn lũ huyền hoàng tri khí vô thượng thần uy t ư n g ư ợ c uy k ư bành trướng cựu thiên tinh hà cùng nhau run dậy hạ đáng vô cùng ý áp làm đại thánh đều muốn ngạt thở huyền hoàng lượng thiên xích chính tại khôi phục lộ ra hết sức cổ pháp khí thức c h ấ n áp thiên địa ngay cả nơi xa quy khư hải lên thôn nạp thiên địa tinh hoa t i ế t tấu đều bị cưỡng ép đánh gãy nhất thời chi gian thiên tinh bất truy kích thích mấy chục vạn g i ả m sóng lớn như thế nào còn có một cái thần khí tại thân một tôn tiềm ẩn đã lâu đại thánh cảm thấy s ờ n tóc gáy một chút cũng không do dự xoay người rời đi đồng thời âm thầm may mắn chính mình không có ra tay nếu không hối hận thì đã mượn hắn sinh tính cẩn thận cho dù truyền thuyết bên trong quy khư bí tảng liền tại trước m bởi vì lúc trước còn có mấy cái g i a hỏa gấp không thể chờ lao đến kết quả tao nộ đại đ ị n h có người trực tiếp vất lạc cùng nay mạo hiểm cự đại nguy hiểm đi tìm tìm căn bản mang không đi tổ mạnh cùng với tìm kiếm cái gì thái cổ tân bí đ ả o không bằng đợi tại bên ngoài hành k ê ôm cây đợi t h ỏ chi sự vạn nhất có thể đánh tiếp một lượng cái xui x ẻ o đản không so với t r ư ớ c tầm bảo tới đáng tin muốn biết hiện tại có thể đến này bên trong tám chín phần mười đều là đại thánh cái nào đều, có lớn lao kỳ ngộ, một đám đều là đi lại bảo tàng nhưng là hắn bạn bạn không nghĩ đến kỷ thanh trúc sẽ như thế dữ dội một giới nữ thân chỉ là thanh vương liền có thể lực gác hoang thú càng là đối mặt hai tôn đại thánh đẳng cấp tồn tại mặt không nội sát kỳ thanh trúc thực sự là quá chấn định cho nên hắn không có cấp ra tay cho dù kia trôi thanh danh tại ngoại thần kiếm là tại thủ hộ mấy người khác xem đi lên này là tốt nhất cơ hội bây giờ thấy kỳ thanh trúc trên người lại lấy ra một cái hoàn toàn không thua kém kia thanh thần kiếm thậm chí càng cao hơn chi pháp bảo hắn liền biết chính mình lựa chọn là đúng hắn làm sao biết kỳ thanh trúc đầu bên trên căn bản liền không là khác một cái thần khí mà là vô thượng trí tô khí huyền hoang lượng tiên xích h ô i p h ụ từng kia từng kia uy áp tiêu tán làm hoang thú cổ thi c ũ n g không biết tên đại thánh đều tại run dậy khó có thể ngăn cản đã đến nơi này liền an táng tại nơi này đi kỳ thanh trúc thúc giục huyền hoàng lượng tiên xích vang dội k e n k e n như cùng một trôi tuyệt thế tiên kiếm tại chấn động nhất thời chi gian tình thế đột m ộ t c h u y ệ n tại trí tôn khí trước mặt hết thể đều là gà đất chó sảnh cổ thi ngưng tụ mười vạn thiên kiếm còn không có rơi xuống liền một thanh lại một thanh nổ tung chờ đến hỗn độn khí bành trướng huyền hoàng c h ấ n áp thiên địa thời điểm hai người thân thể đều tại run dậy có rút không có gì để nói nhiều nếu là ngày thường bên trong kỳ thanh trúc có lẽ còn có thử một lần cao thấp ý tưởng nói không chừng nhiều luận bàn mấy chiêu nhưng hiện tại là tại t h a m dò quy khư tìm kiếm lạc đường tiểu lệ cũng không thể đem chính mình liều đến một thân tổn thương đi sự tình phân nặng nhẹ thong thả và cấp bách nên là cái gì thời điểm làm cái gì sự t ì n h nàng còn là phân rõ phía trước không có chuyện gì gấp đại khái có thể đi cùng k i a thiên không đại thánh liều mạng liền âm dương lân vũ kiếm cũng không có đủ tới hiện tại có việc trong người trực tiếp huyền hoàng lượng thiên xích gián mặt bản chương xong chương 667, đạo h ư u xin dừng bước 2, chương sáu đạo hữu xin dừng bước h so sánh đại thánh lại như cái gì có thể đỡ nổi ta này trí tôn khí a huyền hoàng lượng tiên xích hành không quét qua hoang thú kia dài dòng thân thể biến mất không thấy chỉ còn lại có một cái đầu lâu cùng hai chỉ k ì m lớn không chết sống thành con cua bộ dáng cổ thi liền c à n g thảm trực tiếp bị nghiền xương thành cho ân quả nhiên áng bên trong còn có người kỳ thanh trúc nhạy cảm phát rắc đến có người tại rời đi rõ ràng không là vừa vặn đến tới mà là tiềm ẩn đã lâu khẳng định là lòng mang ý đồ xấu chính muốn ra tay lúc bị trí tôn khí khí thế chấm nhiếp chỉ có thể hoảng hốt thoát đi năng cũng không quản thôi động huyền hoàng lượng tiên xích một lần cũng không dễ dàng chấm n ó n t h o n d à i ngọc thủ cầm lên cây thức liền hướng kia một bên khuất tới vê anh chạy trốn đại thánh tự nhiên không khả năng may mắn còn có thể tránh thoát toàn thân làm máu như là một cái con rối rách bàn bay tứ tung đi ra ngoài liền nguyên thần cũng thiếu chút vỡ thành hai mảnh toàn thân rách rách dưới dưới kém chút vỡ lạc nếu không phải hắn chạy đến rất nhanh có rất nhiều hộ thân bí bảo lại tăng thêm huyền hoàng lượng thiên xích mạnh nhất công phạt đã lạc tại hoang thú cùng c ổ thi trên người đ á n h về phía hắn chỉ là một chút dữ lực kia liền xương vụn đều không sẽ lưu lại đi vô danh đại thánh không dám có sợ dừng lại chỉ sợ kỳ thanh trúc ám bên trong rình mỏ bản liền là tối kỵ ai biết ngươi có phải hay không nghĩ bọ ngựa bắt ve hoàng tước tại hậu tại n à y loại tình huống hạ đặc biệt là sát khí tại tay đại bộ phận người lựa chọn đều là trừ chi mà sau nhanh đạo hữu xin dừng bước r é o rắc nữ thanh t ử phía sau l ư n g chuyển đến vô danh đại thánh sắc mặt cứng lờ nhị không được phun ra một khẩu chọc m à u tới kỳ đạo hữu kỳ t i ê n tử tại hạ vô ý m ạ o phạm chỉ là đi ngang qua nơi đây liền trước rời đi hữu duyên gặp lại vô danh đại thánh nào dám lưu lại không lo được thân thể vận chuyển cấm kỵ thần thông cùng bí khí ưỡ ép xé mở hư không vượt qua mà、đi. Vừa mới ta mới nói nói,、so、người h ấ t như thế ư nào đuổi theo vô danh đại thánh kinh hại không thôi con mắt đều nhanh muốn trừng ra ngoài cái này không nhọc đạo hữu thao tâm ngược lại là đạo hữu có thể hay không nói nói vì sao nhìn thấy ta xoay người rời đi đâu kỳ thanh trúc tựa như cười khẽ lại như là tại đùa cợt bình thường ngươi thật sự không nguyện ý bỏ qua ta vô danh đại thánh sắc mặt âm trầm hết sức hắn hiện tại có chút tuyệt vọng sớm biết liền không đố i kỳ thanh trúc sinh ra ác ý thực sự là này cái nữ nhân trên người có quá nhiều bí mật tu luyện tốc độ nhanh đến mức khó mà tin nổi còn có thần khí bản thân làm người nhịn không được nghĩ muốn ra tay có thể hắn rõ ràng chỉ là suy nghĩ một chút đều còn không có ra tay a hắn đ ỗ n g nhiên quay người hội tụ toàn thân lực lượng tại một điểm đột nhiên hướng kỳ thanh trúc tập sát mà đi hiện tại tự nhiên không là do dự thời điểm thôi động thần k h í tiêu hao rất lớn liền tính là đại thánh cũng khó có thể duy trì tăng thêm giữa hai người cách rất gần đánh lén cũng không phải là không có khả năng thành công chỉ tiếc kỳ thanh trúc không cho hắn này cái cơ hội huyền hoàng chi khí rủ xuống chư tạ không gần vạn pháp bất sâm liền tính là đại thánh liều mình một k í c h cũng chỉ là hơi chút dung chuyển rủ xuống huyền hoàng chi khí chờ đến kỳ thanh trúc trước người trực tiếp bị nàng tiện tay ngăn cản đạo hữu tội gì tới quá thay kỳ thanh trúc t h a n nhẹ n à y hạ tính là xác định này ra hỏa quả nhân ý đồ bất chính không có gì để nói nhiều nói chịu nhận lỗi liền nhận lỗi nàng trực tiếp đem huyền hoàng lượng tiên h xích đã đánh qua vô danh đại thánh thân thể từng khúc vỡ nát nổ tung hóa thành m ư a máu nguyên thần cũng theo đó dập cát như vậy thân tử đạo tiêu đột nhiên k ỷ thanh trúc thần sắc n h ấ t biến phát giác đến chính mình vừa đi sư tôn mấy người liền xuất hiện ngoài ý m ớ n chuẩn xác mà nói là quy khư hải u y e n d ị động âm dương lân vũ kiếm tại hướng nàng cảnh báo nàng t ố thủ đung lên tay bên trong lượng thiên xích trực tiếp xé mở hư không n g á y mắt bên trong liền về tới tại chỗ liền thấy cách đó không xa quy khư hải đen như là có sinh mệnh bản thôn nạp thiên đ i ệ tinh hoa cách ra thôi sáng quan hoa đáng sợ ba động càn quét t h i ê t niệm có cái gì đồ vật muốn từ trong đó ra tới t r u n g quanh trăm vạn d ằ m tất cả đều nổ nát vụn bầu trời cùng thần hải đều không chịu được thần uy như ngục hôn đ ộ n tiểm điện may múa khủng bố đến c ự c hạn một tiếng n ầ m vang chư thiên vạn giới đều giống như tại run r ẩ y vượt ngoại rất nhiều tinh thần vỡ nát càng nhiều là rơi lạ chã v é lên vô biên sóng to chân chính xuất hiện sóng lớn ngập trời tình cảnh nước biển đánh ra đến vũ trụ chốt sâu uy khư bên trong toàn bộ sinh linh đều bị chấn động đồng thời cảm nhận được nguy cơ trí mạng vô số hoang thú bị kinh động bắt đầu chạy tư tán có phóng tới vượt ngoại tinh không có sợ không chọn đường phóng tới thiên minh liên giới sau đó cùng những cái đó ngoại lai giả không hẹn mà gặp b ộ c phát ra từng tràng huyết tinh chém giết kỳ thanh trúc mắt bên trong lộ ra sắc mặt k h ắ c t h ư ờ n g nàng cách quy khư h ả i bên rất gần biết biến cố liền là theo bên trong m à phát tới không kịp đi tế cứu tìm kiếm nhanh lên toàn lực thôi động khôi phục huyền hoàng lượng t i ê n s í c h không phải thật rất nguy hiểm vô tận huyền hoàng chi khí rủ xuống hỗn độn khí hiện ra mà ra có từng đạo tinh hà đang lưu chuyển vô tận hư không tùy theo đông được che chở trụ kỳ thanh trúc đám người mà tại quy khư hại bên, bên trong vài tiếng thê lương kêu thảm sung ra nhưng không thấy bất luận bóng người nào hiển nhiên đừng ã gặp nạn. đ nói là đại thánh liền tính là thần linh đích thân tới phỏng đoán cũng muốn gặp nạn n g a n vạn cổ thi bay tán loạn tất cả đều bị không hiểu đạo lực cấp biển á t vô luận còn sống khi cỡ nào cường đại chết sau đều thành công nói hiện tại hoàn toàn biến mất đ u ổ i về với bụi đất về với đất mấy cái cường đại đến cực hạn hoang thú nghĩ muốn theo bên trong sông ra chúng nó chiếm cứ q u y khư h ả i bên, bên trong thiên địa tổ mạch cho dù không tu luyện chỉ là nằm tại bên trong ngủ cũng đều nhanh muốn loạn thần hoặc giả nói đã chạm đến thần linh cảnh giới nhưng là giờ này khác này nay đó hoang thú cũng không thể đảo thoát đi ra ngoài chúng nó thể nội bàng bạc sinh mệnh tinh hoa tại nhanh chóng trôi qua đ ề u bị không hiểu thôn phệ không còn k h thanh trúc mắt xem chúng nó cự đại như tinh thần thân thể hóa thành cho bụi tiêu tán thiên địa phiêu diêu triệt để sụp đổ đạo tác hỗn loạn khí thế không tên bao phủ bắt phương làm người hoài nghi có phải hay không c ó một tôn chân chính thần linh tất tỉnh không chỉ sợ cũng liền thần linh cũng không có như vậy đáng sợ kỷ thanh trúc mấy người n h ư không là có chi tôn khí che chở chỉ sợ cũng đã tao khó sư tỷ chúng ta muốn chết sao tê tuyền cơ nước mắt đầm địa nàng vừa mới thành chân thanh n còn chưa kịp làm uy hưởng phúc đâu chết cái gì chết có ta ở đây không có việc gì kỷ thanh trúc rỗi tay gõ gõ nàng đầu nhỏ mấp máy môi son tức giận nói cùng nhau thôi động này trôi cây thước này bên trong khốn không được chúng ta mấy người đem pháp lực toàn bộ quán t r ú vào huyền hoàng lượng tiên xích bên trong liên thủ thôi động tại dung chuyển phá toái thiên địa bên trong đi xuyên Hoặc, một tiếng trường n g â m kinh thế kỷ thanh trúc mấy người bị hung hăng đánh rơi xuống không có thể rời đi bản chương xong chương 668, m ớ i vừa thành đại thánh chuẩn bị trực diện trí tôn một chương sáu m ớ i vừa thành đại thánh chuẩn bị trực diện trí tôn một kỷ thanh c h ú c mấy người bị đánh rơi xuống trí tôn k h í đều không thể hoàn toàn bảo vệ các nàng cũng không phải là huyền hoàng lượng thiên s í c h có cái gì vấn đề lúc trước lưu lại một chút vết dạn g đối này ảnh hưởng không lớn trí tôn khí liền là trí tôn khí nước mấy đạo phùng vẫn như cũ cường đại đến t ự ợ điểm vấn đề vẫn là ở tại tu vi không đủ đừng nhìn kỷ thanh c h ú c có thể chiến đại thánh bất quá nàng hiện tại cảnh giới như trước vẫn là ở vào thánh nhân vương sai một ly đi nghìn dặm nếu nàng vì đại thánh này lúc thôi động huyền hoàng lượng thiên xích đ n g đương không được gì nếu nàng tu vi kinh thiên sao lại cần mượn nhờ ngoại lực chính mình liền có thể chấn áp hết thảy cuối cùng còn là thực lực không đủ kỳ thanh trúc trong lòng t h a n nhẹ ý chí lại có chút xa suốt tinh thần nàng nhịn không được quay đầu nhìn lại liền thấy gần như sụp đổ quý khư hải h u y ê n bên trong thiên địa tổ m ạ c h hiện hiện ra vô cùng vô tận linh cơ cùng đạo vận chính tại không ngừng tiêu tán nếu như còn có người có thể tận mắt thấy này một màn tất nhiên sẽ vô cùng đau đớn như thế nhiều linh cơ đạo vận chính là chỉ phải mảy may thành thánh làm tổ đều không là ảo mộng kỳ thanh trúc đã được đến quá này bên trong cơ duyên ngược lại là không có quá lớn cảm giác linh cơ cùng đạo vận không sẽ biến mất hiện tại bất quá là trả lại ở thiên địa thôi nhưng tại kia vô cùng vô tận linh cơ cùng đạo vận bên trong có một cái khó có thể tưởng tượng tồn tại tựa như khôi phục thần từ biến cổ đi tới theo thái cổ đi tới theo càng xa xôi minh cổ mà tới sừng sững như thần trí cao vô thượng thiên địa vạn đạo đều tại rung động hoàn toàn thấy không rõ này bộ mặt thật liền thấy kia đạo thân ảnh tựa như tại ngẩng đầu thét dài uy khư hải bên khoảnh khắc ngừng lại sụp đổ chi thế phương biên vạn đ ạ n d h m k ề b ê ngừng lại p h i thế p h ư ơ i ê n địa, đ ồ n g d ạ n g tại một cái c h ư ớ c mắt chi gian như là yên tính lại không là không gian chi lực cũng không là thời gian chi lực liền đơn thuần bời vì cái nào đó vô thượng tồn tại khôi phục nay phiến tiên địa liền theo thần tâm ý tại b i ế n hóa s o đại thánh không biết mạnh gấp bao nhiêu lần loại thần hoang thú cũng căn bản không đến đây là truyền thuyết bên trong thần linh có thể thần linh cũng chỉ là nhiều đi n ử a b ư ớ c đối tượng đại thánh có lẽ có nghiền ép chi thế nhưng tranh l ệ n h còn không có lớn đến hoàn toàn không biện pháp lý giải tình trạng cho nên này là kỳ thanh trúc trong lòng đã ẩn ẩn có một đáp án tại nàng sở gặp qua toàn bộ sinh linh bên trong chỉ sợ chỉ có thần bực bên trong tia đại tay chủ nhân có thể cùng sánh vai n à n phong văn p h n g chỉ sợ cực khả năng liên thông thần bực man hoang rừng cây ra sự tình không nghĩ đến quy khư trước xảy ra ngoài ý muốn có siêu thoát thần linh tồn tại hiện thế nay có thể thật là thế sự vô thường kỳ thanh trúc đều không biết nên nói cái gì cho phải hợp trước kia thuận buồng sôi gió tất cả đều là tiêu hao tương lai là đi nàng yếu ớt thở dài nhắm hai mắt lại theo chưa cảm thấy như thế vô lực quá cuối cùng còn là thực lực không đủ a muốn là đã trở thành đại thánh liền tốt như thế nào cũng không sẽ như thế khó xử chỉ có chiến l ự c lại cũng không đủ lực lượng thay đổi hiện trạng tu vi không đủ tay bên trong cầm trí tôn khí cũng thực bất lực chỉ có thể theo ba trục lưu miễn cưỡng duy trì tính mạng nhưng vì cái gì như vậy lâu đều không thể đột phá đâu chính mình từng gấp không thể chờ quá cho rằng k i a cái thần bí đại tay chủ nhân sẽ là khó có thể tưởng tượng đại địch vì thế mượn nhờ thời gian chi hoàn trộm lấy năm tháng đi tu hành ngàn năm khổ tu hiệu quả lại không được để ý chưa thể đánh vỡ bình cảnh nàng đã từng tỉnh lại quá ý thức đến cấp công gần nhất định không thể lấy vì thế du lịch h ư n g trần còn thuận tay đánh chết một cái đại thánh cuối cùng tại ba năm bạn tốt tiểu tụ nhàn thiếp bên trong ẩn ẩn có sở ngộ cho nên chính mình không có thể đột phá đại thánh đến tội cùng còn khiếm khuyết cái gì đâu tài nguyên khổ tu cơ duyên Tiên kỳ h í v thanh Tu luyện n m ạ nhất thần thông, xem q u trí t ô đạo t â n chiến quá càng mạnh nhân. không được Cơ có cái có hồ quá gì t h khiếm Thậm ể đi quyết. chí còn r a c h h mình không í n con đường, có đạo đ lý ộ t phá không tích không Không, Cho khiếm khí thế không ứng đương nên được. đủ. đầy đủ. Cho nên đọc khiếm quyết, là khí thế một đi Là luy là là quyết, một t vi r ở l ạ i cùng ý chi trúc thanh ý A. Kỳ t ể u thân chấn động thể nội phản g phát t r u y ề n ra một tiếng vang lênh lạnh m ô n bản thần thông mọi loại pháp môn dung luyện hợp nhất có vô lượng vang hủy bắn ra là nàng đã sớm có thể đột phá là lâm vào bản thân hoài nghi bên trong không có lúc trước tự tin nàng kiến thức đến tự thần bực bên trong giỏ da kia cái đ ạ i tay không thể ngăn cản không cách nào chống lại vì thế hoảng hốt mà chạy kết quả tâm sinh sợ hãi còn không tự biết quyền định man hoang rừng cây gia tốc thời gian cổ tu bao quát tại sơn hà đổ trung hưng tu thủ một này đó không đều là e ngại lùi bước biểu hiện sao mất kia phần vệ khí lại như cái gì có thể thẳng tiến không lùi hát vang t i ế n mạnh hôm nay lần nữa gặp được đồng dạng khó có thể chống lại tồn tại nàng có không giống nhau ý tưởng cùng lựa chọn chính mình trên người có trí tô khí nếu như dốc hết toàn lực cũng không phải là không có cơ hội chạy trốn nhưng hôm nay chạy trốn được Muốn là tương lai có một ngày, làm tương ngày, thần là lai tới tự kia cái có ba ự c bên trong đại m thần trốn Ta thế hàng lông, nàng còn có cơ hội chạy à. Ta này là như thế nào, cũng đến hoài nghi chính mình lông, nàng còn này nào, cũng đến là có cơ A. kỳ h nhân vật chính thời ô n g là vật điểm sau. k thanh trúc trợt cười lên tới h u n g hăng cấp chính mình một bàn tay c ư ờ i đến c à n g xá lạ đại thánh chi đạo ta tính tự mãn nàng đã sớm đến đột phá biên duyên đến lúc cuối cùng một k i a khuyết điểm bị bổ sung thẳng tiến không l ù i ý chi trực tiếp đánh tan lần thứ năm phá hạ bình t r ư ớ n g nhiều khi quá mức truy cầu cái gọi là nước chạy thành sông bản thân cũng là một loại tiêu cực thái độ giả heo ăn thịt hổ cũng rất tốt có thể đừng đóng vai giải thật đem chính mình làm thành xuân heo kỳ thanh trúc không quản cái khác hôm nay nàng liền làm u ố n tại này bên trong đột phá không đột phá không bằng chết kỳ thanh trúc h o á t t r ậ n mở con người đánh tan sở hữu mê vong cùng sợ hãi ánh mắt vô cùng kiên định cường đại tín n i ệ m xuyên qua trên trời dưới đất thiên địa đều sinh ra cảm ứng thư không sinh điện có không hiểu hảo quan g tại loại lên sư tỷ thanh trúc chủ thượng vài tiếng kinh hô đồng thời vang lên cố tư nhiên tề tiền cơ tân bắc mạch thương nguyện cùng ngân là đám người phát giác đến gần trong gang tấp kỳ thanh trúc dị dạng đầu tiên là nhất hỷ lập tức mặt lộ vẻ đắm c h á t lâm trận đột phá cố nhiên là đại hảo sự nhưng bây giờ căn bản liền không là độ kiếp thời điểm a ta đưa các ngươi rời đi kỷ thanh trúc đ ố i các nàng nói nói chuyện nguy hiểm nhất làm chính mình tới làm là được vô luận là độ kiếp còn là đối mặt kia tồn tại bí ẩn đều không nên liên lụy đến bên cạnh người nay không là lịch luyện cho nên kỷ thanh trúc cũng không là tại thương lượng cái gì mà là trực tiếp vì nàng nhóm làm ra quyết định nàng vây tay một cái huyền hoàng lượng tiên xích nở rộ hào quang bất hủ thiên ti vạn lũ huyền hoàng chi khí rủ xuống vững vàng bao trùm chúng nữ tại quy khư hải bên bên trong kia không biết tồn tại kích thích hạn huyền hoàng lượng tiên h xích đều đã bắt đầu tự chủ khôi phục này cũng là vì sao nàng cho rằng chính mình muốn là tập trung tinh thần chạy trốn cũng không phải là không khả năng rời đi duyên cớ đi không có cái gì hai mắt lưng chòng lẫn nhau tố tâm sự cũng không có người đẩy ta nhường sinh ly từ biệt kỷ thanh trúc liền không cho các nàng này cái cơ hội trực tiếp thôi động huyền hoàng lượng tiên h xích sau đó hung hăng đem này đem ra tại chỉnh cái thiên địa đều bị kia không biết tồn tại một giống định trụ tình huống hạn cũng chỉ có này trôi danh sưng có thể độ lượng thiên địa cây thức có thể không bị hạn chế xuyên qua bản chương xong chương 669, m ớ i vừa thành đại thánh chuẩn bị trực diện trí tôn hai chương 669, m ớ i vừa thành đại thánh chuẩn bị trực diện trí tôn hai nàng có thể c h ư a q u ê n hiện tại còn chỗ sâu trong nhiệm cảnh sâu não vô dụng để các nàng bình yên rời đi mới là quan trọng nhất thiên điệu tri gian phong vân biến ảo chỉnh cái thế giới phản phất chỉ còn lại có kỷ thanh trúc một người uy cư h ả i bên bên trong không biết tồn tại không có động tác tựa hồ không hề để tâm đã đến tới thiết kiếp hoặc giả nói thần căn bản liền không quan tâm trước mắt cái này côn trùng là thành vương còn là đại thánh cao cao tại thượng nhìn xuống chúng sinh nói không chừng biến lớn một ít còn có thể làm thần nhiều xem hai mắt không phải d â m chết đều không biết này bên trong còn có cái người kỳ thanh trúc sáng sủa cười một tiếng tại này dạng cường đại chăm chú nhìn hạ độ kiếp còn thực sự là kích thích a tới đi nàng hét lớn một tiếng thiên kiếp tùy theo bông xuống vô biên lôi quảng chiếu sáng thượng vũ vô anh long long n à y chỗ nào là cái gì đại thanh kiếp phân minh liền là diệt thế thiên phạt tựa h ồ ngay cả kia tôn tồn tại bí ẩn đều có chút kinh ngạc mặc dù thần đích đích sắc sắc là tại lui lại không có quá phận tiếp cận thiên kiếp lan đến phạm vi k ỷ thanh trúc sắc mặt nghiêm trọng nàng minh tâm thấy tính lúc sau cũng đã lần thứ năm phá h ạ đưa thân đại thánh lĩnh b ự c không phải vừa mới cũng không sẽ nhẹ nhõm thôi động huyền hoàng lượng tiên s í c h khiếm q u y ế t liên làn à y một trận đại thanh kiếp nhưng là hôm nay thiên kiếp cùng nàng phía trước độ kiếp so sánh tựa hồ hiện đến có chút bất đồng cảm giác dị thường nguy hiểm tranh tranh tranh tại vô tận lôi quang bên trong vẫn truy xuống tới không là bài sơn đảo hải bản lối trụ mà là trên trời rơi xuống năm khẩu tiên kiếm h o long r u n động mỗi một thanh kiếm khí đều rất giống một chàng tinh hà treo ngược đi lên liền muốn chém vỡ nàng kỳ thanh trúc xem rõ ràng này năm khẩu t i ê n kiếm phân minh liền là đối ứng ngũ hành là vị ngũ hành tiên kiếm ngũ hành tiên kiếm tại không có trực tiếp rơi xuống mà là tại cao thiên bên trong chấn động diễn hóa ra vạn vạn ngàn ngàn t i ê n kiếm từ không trung bên trong đánh rớt kỳ thanh trúc hít sâu một khẩu t i ê n địa tinh khí năm ngón tay trái mở ra đồng dạng đối ứng ngũ hành c h i đạo bàn tay c h i gian ngũ hành đạo tắc l ợ lờ có thần quang nở rộ thon dài trắng nón tay ngọc hơi hơi con lên như là nâng một phương ngũ hành thế giới đầy trời tiên kiếm nhất đến nàng p ụ cận liền không ngừng thu nhỏ lại đều bị nàng lòng bàn tay thế giới thu vào không có vào năm ngón tay chi gian trong lúc nhất thời kỳ thanh trúc tay trái k i ế m quang b ố n phía thiên lôi t r ậ n t r ậ n tất cả đều là hơi co lại bàn tia sáng tại kia phiến ngũ hành thế giới bên trong nở rộ muốn là tử tế quan sát kỳ thật rất đáng sợ đại thánh hơi không chú ý đều sẽ bị nổ chết kỳ thanh trúc rất là lớn mật không có đi đón đỡ thiên tiếp càng không có đầu s ắ t sông lên trước ý đồ cưỡng ép phá vỡ thiên tiếp mà là lấy ngũ hành hóa ngũ hành đem thiên tiếp lực lượng hóa thành của mình vạn ngàn ngũ hành tiên kiếm tại nàng lòng bàn tay bảo quanh có từng đạo lôi quan g thuận nàng nó sen cánh tay lan tràn quyết trường tại nàng khống chế hạ rèn luyện toàn thân huyết đủ. tùy theo mà tới âm dương đại kiếp hạ xuống lại không là lôi đỉnh tầm thường mà là âm phong cùng dương hỏa chí âm c h í nhu có thể thổi tan nguyên thần âm phong thổi tới chí dương c h í cương có thể đốt d i ệ t thánh khu dương hỏa đức khởi k ỳ thanh trúc cảm thấy chính mình khả năng là bị khác nhau đối lãi này đại thanh kiếp có vẻ như cùng người khác có chút không giống nhau nói tốt thiên kiếp bổ, bổ bổ là được như thế nào xài dạng như vậy nhiều hơn nữa nàng đã thử qua này âm dương đại kiếp tránh cũng không, thể tránh, cũng căn bản đánh không tan. chỉ có thể gắng gượng chống đỡ nàng đánh ra công phạt tất cả đều bị hóa thành âm dương đại kiếp chất dinh dưỡng ngược lại tăng thêm thiên kiếp kỹ năng cho nên nàng kịp thời thu tay không có lại cho chính mình thượng cường độ cảm giác không yêu a kỳ thanh trúc n ế u mày nàng có thể tùy ý thân hợp thiên ý, m u ố n bỏ năm lên một chút chính mình liền là trời xanh yêu nhất t ể như thế nào hiện tại độ cái kiếp trở nên như vậy hiếm lạ c ổ a k á i thiên địa làm lô âm dương làm than hỏa kỳ thanh trúc thân sử này bên trong hoàn toàn liền tại bị luận hóa đội cá nhân tới đã sớm c h ế t đấu nguyên thần muốn bị thổi tan n ụ c thân liền xương vụn đều không sẽ còn lại âm phong dương hỏa tương hỗ là dẫn dắt gió trợ thế lửa hỏa tăng sức gió này không phải độ kiếp quả thực liền là đem người hướng chết bên trong trào hỏi liền là nhãn hiệu lâu đời đại thánh cường giả tới chỉ sợ cũng phải bị luyện hóa thành cho bụi hảo tại kỳ thanh trúc còn làm miễn cưỡng chống đỡ lấy ngao luyện ra bất hủ nguyên thần cùng thể phách nàng giãn ra m ộ t t h o á n g t á n g n g ư ờ i mỗi m ộ t t ấ ầ c ơ thể đều s á n g l o n g l a n h s i n h hà xuất trần mà thanh khiết bị đến có chút không chân thực hoàn toàn liền là trời xanh trung tình kế tác âm dương phong hỏa đại tiếp tán đi thiên hiệu gian tự nhưng kỳ thanh trúc không có như vậy v u ơ n g lòng vũ hành cùng âm dương đều tới không đạo lý sẽ thất lạc thời không chi đạo tại chỗ rất xa kia tôn tồn tại bí ẩn đã nhích lại gần thân hình vẫn như cũng bị hỗn độn khí bao phủ thấy không rõ diện bạo thật chỉ là tiêu tan khí tức cũng đủ để c h ấ n n h i ế p chúng sinh kỳ thanh trúc hô hấp cứng lại không thể tránh né sinh lòng khủng hoảng này là sinh mệnh bản năng tới tự không biết tới tự cường đại hạ mức khắc này đó không hiểu cảm xúc đều bị nàng chém dụng khôi phục bình tĩnh không cần e ngại hôm nay không chết cấp chính mình thời gian ngày sau nhất định có thể cùng chi xem bay thậm chí siêu việt vô t ậ n tiên kiếp chi quang đột nhiên xuất hiện không có một chút báo hiệu chỉ có kỳ thanh trúc tâm có đề phòng đáng tiếc đề phòng cũng vô dụng căn bản tránh không khỏi tránh không khỏi cũng ngăn cản không được nay một lần vung ô xuống không là lôi cũng không là phong hỏa mà là ở khắp mọi nơi quang thời không chi quang thiên điệu chi gian triệt để bình tĩnh xuống tới ngay cả kia không biết tồn tại cũng bị lan đến gần xinh xinh bị địch trụ thiên k i ế p là đối xử như nhau liền tính là trí tôn tới chạy vào người khác độ tiếp chiếu dạng cũng đến ai bổ đương nhiên trí tôn khẳng định là không sợ sở hữu thiết tiếp mà này cái bị hỗn nội khí bao phủ tồn tại mặc dù ẩn ẩn có siêu thoát thần linh ý vị có thể tựa hồ không có đạt đến vô thượng trí tôn tình trạng thời không kiếp q u a n g còn là ảnh hưởng đến thần hỗn độn khí tại tán đi mơ hồ lộ ra một cái cự đại hết sức mai rùa từng kia từng kia trí tôn khí t ứ c hiện ra mà ra đủ để áp sập mặt cổ nhưng cũng làm nội bộ tồn tại bạo lộ ra không có cái gì khôi phục sinh linh chỉ có một loại tựa như mai rùa võ sắc yên lặng đứng x g khi thì t o á t ra bất hủ tiên ấn thời không kiếp q u a n g cũng khó có thể ra h â n mà trực diện thời không thiên kiếp nhân vật chính đâu kỳ thanh trúc mà không biểu tình xem chủ động tán đi hỗn n độn đ n khí không biết tồn tại kia là một cái hết sức cự đại thân ảnh cho dù là nàng bản thân nhìn thấy sở hữu hoang thú chung vào một chỗ cũng không có trước mắt này cái sinh linh to lớn chỉ là đầu cũng đủ để so sánh một viên đại tình chớ nói chi là kia một thân xem đi lên liền không thể phá vỡ võ s á t cảm giác có thể nhẹ nhõm mang trên l ư n g thiên nguyên l i giới còn có thể tiện thể mang lên một đánh tinh thần hai mắt sáng ngời tựa như có hai luân mặt trời khảm nạm này bên trong ký thanh trúc xoay người lại nhìn lại sau lưng còn có một đạo dài dòng thân ảnh nhìn chăm chú chính mình căn bản không cần tử tế xem nàng đã biết được này là cái gì không là ta đánh huyền vũ a rất tốt mới vừa thành đại thánh chuẩn bị trực diện trí tôn bản chương xong chương 670, lấy thân hoa hưởng ống bên trong thành vũ trụ một chương 670, lấy thân hoa hưởng ống bên trong thành vũ trụ một ta đem trực diện trí tôn nào đâu mở cái gì vui vừa kỳ thanh trúc huệ mặt giật một cái kém chút liền đem này đời giáo dưỡng cùng rụt rè toàn cấp ném đi mắng người lời nói đều đã đến bên miệng nhưng là nghĩ lại n à y dạng triển khai t h ư hồ có ước điểm điểm không thích hợp ba nàng chỉ là b ị trí tôn khí cơ trấn n h i ế p nháy mắt bên trong đầu ó c có điểm choáng không có nghĩa là người choáng có thể không có quên chính mình kỳ thật còn chưa hoàn chỉnh vượt qua thiên tiếp tại cuối cùng thời k h á c nàng phân minh xem đến tràn ngập mà tới thời không tiếp oang cũng liền là nói nhìn thấy trước mắt kỳ thật là hư hảo kỳ thanh trúc tự lẩm bẩm hoắt một tiếng trường âm rung động cựu thiên thập địa kinh động chư thiên mặt bực vô thượng trí tôn khí cơ không có thu l i ê m tùy ý quyết tán như d i ệ t thế sóng lớn càn quét bắt h oang kỳ thanh trúc mỹ lệ sắc mặt bỗng nhiên cứng nở đôi mắt đẹp trừng trừng người đều có điểm choáng giả đi trước mắt này đồ chơi lại có thể có thể là thật t ư cái này thật muốn trực diện trí tôn có điểm Thích thích đa. ứng đương không là chân chính trí tôn đương mặt thời không tiếp quang cái này là cuối cùng nhất lượt thiên kiếp thử thạch ta kỳ thanh trúc chém tới tạp tự minh nộ q u á tới trước mắt này vị không hề nghi ngờ liền là thần thoại truyền thuyết bên trong thiên địa ngũ linh một trong huyền ngũ chính là khai thiên tích địa mới bắt đầu sinh ra vô thượng trí tôn chính mình còn từng tại quy khư h ả i bên, bên trong được đến này thần thông truyền thừa đã từng tại thiên k i ế p bên trong được chứng kiến này vị tuyên khắc ở thiên địa bên trong đạo ngân tri thân đối với cái này tự nhiên cũng không xa l ạ thậm chí có chút q u e thuộc kỳ thanh trúc tránh thoát kinh khủng chặn đức tạp tự sau rất nhanh liền rõ ràng nếu huyền vũ tại quy khư hải đen bên, bên trong lưu lại thần thông truyền thừa kia lưu thêm hạ một chút đồ vật cũng thực bình thường cho nên hiện thế bên trong quy khư hải đen h i ể n hóa kia cái không biết vô thượng tồn tại hẳn là liền làn l y vị lưu lại cái gì nàng không có ngay lập tức phân biệt ra được là bởi vì bị hỗn độn khí cùng tổ mạch khí tức che lấp cũng không phải là thần huyền vũ đương mặt mà là lấy thời không chi lực chiếu dọi ra một k i a c h â n chính trí tôn khí cơ nhưng đối với bình thường đại thánh tới nói cũng là không thể vượt qua lực lượng trí tôn đã muốn chạy tới tu hành đường cuối cùng dù chỉ là một tia lực lượng cũng không là đại thánh có thể chạm đến mà này lại là kỳ thanh trúc cuối cùng muốn vượt qua kiếp nạn không là cái gì đạo ngân ngưng tụ ra hư ảnh mà là thật sự rõ ràng trí tôn chi lực tại h i ể n hóa tương đương với huyền vũ đích thân tới muốn tự mình đ ộ n thủ này là một trận mặt khác người khó có thể tin thiên kiếp căn bản liền đã vượt ra thế nhân lý giải phạm chủ kỳ thanh trúc thời không kiếp thực sự là quá đặc thù quá dọa người nhà a n h người tốt độ thiên kiếp là cùng trí tôn một tia khí cơ tiến hành vượt qua thời không đối chiến a đối người khác tới nói n à y loại thử thách tự nhiên là thập tử vô sinh nhưng đối với kỳ thanh trúc tới nói lại không phải là không được vượt qua nàng rốt cuộc là không tầm thường đương nhiên nay nhất chiến cũng cực kỳ gian nan liền nàng đều bị đánh xương vỡ gân nước thậm chí có mấy lần đều nổ tung lại một lần nữa lần một lần nữa đứng lên nay chỗ nào là độ k i ế p phân minh liền là đơn phương bị đánh thật bất vả tìm đến mấy lần cơ hội khởi xướng phản kích kết quả chỉ ở mai rùa bên trên đánh ra một c h u ô i hoạ tinh căn bản liền dung c h u y ể n không được huyền vũ chính là quy xài nhất thể tuyệt không chỉ là giỏi về thủ ngự phát động thế công tới càng là hủy thiên diệt điệp nếu không phải kỳ thanh trúc nội tình thâm hậu sinh mệnh lực ưỡng n g ạ n qua lại nằm ngửa ngồi dậy tổng là có thể trở lại đình phong nếu không phải nàng chiến lực kinh tiên vừa mới đặt chân lần th thực lực lại còn tại không ngừng kéo lên đ ổ i cá nhân tới đừng nói là cái gì nhãn hiệu lâu đời đại thánh liền tính là thái cổ thần linh tới cũng đến bị đánh hoài nghi nhân sinh đến cuối cùng nàng chỉnh cá nhân đều bị đánh hể hoài suy s ụ n người đều bị đánh ma n à m liệt kêu bên trong không muốn động huyết đục cốt cách tà mát chất động tiên huy phát ra bất hủ ý bị dựa vào bất khuất ý chí một lần nữa nâng lên vẫn luôn làm bạn chính mình hỗn độn đạo thư cũng bị đánh nức thoái một phiến bị nàng miễn cưỡng bảo vệ này một kiếp quá phận thời không chi kiếp không nên là này loại hiện ra phương thức càng sẽ không có trí tôn khí cơ liền hóa nàng h định ấ t l chỗ tự giác đã rất mạnh sẽ không thua kém tia đầu tạm tại quy khư cùng thiên nguyên giới tri gian cổ hoang thú còn chưa hoàn toàn đưa thân năm lần phá hạn liền đã chạm đến loại thần lĩnh vực cái gọi là loại thần cũng không phải là một cảnh giới mà là một loại đặc thù trạng thái bản chất thượng còn không phải thần linh chỉ là có đôi khi chiến lược sẽ cất cao đến cùng chi tương tự cao độ tuyệt đại bộ phận tình huống hạng loại thần đều có thể coi là là đỉnh phong đại thánh bước về phía c à n g cao cấp bậc thể hiện kỳ thanh trúc liền không đồng d ạ n g vừa mới thành t i ể u đại thánh trực tiếp liền một bước lên trời cùng thần cùng loại thiên ý gia thân thiên đạo lọt mắt xanh mỗi tiếng nói cử động đều hợp đạo lý nói nàng đã thành thần đều không quá đáng nhưng liền tính là này dạng lại còn là bị đẻ lên đánh không thích hợp chín phân có thập phần không thích hợp cái này không là một trận thế lực n a n g nhau chiến đấu từ vừa mới bắt đầu liền không có thắng khả năng tính kỳ thanh trúc đã thực nghị tiên sơ thành đại thánh chiến lược trực tiếp nhanh muốn so sánh thái cổ thần linh kết quả đối diện kia đầu huyền vũ l ắ p mình biến hóa vô thượng trí tôn khí cơ xuất hiện gục ở chỗ này không động đậy nàng đều đánh không phá kia phó phá mai rùa ta nhanh muốn kiên trì không giới đi hào tại huyền vũ mai rùa cũng tại ảm đạm thần lực lượng đồng dạng tại tiêu tán chỉ cần vượt đi qua liền tính là thắng lợi kỳ thanh trúc nhạy cảm phát giác đến sở hữu tình huống kỳ thật nàng đã sớm hẳn là nghĩ đến thiên tiếp liền tính ra một điểm vấn đề cũng vẫn là muốn t â n theo một cái cơ bản quy tắc ẩn chứa lực lượng trung quy là có một cái cực hạn không phải liền không là cái gì thiên kiếp lực lượng dùng không hết tia cùng huyền vũ phục sinh có cái gì khác nhau cái này hiển nhiên là không thể nào cho nên nàng chỉ cần vẫn luôn kéo xuống đi liền có đường sống nhưng sống tạm trốn tránh cũng không là nàng tính cách có thể khám phá đại thánh bình cảnh liền là bởi vì minh nộ bản tâm muốn dùng tại trực diện hết thảy kết quả chuyển đầu liền đem này n é m rơi tia liền khó tránh khỏi có chút chê cười kỳ thanh trúc yêu tốn rất nhiều lực lượng cùng huyền vũ thương bính hiện tại đã không có nhiều ít dư lực có thể cung cấp vũ pháp nói cách khác nàng rất có thể sẽ trước kiên trì không giới đi có thể nàng t u y ệ t không hối hận minh tâm thấy tính nếu không thể tuân theo bản tâm kia lại mạnh tu vi lại có cái gì dùng một k í c h cuối cùng cũng hẳn là mạnh nhất một k í c h ta đã hoàn toàn nắm giữ tất cả lực lượng này lần đánh vỡ ngươi mai rùa kỳ thanh trúc cười lên tới toàn thân chiến tổn không giảm hiên ngang anh tư không có sử dụng bất luận cái gì vô thượng thần thống kia là người khác đạo và pháp có mạnh đến đâu cũng là người khác cường đại vĩnh viễn không phát huy ra cực hạn lực lượng ta nói ta pháp nàng con ngươi hết sức sáng tỏ tại diễn hóa chính mình đại đạo chân thân hóa xuất thần hình hiện ra dị tượng như là một tôn nữ chiến tiên xử xứng, xứng. không h i ể u tụng kinh thanh văn lên cùng với đinh thái n h ớ c quốc đạo m ì n h đại đạo thiên âm văn vọng pháp tướng cùng chi hợp nhất bản chương xong chương sáu trăm bảy mươi mốt lấy thân hóa hưởng nông bên trong thành vũ trụ hai chương sáu trăm bảy mươi mốt lấy thân hóa hưởng nông bên trong thành vũ trụ hai thiên đ ị a c h i gian hôn hôn đ ộ i nội này khác thời không phá d i ệ t âm dương phân chia vũ hành luân chuyển nhất sinh nhị nhị sinh tam tam sinh vạn vật thế gian vạn đạo đều bởi vậy diễn hóa mà tới lấy thân hóa hưởng nông bên trong thành vũ trụ ta nói tức thiên nói ta ý tức thiên ý ta tâm tức thiên tâm ta nói tức thiên đạo kỳ thanh trúc đầu tiên là thác nhẹ lập tức thanh â m càng thêm cao v ú t con mắt chi đi tới thoáng qua đội thiên địa trước kia độ kiếp lúc không bị c ư ơ n g ép bao trùm thay thế là kỳ thanh trúc chính mình thế giới nàng tại này bên trong chính là trí cao vô thượng không gì làm không được thiên đạo nói muốn đánh bể mai rùa hôm nay nàng liền muốn đánh bạo mai rùa huyền vũ tới cũng không được nghĩ lại chi gian đội thiên địa độ kiếp từ này kỳ thanh trúc chính mình biến thành kia cái ghê tởm huyền vũ kỳ thanh trúc thân hình biến mất không thấy nàng đã dùng tận tất cả lực lượng dung nhập này phiến hồng mông tiên địa gian hợp đạo thiên、địa. phá t o á i đạo thư hóa thành ba ngàn trật tự thần liên từng tia từng tia hỗn độn tiểm điện hiện ra mà ra mỗi một đạo đều như ngân hà rủ xuống b ê n m ô n g vô biên cẳng có một tia áp sập vạn cổ c h ư thiên khí cơ xuất hiện huyền vũ cũng không chống đỡ được thần cuối cùng không là chân chính huyền vũ trí cao vô thượng không người có thể địch làm b i ể n cả thanh trần lôi điện quốc kiệt này p h i ế n tiên điệp như là nam kha nhất mậu b ả n tiêu tán kết thúc kỷ thanh trúc độc lập bầu trời bên trong suy yếu cùng cường đại xen lẫn phía trước loại loại chém rết nấm máu ký ức đều có chút hoảng hốt làm người sinh ra một loại cảm giác không chân thật nàng chính thức đặt chân lần thứ năm phá hạn lĩnh vực trở thành đại thánh đẳng cấp cao thủ hiện tại nhục thân nguyên thần pháp lực chờ tích lũy đều tại toàn phương vị tăng lên độ kiếp thành công nàng ngược lại không có run dày cùng kích động trong lòng rất là yên tĩnh hiện thế cũng theo đó gió rừng lắm tĩnh ta thành công đánh vỡ kia cái mai rùa kỳ thanh trúc tự ngôn tự ngữ nàng tại cuối cùng thời khắc xem đến huyền vũ vi sát phá thoái sau đó nàng phóng tầm mắt nhìn tới một cái cực kỳ quen thuộc mai rùa trợn đập vào mí mắt kỳ thanh trúc phát ra hét to một tiếng vũ trụ bên trong vô cùng vô tận thần có thể rủ xuống toàn thân khí tức chấn động vạn đạo cùng vang lên hạo đảng thần huy càn quét thập phương t i n h v ũ vô cùng tinh huy chạy xuôi xuôi theo tinh vực tự vũ trụ chỗ sâu rơi xuống h ư không đáng khởi bận sóng vô tận bí có thể tụ hướng nàng thân thể kỵ thanh trúc toàn thân lấp loe thần huy nhanh chóng bù đắp độ kiếp tiêu hao nàng trên người tán phát ra khí thế đã siêu thoát đại thánh tại tu hành đường bên trên lại hung hăng đi về phía trước n ử a bước cùng loại thần linh nếu là tử tế suy nghĩ cũng lý ứng như thế chẳng lẽ lại còn phải giống như mà khác người kêu bàn tại năm lần phá hạn lĩnh vực đau khổ g i r u ộ n à n g một phá cảnh chính là loại thần nhưng nếu nghĩ muốn, chính là hoàn toàn đạm xuống kia nửa bước lại có gì khó này dạng to lớn cảnh tượng tự nhiên cũng kinh động đến thế nhân chư thiên tinh vực đều vì vậy mà rung động rốt cuộc phát sinh cái gì có tinh không chỗ sâu đại thánh phát già kinh hô trí tôn khí cơ ân tân sinh thần linh thật là hảo đại cơ duyên có sắp chết lao thần theo tinh mộ bên trong b ỏ lên nóng nhìn thiên nguyên ba mươi ba tầng hư không bên ngoài rách nát thần vực bên trong đồng dạng chuyển ra một đạo quỷ quyệt ý niệm tìm đến ngươi t i ể u ra hỏa cùng lúc đó vị kỷ thanh trúc tại độ kiếp phía trước đem hết toàn lực đưa ra chủ nữ tự nhiên cũng phát giác đến quy khư dị dạng sư tỷ tê t u y ê n cơ k h ó c thảm chỉnh cá nhân nhi đều tê liệt ngã xuống tại tân b ắ c mạch ngược bên trong cố tư n h i ê n cắn chặt môi mười ngón nắm chặt khoe môi lòng bàn tay dướng máu còn không tự biết thương n g u y ệ t ánh mắt t h ẳ n g đạm đỉnh đầu bóng ánh sừng rồng đều mất đi q u a n t r ạ c h thon dài đôi rồng đứng t h ẳ n g đáp ngân la túi đầu không nói chỉ là hai tay còn hư phủng một thanh cây thước rủ xuống thiên ti vạn lũ huyền hoàng chi khí đột nhiên thiên đ ị a rung động một cổ khí thế không tên tại q u y khư chỗ sâu xuất hiện cường đại đến cực h ạ n muốn cùng trí tôn so độ cao chúng nữ tâm sinh cảm ứng gần như đồng thời nâng lên đầu mà tại các nàng có phát giáp phía trước huyền hoàng lượng tiên s í c h đã lần nữa khôi phục vọt thẳng đi v à o chỉ còn lại một thanh thần kiếm yếu ớt tối lượng không đến a âm dương lân vũ kiếm bên trong khí linh phát ra sợ hai t h á n g phục nó kỳ thật cũng khôi phục nhưng tự giác xông đi vào chỉ sợ cũng không có cái gì quá lớn tác dụng không bằng lưu lại tới che chở này mấy người tiền bối có thể biết phát sinh cái gì cố tư nhiên hỏi nói các ngươi không lạ đều đoán được sao âm dương lân vũ kiếm hỏi lại bất quá nó cũng tâm có nghi vấn một bước lên trời sánh vai thần linh nàng đến tột cũng là làm sao làm được mà tại ngũ hành tông bên trong thời gian tri h o à n cũng bay tròn chuyển động lên tới khí linh thần chỉ khôi phục tại tại chỗ lưu lại một đạo hư ảnh bản thể biến mất không thấy đi tới kỳ thanh trúc bên cạnh kỳ thanh trúc ánh mắt trong suốt thấy rõ hư thực chân chính huyền vũ tự nhiên đã s ớ mất m đi uy về thiên địa cái này là thần lưu lại lột xác cụ bị bộ phận trí tôn chi uy hai đại trí tôn khí tại tay nàng đã có thể toàn diện thôi động trí tôn khí phát huy ra ứng có lực lượng riêng lấy khí chàng mà nói nàng hiện tại tuyệt không sẽ kém hơn đối diện k i a cái cứng mai rùa uy cư chỗ sâu hải thiên một màu bao la hùng vĩ vô biên biển mặt phản thượng kỳ thanh trúc di nhiên độc lập đỉnh đầu lượng tiên xích rủ xuống vạn ngàn huyền hoàng chi kh sau lưng thời gian chi h o à n nhất chuyển ba nghìn giới chỉnh cá nhân bảo tướng trang nghiêm thần thánh không thể xâm phạm tới chiến kỳ thanh trúc bước ra một bước chính muốn khiêu động một chút chân chính huyền vũ q i sát kết quả kia cái mai r ù a đ ỗ n g nhiên thu l i ê m thần uy không ngừng thu nhỏ lại hướng nàng từ từ bay tới nàng liên tiếp đánh ra bảy đạo kinh thế thần thông đều không thể dung chuyển này cái mai r ù a quan g hoa nhất điểm một cái tinh xảo tiểu xảo đồ bật liền xuất hiện tại trước mặt không có phát ra bất luận cái gì đáng sợ khí tức kỳ thanh trúc sắc mặt có chút của k á i chậm rãi rụi ra một cái tay bỏ túi mai rủa như là có linh trực tiếp lạc tại nàng lòng bàn tay bên trong nay là huyền vũ lột xác từ một loại ý nghĩa nào đó tới nói cũng coi là thần pháp bảo cho tới bây giờ đều không có cái gì trí tôn khôi p h ụ g có chỉ là một cái trí tôn khí xuất thế chỉ bất quá này bức mai r ù a trôn giấu tại tổ mạnh bên trong còn bảo lưu lại mấy phân huyền vũ lực lượng vừa xuất thế liền chấn động cựu thiên tập địa cũng liền là nói từ đầu đến cuối kỳ thật đều không có cái gì nguy hiểm hết thể đều là ta tại suy tưởng kỳ thanh trúc ngu ngơ trụ huyền vũ lột xác cũng thực v ị q u ố ta uy khư chấn động khiến cho thất tình vừa bặn lại cảm ứng đến có người thừa kế huyền vũ thần thông vì thế xông ra tới muốn gạo kết quả bởi vì bị hỗn độn khí cùng tổ mạch tinh khí bao phủ không có kịp thời tán đi sản sinh thiên đại hiểu lầm xem đến kỳ thanh trúc tại độ k i ế p nó tự nhiên liền lui lại phòng ngừa có ảnh hưởng thấy này không sai biệt lắm độ k i ế p kết thúc chuẩn bị qua tới kết quả bị thời gian kiếp quan quét chúng mang đi một phần trí tôn khí cơ kỳ thanh trúc có chút dợ khóc dợ cười không biết nên nói cái gì cho phải cấp huyền vũ l ồ sắc đánh thượng chính mình là cấn lại lần nữa xác nhận này hồi sự tình hết thệ đều là một trận hiểu lầm u y ề n vũ lộ sắc căn bản liền không có cái gì ác ý thậm chí đều muốn đem chính mình cấp đưa là kỳ thanh trúc chính mình bị hủ đến bất quá cũng nguyên nhân chính là này nàng tại trời xuôi đất khiến bên d ư ớ i nhất cử đột phá nếu không không biết còn yêu cầu bao lâu mới có thể khám phá bản tâm kỳ thanh trúc lắc lắc đầu chính muốn bay người rời đi liền có thần nhân xé mở hư thiên công xuống n ạ o nghệ thiên địa thấy rõ hết thảy đạo hữu xin dừng bước bản chương xong chương 672, vũ nội vô địch vừa ngoại tới để một chương 672, vũ nội vô địch vừa ngoại tới để một đạo hữu xin dừng bước kỳ thanh trúc chính muốn rời đi chợt nghe được sau l ư n g chuyển đến một tiếng hô h á n kiều thân lập tức run lên này câu lời nói quen thuộc cảm giác thực sự quá mạnh theo xưa kia trước đây không lâu chính mình có vẻ như mới nói quá đồng dạng lời nói mặc dù nghe nói này câu lời nói có chút không hiểu đại nhân q u ả tại bị gọi vào người phần lớn đều có không quá tốt hạ tràng nhưng nàng bản nhân cũng không tin tưởng này loại thoái thác lý do ngươi là người nào làm ta dừng bước liền dừng bước kỷ thanh trúc cũng không quay đầu lại nói nói kia nếu là tăng thêm ta đây làm này lúc lại có một đạo thân ảnh vượt qua hư không m à tới trực tiếp liền đứng tại kỷ thanh trúc trước người này là một cái lao giả tay bên trong cầm một bả quyển t r ư ợ n làm quả trụ xem đi lên bà ngoại rủ xuống vậy xem đi lên cách cái chết đều không xa thậm chí góc áo thượng còn có dính ó n g ánh bùn đất không biết còn cho rằng là vừa vặn theo mộ phần bên trong leo ra kỳ thanh trúc sắc mặt hơi hơi n g h i ê m một chút ngọc nhan bên trên lộ ra một tia kinh ngạc này thế nhưng là một tôn làm thế lao thần uy khư bên trong động tĩnh tuy nói chấn động chư thiên t i n h vực nhưng là tính là đại thánh đẳng cấp cường giả phát ra đến cũng rất khó ngay lập tức chạy tới nơi đây có thể c h ư ớ c mắt vượt qua vô ngân hư không ít nhất cũng đến so đại thánh nhiều đi ra gần một nửa bước kỳ thanh trúc thực rõ ràng sau lưng kia cái kêu lên đạo hữu xin dừng bước ra hỏa cũng không phải là thần linh chỉ là loại thần, thôi. Loại thần, giả, gần như thần linh. cho dù kia nửa bước không có thể đạp xuống đi cũng có biện pháp tạm thời đem thực lực cất cao ấ t c đến sánh vai thần linh kỳ thanh trúc dừng bước mặt bên trên dị sắc thu lại nhàn nhạt, nhạt hỏi nói lao tiền bối tội gì tới quá thay nghe đạo hưu trước sau nếu còn không có đánh lên tới nàng đạo cũng không có nói lời á c độc cho đối lao giả cùng cường giả ứng có tôn trọng ta do dự một đời đều không thể đi ra cuối cùng nửa bước cổ trí tôn quả thật không phải sức người có thể đụng lao thần còn xuống khô héo thân thể đầu tiên là cảm thán mà sau ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm kỳ thanh trúc ta chi đem chết n à y sinh chỉ còn lại một cái việc đáng tiếc hy vọng dòm nó trí tôn chi đạo mong rằng đạo h ư u thành toàn d ư ớ lời lao thần còn xuống cá i eo dần dần thẳng tắp trên người dần dần dâng lên một cỗ cường đại vô song k h í thế thiên địa phản phất đều tùy theo luận động lên tới hắn theo phần mộ bên trong leo ra liền l a phát giác đến thiên nguyên giới bên trong chuyển ra trí tôn khí cơ không quản kia là cái gì chỉ cần có thể được đến có lẽ liền có thể giúp chính mình một tay trí lực xem đến kia trí cao vô thượng phong cảnh đã là đến cướp đoạt ta bảo vật cần gì phải như thế làm bộ làm tịch kỷ thanh trúc nhất thời không nói gì bất quá là cũ kỹ giết người đoạt bảo kia một bộ chỉ bất quá tới người thực lực cơ hồ đi tiên lại thọ nguyên không nhiều này dạng người một khi khởi s ư ớ n g đi tới hậu quả không thể tưởng tượng nếu như có thể kỷ thanh trúc cũng không nguyện ý cùng n à y lao thần không chết không thôi chỉ tiếc huyền vũ lộ sắc đều đến nàng tay bên trên lại làm sao có thể lấy ra tới đưa cho người khác đâu chính mình xem đi lên liền như vậy mềm yếu có thể bắt nạt ta xem tới ngươi là không nguyện thành toàn lao phu lao thần quát o khủng bố uy áp bộc phát như là sóng lớn vô bờ giống như bông dương chảy ngược hắn khô héo thân thể một lần nữa tràn đầy lên tới trên người phát ra vô lượng v ằ n g thần thánh hết sức s á m trắng sợi tóc bay múa chân chính ý nghĩa thượng thần vì cái thế đột nhiên hán dò ra một chỉ đại tay muốn hành c h ấ n sát cử chỉ t tới tự vượt ngoại mấy v ị loại thần nhao nhao hít vào một miệng lớn băng lạnh thiên địa linh khí ý thức đến này là một tôn gần như vô địch trên trời dưới đất lao thần đem chết chi khu thật cái gì cũng có thể làm giả tới thành và ngươi cùng ta có quan hệ gì đâu k ỳ thanh trúc mỉm cười vượt quá mọi người dự kiến nàng căn bản không sợ lao thần uy hiếp đồng dạng dỗi ra một cái tay xem đi lên tinh tế trắng nón lại ẩn chứa khó có thể tưởng tượng lực lượng nàng bước ra một bước quy khư thượng thôi sán thần quang nở rộ xen lẫn thành hà q u a y một tiếng tựa như vạn đạo chấn động trong lúc nhất thời làm mấy vị loại thần đều lảo đảo rút lui suýt nữa bay tứ tung đi ra ngoài mọi người đều là lâm nhiên xem đến k i a cái phân ngoại thanh tú tay ngọc tan thành phân quyền cùng lao thần tay đụng vào nhau quyền trưởng tưng giao làm cả phiến thiên địa long long mà động tinh nguyện đủ rơi mặt trời ảm đạm đáng sợ đến cực hạng t í tôn di bảo năng giả cư chi chúng ta đánh chết rơi nàng có người nhịn không được hô to thanh em nơi phát ra không được biết lại đả động mọi người tiếng lòng bọn họ đi tới này bên trong liền là b ị trí tôn chi lực hấp dẫn không đạo lý sẽ khoanh tay đứng nhìn ai không muốn được đến chỗ tốt không cần nhiều lời cũng không cần cái gì c â u thông mấy người ngay lập tức cầm thầm ra tay bọc đánh đi qua này lời nói n ó i không sai ta liền là người người có tài kia cho nên chư vị còn mời trở về đi nếu không đừng trách ta nói chi không giữ cũ n g kỳ thanh trúc thu hồi q u y ề n g ấn đối mặt cường địch bao vây vẫn như cũ sắc mặt lạnh nhạc chắc tay mà đứng vệ nghệ b ố t phía nói khoác mà không biết ngượng n g ư ờ i này là tại t ì m chết mới vừa đột phá đại thánh thật cho rằng mượn nhờ trí bảo chi lực liền một bước lên trời sao buồn cười mấy người hay lớn căn bản xem thường n h y mắt bên trong liền có ba vị loại thần mượn biển mà tới đem tự thân chiến l ự c cất cao đến đ ỉ n h phong đánh ra chính mình mạnh nhất thần thông tam đại cường giả hoành tại mặt biển bên trên sát khí ngập trời có người tay cầm màu bạc thiên qua có người thân áo lạnh thiết giáp có người quanh thân c u ố n quanh trật tự thần liên đồng thời ngang nhiên ra tay liền tính là thái cổ thần linh tại phía trước cũng phải bị vanh sát tại ba người khởi tay n h y mắt xung quanh bạn bạn dặm thần hải n h y mắt bên trong bị bút hơi không còn hư không bị đánh bệ biển khô trời sợ hết thể đều không tồn tại liền kia lao thần cũng là sắc mặt nhất biến vội vàng rút lui không dám lưu tại tại chỗ sợ bị lan đến mà kỳ thanh trúc lại chưa từng t r á n h cách tuyệt thế dáng người vẫn như cũ xứng xứng nàng đã bị khóa định không thể trốn đi đâu được còn nữa nói mấy cái loại thần m ạ t h ô i bất quá cùng chính mình cùng cảnh giới lại có sợ gì cùng cảnh nhất chiến nàng từ trước đến nay không sợ đương nhiên trước mắt không thể đoán được biến cố quá nhiều không có tất yếu đi liều mạng đã các ngươi nghĩ muốn cướp đoạt trí tôn di bảo kia ta liền cấp các ngươi một quan kỳ thanh trúc vẫn như cũ gánh vắt một cái tay k h ắ c một cái tay lại không biết khi nào nắm lấy một thanh quanh quần huyền hoàng phía trước cây thước nàng cầm cây thước cực giống tay bên trong cầm một thanh tiên kiếm ta có một kiếm thỉnh chư bị g i á m thưởng kiếm minh tranh tranh chặt đức quy khư phá toái thiên vũ là một kiếm cũng là ước vạc kiếm vô số thanh tiên kiếm gào thét bay ra các loại tiên kiếm xuyên qua hư không bên trong giống như h à o quan g b ú t lên chư thiên thụy thải phun trào bao phủ cựu thiên t ậ p điện hèn hạ vô s ỉ ngươi này là một kiếm sao tay bên trong cầm màu bạc thiên qua loại thần quát lớn nổi giận mắng chỉnh cá nhân đều bị chặt thành cái sản nói tốt một kiế như thế nào ra sau biến thành nước kiếm tại kéo dài không dứt trong tiếng vang len kem có thiên q u a đứt gãy cũng có giáp trụ phá thoái ước vạn tiên kiếm không gì có thể cản tam đại loại thần thân thể bị sỏ xuyên nguyên thần trôn bùi nay ngươi thực lực lại khủng bố như vậy không xa nơi lão thần phát ra một tiếng sợ hãi t h á n phục hắn một lần nữa nhìn hướng k ỳ thanh trúc mắt bên trong t i ề m quá một t i a dị sắc c h í tôn di bảo s á c thực là thấy được nhưng n g h i muốn mang tới khó khó khó bản chương xong chương sáu vũ nội vô địch vượt ngoại tới đỉ hai chương sáu vũ nội vô địch vượt ngoại tới đỉ hai, này đó ra hỏa ngược lại là dạo hoạn, không có một cái là chân thân đến đây, khó trách một bộ hung hãn không sợ chết bộ dáng. kỷ thanh trúc sắc mặt như cũ, bất quá là dự kiến bên trong. đều là sống nhiều ít vạn năm lão yêu quái, làm sao có thể dùng mặt tới thăm dò, không t i ế c bỏ qua một cái tế luyện hồi lâu phân thân. trẻ t u ổ i người, tham sống sợ chết, không ra dáng, lao đầu t ử ta có thể là chân thân đến đây, có thể nói là thành ý c h ầ n đẩy, hậu sinh, nếu không đem ngươi tay bên trong trí tôn khí cho ta một quan. lao thần đề nghị. kỷ thanh trúc không chút suy nghĩ, trực tiếp tôi động miền hoàng lượng tiên xích liền hướng hắn đã đánh qua. cấp ngươi lại như cái gì dám tiếp hạ sao lao thần nào dám đi tiếp vội vàng tránh thoát này nếu là thật bị đánh tới kia là lao tới liền tàn đụng tới liền chết lao tiền bối ta cấp ngươi vì sao không tiếp là không yêu thích còn là nói liền như vậy xem không d ậ y nổi tiểu nữ tử kỳ thanh trúc yếu đ ớt nói nói dỗi tay một lần nữa tiếp nhận huyền hoàng lượng t h i ê n xích lao thần khỏe miệng giật một cái hắn nào biết được kỳ thanh trúc như vậy nhanh liền đạt được trí tôn khí tán thành muốn là sớm biết này điểm có lẽ liền không sẽ cấp chạy tới không có gì để nói nhiều nếu đã ra tay kia liền không khả năng như vậy dừng lại liền tính lao thần muốn đi kỳ thanh trúc lại há có thể tùy tiện bỏ qua người khác đều ôm sát ý tới và bảo không làm quá một trận không khả năng bỏ qua đại chiến lại khởi bao quát xa cuối chân trời tam đại loại thần cường giả cũng bị kỳ thanh trúc một lần nữa tìm đến chân thân nàng đê huyền hoàng lượng thiên s í c h liền đánh đi qua cái gì loại thần cái gì thần linh dám đến tìm chính mình thiên phước hết thệ đều cấp đánh giết p h ê n một tiếng này bên trong một người triệt để nổ tung loại thần chi khu hình thần câu diện còn lại hai cái loại thần cũng không lâu lắm tùy theo vẫn là kỳ thanh trúc một người liền sát xuyên tam đại cùng cảnh cường giả chiến đến h ư ớ khởi kỳ thanh trúc dứt khoát bỏ qua huyền hoàng lượng thiên x í làm này lơ lửng tại đỉnh đầu rủ xuống kia tia lũ lũ huyền hoàng chi khí hộ thể chính mình độc tự đi đối mặt lao thần loại thần đến thần linh đơn giản liền là bước ra kia nửa bước có hay không có thật rơi xuống đi là một loại trạng thái mà không phải cảnh giới kỳ thanh trúc càng chiến càng mạnh đông nhiên kia nửa bước chẳng biết lúc nào đã hoàn toàn rơi xuống nàng triệt để trở thành cái gọi là thần linh đại chiến chấn động vũ trụ thiên địa gian xem đến này chẳng cảnh chư thánh tất cả đều tại run bật bật như trên đời thật có tiên thần nghĩ tới cũng bất quá như thế quả thực mạnh đến lệnh người dận sôi không đúng người này trí tôn khí cùng quy khư bên trong buộc phát trí tôn ba động cũng không nhất trí lao thần đâm máu tinh không có chút tạm đ ạ o ánh mắt trợ thần quang đại phóng phản ứng qua tới kỳ thanh c h ú c không có nói chuyện cũng không có tiếp tục b ổ i g i ế t này ra hỏa đã quá lão chiến l ự c không tại đ ỉ n h phòng không cần nàng ra tay sẽ chết như ta tại toàn thịnh thời kỳ cho dù ngươi có trí tôn khí cũng không được đáng tiếc khi không ta đợi lao thần thân hình còn xuống xuống đi nằm liệt một viên sao băng thượng hán quá lão bạn chỉ còn lại cuối cùng một hơi không là thua với kỳ thanh t r ú mà là thua cấp năm tháng vô tình người cái này thành thần thiên hạ bên trong không còn có người là ngươi đối thủ thật là hậu sinh khả hủy à. lao thần cảm thán không thôi chính mình đã kết thúc lại tại sinh mệnh phật gối chứng kiến một tôn mới thần sinh ra nhất thời chi gian cũng không biết là nên cười hay là nên khóc trên đời có lẽ còn có mặt khác thần linh nhưng cũng không thể địch nổi trước mắt người hiện giờ kỷ thanh trúc chỉ cần là trí tôn không ra hoàn toàn có thể nói là vũ nội vô địch trên đời sớm đã không còn trí tôn thật muốn sinh ra chỉ sợ nàng liền là có khả năng nhất k i a cái ân kỷ thanh trúc không để ý đến lao thần sắp chết phía trước cảm thán nhún mày ánh mắt nhìn xuyên hư không nàng đột nhiên có chút kinh tâm tám đảm như là bị cái gì cực kỳ đáng sợ đồ vật tiếp cận đ ộ i vàng sẽ mở hư không trở về thiên n g u y ê n giới tại nàng đi sau lão thần tàn thân cầu vương hóa thành phiến quang vũ bay lên một tôn thần linh liền đem v ỡ lạc chỉ kêu một cái trước mắt hắn như là chạm tới vô thượng trí tôn cảnh giới đồng thời tại hóa đạo bên trong thấy rõ đến một số đồ vật có ma muốn gì thế lão thần tàn thân một lần nữa đứng lên nhịn không được phát ra hét dài một tiếng hóa đạo chi hỏa vẫn như cũ tại thiếu đốt nhưng hắn lại không có như vậy tiêu vong không thể không nói hắn xác thực mạnh đến thực điểm vì từ xưa đến nay trí tôn bên giới mạnh nhất kia phê thần linh một bên khác tại kỳ thanh trúc mấy người d ế t vào tinh không chỗ sâu sau uy khư liền dần dần bình tĩnh trở lại cùng thiên nguyên giới triệt để hòa làm một thể t ổ mạch phụ bị thiên nguyên giới linh khí linh cơ cùng đạo vận thăng bọn thiên địa đại đạo phán phất cũng cực hạn t r ù n g tình tại này tạo hóa thần tú chính là truyền thuyết bên trong thái cổ thần thổ cũng có sở không kịp Tổ ta còn là quá yếu không giúp được sư tỷ một điểm tề tuyền cơ nghẹn n à o một tiếng phát ra rên gì sư tỷ đi được quá nhanh khó có thể nhìn theo bóng lưng cố tư nhiên thở dài ống tay háo hạ nắm đấm nắm chặn đến đầu tới nàng liền sư tỷ bóng lưng đều nhanh muốn đu không nên suy nghĩ nhiều người sư tỷ cuối cùng là bất đồng không có người có thể cùng nàng so sánh tân bác mạch vỗ vỗ chính mình tiểu đồ đ ệ đầu sao phải đi cùng kỳ thanh trúc s o đâu thật muốn nói lên tới các ngươi làm sư mội không bằng sư tỷ không là thực bình thường nàng n à y cái làm sư tôn mới nhất xấu hổ h ả o đi muốn là không có người tại bên cạnh tân bác mạch chính mình đều muốn che mặt lệ rơi v a n h long đột nhiên vui sướng không khí bị đánh mỡ không trung g i ặ n n ứ c vừa mới diễn hóa thần thổ chấn động không thôi xuất hiện không h i ể u biệt cố đông n ự c nam cương man hoang rừng cây cổ lao thần điện ẩ m vang vỡ vụn một chỉ tái n h ợ t tay hung hăng xé mở hư không mà sau tiện tay một khách đem toàn bộ man hoang rừng cây xóa đi cái gì sương mù sáng mây đen cái gì bất hủ thần điện hết thể đều biến mất không thấy tìm đến ngươi thiểu côn trùng từng k i a từng k i a hữu vụ đổ xuống mà ra tại hát cám bên trong có một đạo thần bí thân ảnh như ẩn như h i ệ n đ ạ p nát hư tiên h từng bước một chậm chạp đi tới q u ê n thân bị ba ngàn sa đọa thần hoàn bao phủ vô thượng khí cơ tràn ngập này là một cái căn bản liền thấy không rõ gương mặt người lai lịch không hiểu chủ tộc cùng nam nữ tại này trên người đều mất đi ý nghĩa cổ lão q u ỷ dị khí tức cùng này cái thế giới cách cách không vào t h â n bực chưa phá chân thân khó có thể đích thân tới mất quá cũng đủ để phá vỡ này không thú vị thế đạo h u vụ bên trong người tự ngôn tự ngữ vung lên tay h u vụ giống như thủy triều k h u y n h tiết mà ra tự nam cương tràn ngập thiên nguyên bị h u vụ ăn mòn sinh linh đại đa số đều trực tiếp hóa thành cho đ u ổ i còn có một bộ phận diện mục dữ tợn tâm trí cùng thân thể cưỡng ép bị thay đổi lại là biến thành thiên ma bản tồn tại đại đại phía trên quân ma lập vũ chư thánh đều tại sợ hãi bởi vì bọn họ cũng ngăn cản không nổi này u vự có người nghĩ trốn nhưng căn bản trốn không thoát bị u vự ăn mòn người giống như đ i ê n cuồng đối ngày xưa bạn tốt đau hạ sát thủ thời gian c h i hoàn tia người quả nhiên tại này vũ hành tông bên trong mọi người đều bị cưỡng ép c u ố n vào sơn hà đ ồ bên trong một đạo hư h u y ễ n vòng tròn bộ trụ đ ồ quyển vừa muốn rời đi liền bị một chỉ tái n h ợ t tay một phát bắt được l i ê n tại này lúc hư vòng nháy mắt bên trong lương thực thời gian vợn sóng đẩy ra mang đ ồ quyển không có vào một điều kiện r i ê n vô hình trường hà bên trong biến mất không thấy một thanh cây thức càng là đột ngột xuất hiện trực tiếp đánh về phía kia cái tái nhận trí thủ kiệt kiệt kiệt ngươi không nên trở về tới bản chương xong chương sáu trăm bảy mươi b ố đến thanh trí tôn một chương sáu trăm bảy mươi b ố đến thanh trí tôn một chỉnh cái thiên nguyên giới đều triệt để bị bóng tối bao trùm kỷ thanh trúc mới vừa vừa trở về liền phát giác đến sơn hà đổ kém chút bị người lấy đi không do dự trực tiếp ra tay ngự x ử huyền hoàng lượng thiên xích hung hăng liền làm một đánh ngươi không nên trở về tới không hiểu thanh â m v ă n g lên q u a n quẩn tại lở mở thiên địa gian thì tính sao ngươi không phải là vì ta mà tới a Kỳ Thanh cho ỉ vì phá vỡ vị phá không thú vị thế này bên giới. t Ú bụ r n thần nói nói. Trước mắt người, đáng giá thần nhìn nhiều, nhưng, cũng liền như g giá ma mắt Trước thế. Cho dù biết được kỳ thanh trúc từng thiên ý ra thân chấn áp thần vực cũng đi ngang qua mang đi huyền hoàng lượng tiên xích vẫn như trước không có b ị thần để tại mắt bên trong thần đại thần cùng ma còn sót lại bên trong sinh ra nhất định phá vỡ này cái thế giới một cái vừa mới chạm đến thần linh chi cảnh tiểu g i a hỏa không đáng giá nhắc tới đương nhiên tới đều tới này dạng mỹ v ị huyết thực lại có thể nào bỏ qua thiên nguyên giới sinh ra vô biên loạt tượng các đại thế lực tộc quân chờ tất cả đều lâm vào đến dung chuyển bên trong kỳ thanh trúc cùng đại ma thần rằng co tại trên bầu trời hai người động thủ phá thoái hư không thành phiến bay xuống đại địa không ngừng sụp đổ tăng giã như vậy đại nam cương thoái hơn phân nửa trực tiếp theo đông được chia ra đi mà đây chẳng qua là hai người va chạm tiêu tán ra một chút lực lượng tôi h đại bộ phận dư ba đều bị kỳ thanh trúc dẫn hướng bực ngoại có thể xem đến một tinh b ự c nháy mắt bên trong ả m đ ặ m đi triệt để bị xóa đi chư thành chấn động nay dạng trí cường tồn tại giao thủ cho dù là dư ba đều không là bọn họ có thể thừa nhận quả thực liền là loạn ngày động đ i ệ vũ trụ bên mông bắt á t không thiếu tinh bực đều sẽ sinh ra một hai vị đại thánh mỗi cái thời đại đều sẽ có đại thánh đẳng cấp c ư ờ n g giả vất lạc chết đến mấy cái thuộc về bình thường tình huống cho nên kỳ thanh trúc lúc trước đánh chết thiên k h ô n đại thánh thế nhân chấn kinh thì chấn kinh cũng không là hoàn toàn không cách nào tiếp nhận nhưng là hiện tại n à y loại trình độ đại chiến vậy thì có chút vượt qua thế nhân tưởng tượng chân chính ý nghĩa thượng hoàn vũ chấn động t h i ê n động toàn vũ trụ sinh linh t h ư không nhất chiến kỳ thanh trúc l á n h đ ạ m nói liền tại này bên trong đại ma thần cười lên tới một chút cũng không còn nàng nếu là một chút sinh linh tính mạng liền có thể làm cho nàng xuất hiện sơ hở kia có thể thật là thật là khéo k ỷ thanh trúc không có bị phẫn nộ hướng choáng vắng não muốn là sự tỉnh không thể làm nàng cũng chỉ có thể nói tiếng xin lỗi đương nhiên nàng nói chiến trường muốn tại hư không bên trong có đáp ứng hay không cũng không từ đối phương cự tuyệt hai vị đi hư không nhất chiến đi liên tại này lúc một đạo toàn thân đều thiêu đốt lên hùng hùng hỏa quan g thân ảnh đ ố n g nhiên xuất hiện tại hai người gần đây lao thần đuổi đi theo hắn khuôn mặt đều bị hóa đạo chi hỏa thiêu đến mơ hồ thanh âm nhưng như cũ rõ ràng sáng tỏ không nghĩ đến hiện thế bên trong còn có sinh linh như vậy người ý niệm ta tán thành đại ma thần không hề bận tâm đôi mắt có chút ba động sở hữu tản mát tú vụ tất cả đều tụ lại không có vào thần thể nội thần nhìn ra được tới n à y cái sắp chết lao thần mặt khác nửa cái chân cũng bước đi ra ngoài cơ hội chạm đến lần thứ sáu phá hạn lĩnh vực ngay cả hóa đạo c h i hỏa cũng không thể tùy tiện đem này bớt diệt chính mình tới tới chỉ là một đạo phân thân thật muốn đánh lên tới sẽ đôi chính mình tạo thành một ít trở l ạ i kỷ thanh trúc này thời điểm tự nhiên cũng nhìn ra đại ma thần hư thực nàng mới không quản tới là cái gì tất cả đều kích mà phá đi chỉ là làm nàng không nghĩ đến là cuối cùng lại là đem chết lao thần giúp chính mình một tay nàng lưu lại một câu cuối cùng lời nói nói đà tạ tương trợ lao thần cười cười ngồi xếp bằng tại cao tiên h đưa mắt nhìn hai người đại chiến đến hư không c h ỗ sâu tùy ý thân thể không ngừng hóa cầu vồng phiêu tán tầm thứ chín hư không bên trong kỷ thanh trúc tay phải cầm một thanh phát ra huyền hoàng chi khí t h i ê n kiếm này tự nhiên là huyền hoàng lượng tiên h xích biến thành dung hợp nàng tự thân đại đạo quy tắc cụ hiện mà ra tại đại ma thần tay bên trong cũng xuất hiện một khẩu đen nhánh trường đ a o như là có thể bổ ra thiên đạo phát ra cực kỳ quỷ dị ý vị đạo chính là nói nhưng thanh đạo này tuyệt không phải chở đạo chi đạo mà là phá diệt thiên địa đại đạo bất tường chi nhận đến hai người này loại cảnh giới căn bản không có tất yếu lại nhiều phí miệng lưỡi mỗi tiếng nói cử động đều là ý chí thể hiện đao kiếm tấn công đã phân thắng b ạ i cũng quyết sinh tử nháy mắt chi gian kiếm quan ước vận trọng đao khiếu c ử u trọng tiên đại đạo tia lửa tung t ó é một đao một kiếm giống như có thể chặt đứt vĩnh hằng thiệt đoạn bằng cổ tiếng len ken không dứt bên hai hôn nội khí bành trướng có mới thế giới tại va chạm bên trong sáng lập lập tức lại bị dư ba chỗ mùi h ư không đại phá diệt theo thứ chín trọng vẫn luôn xuyên qua đến thứ ba mươi ba trọng không có cái gì có thể ngăn cản hai người nháy mắt bên trong liền xuất hiện tại hư không sâu nhất nơi kinh thiên động địa va chạm xa không có kết thúc. quay một tiếng thứ ba mươi ba trọng hư không cũng bị đánh bệ đại đạo vực sâu mở ra đại ma thần hiển nhiên là muốn phá vỡ thần vực l ồ n giam g đưa tới bản thể càng nhiều lực lượng kỳ thanh trúc tự nhiên không thể để cho này toàn nguyện cưỡng ép mang đại ma thần đi xa k h ắ t một cái tay ném ra một cái tinh xào tiểu xào mai r ù a ngăn tại kia đạo vực sâu kẽ nước bên trong hai người đ ạ i chiến đến vũ trụ biên hoàng các loại thủ đoạn ra hết đều muốn liều mạng rơi đối phương đại ma thần s á c thực cực điểm cường đại so trước đó lao thần càng hơn một bậc mặc dù thần chỉ là một cái phân thân nhưng lại có cường đại đến không thể tưởng tượng nổi bản thể tại sau lương duy trì lao thần mặc dù mạnh cuối cùng là quá lao nọ mạnh hết đà buộc phát lúc sau chính là từ kỳ sắp tới k ỷ thanh trúc có lý do suy đoán thần bản thể có lẽ đã đặt chân lần thứ sáu phá hạn vô thượng lĩnh vực rốt cuộc kia là tại thái cổ chư thần cung ức vạn thiên ma hải cốt bên trong sinh ra tồn tại vô luận có nhiều mạnh đều là tình lý bên trong không khiến người ta cảm thấy ngoài ý mến hai người đại chiến ba ngàn hiệp đánh mại không xong đại ma thần thần sắc cũng rốt cuộc có biến hóa phát ra không h i ể u thì thầm như là tại kêu gọi bản thể lực lượng kỷ thanh trúc đương nhiên sẽ không làm thần v ậ i nguyện thiên ý ra thân thiên đạo đi theo nàng đạo hạnh còn tại tăng lên thuộc về là càng đánh càng hăng hơn nữa nàng lay động tay trái một cái thay đổi vòng tròn bay ra cưỡng ép gây mất đại ma thần phát ra thì t h ầ m cùng kêu gọi kỷ thanh trúc huy sái chính mình đại đạo toàn lực bộ c p h á t vạn đạo anh minh có thể nói là quan tiên tri đạo chấp tiên tri hành tại này một k h ắ c nàng đạo hạnh lại đi về phía trước một bước nửa cái chân chen vào lần thứ sáu phá hạn lĩnh vực thậm chí chỉ còn lại có góp chân vẫn không có thể hoàn toàn tiến vào nói là đã đặt chân sáu phá đến thánh cũng không quá đáng nay phiến thời không đều nổ t u n g nàng đặt chân tại này sánh vai từ xưa đến nay mạnh nhất kia phê người một phá n g u y thánh hai phá ban thánh ba phá chân thánh bốn phá thánh vương năm phá đại thánh lần thứ sáu phá h ạ chính là đ ế n thánh đến thánh giả vô thượng trí t ô n cũng k ỳ thanh trúc tại đại chiến bên trong cực điểm thăng hoa toàn thân nở rộ vô lược oán g vạn pháp lợn lờ đạo ba minh mông nàng toàn thân đóng ánh thôi sán vũ y may múa giống như một tôn nữ chiến tiên muốn lực đúng ngay vào mặt phía trước vị thủ ngươi thế nhưng đi đến này một bước đại ma thần không phục bình tĩnh bản chương xong chương sáu trăm bảy mươi lăm đến t h á n h trí tôn 2, chương 675, đến t h á n h trí tôn 2, kỳ thanh trúc không nói tiếng nào chỉ là phát ra hét lên một tiếng bỏ qua tay bên trong tiến xích hai tay trở nên tinh ánh di tấu mà sau hơi chấn động một chút kết xuất một cái pháp t ấn vô r a xích thần quang lóa mắt thụy t h á i xuất hiện kia là một đạo bất hủ tiên quang theo nàng bàn tay bên trong bay ra đang xen v ạ n đạo lực lượng chết tiên thủ một tay có thể chết tiên n à y là thuộc về kỳ thanh trúc chính mình khai sáng thủ đoạn đại ma thần diện mục rốt cuộc bị để lộ lộ ra ngạc nhiên cùng chấn động tri sắc phản phát xem đến cái gì khó có thể tin độ vật sau đó liền không có sau đó thần đầu bị bạn đạo phi tiên tri quang trực tiếp xóa đi đến c h ạ m đến trung cực cảnh giới lĩnh vực nghĩ muốn bị giết chết rất khó bất quá đại ma thần mặc dù ngay lập tức liền khôi phục nhưng tại tiếp xuống tới đ ố i bính bên trong thần trực tiếp bị kỷ thanh trúc cắt chế khó có phản kháng chi lực tại trăm ngàn lần rẽ r ù a bên trong thần l ậ p đi lặp lại nhiều lần bị đánh chết thẳng đến này cô ma thần phân thân bản nguyên hao hết như vậy vẫn l ạ hoành đại hư không toàn diện sụp đổ vũ trụ biên hoang cũng h o à n toàn phát toái kỷ thanh trúc lấy đại thần thông cùng đại pháp lực đoàn tụ tịnh vực cũng một lần nữa phân chia cắt địa hư không nay nhất chiến chấn động chỉnh cái vũ trụ cho dù là ẩn thế không ra thần linh cùng nhỏ bé vô c h i phản tục cũng biết không có sinh linh có thể thờ ơ không đ ộ n g lòng đại thánh liền có thể tọa chấn một phương cổ lão t i n h ngực càng v ì cường đại loại thần chính là về phần chân chính có thể sánh vai thái cổ thần linh tồn tại cũng không phải là không có chỉ là phần lớn hành t u n g phiêu miểu thế gian ít có người biết hiện tại này đó ra hòa tất cả đều đi ra tới chẳng là gan đi quan sát đại chiến sau dấu vết lưu lại một cái so một cái và miệng trương đến càng lớn không có miệng sinh linh biểu hiện liền càng k h o trương bọn họ tìm kỳ thanh trúc dấu chân theo vũ trụ biên hoàng một đường bởi tới hư không chỗ sâu lại từ vẫn như cũ có chút hỗn loạn hư không đi tới thiên nguyên l i n giới hành hương giả tự vũ trụ chỗ sâu mà tới chỉ vì chiêm ngưỡng trí c ự n giả g hy vọng có thể nghe được đại đạo thần âm kia là cái gì một đoàn bất diệt đạo hỏa có người phát ra kinh hô ta xem đến đạo dấu vết chỉ dẫn ta tiếp tục đi tới này là sao chở tồn tại lưu lại tạo hóa có thần linh hiện t h ầ n phát ra nói nhỏ thần linh hóa đạo sau còn xuất lại đại đạo hòa trùng cử thế có tìm vạn cổ hiếm có chân vi đến t ộ đình nếu là loại thần đ ư đến có lẽ có thể thành thần đám người kích động không thôi nhưng thấy kia thần linh quay đầu lạnh lạnh xem bọn họ một mắt lập tức làm cho tất cả mọi người bừng tỉnh sau lưng mồ hôi lạnh đứa ra nháy mắt bên trong liền bỏ đi bọn họ mơ đ ớ p c h i thâm kém chút liền bên nơi này chính là kia vị cố thổ tại nàng mí mắt từ phía dưới lấy đi này loại chân quý đồ vật không là đốt đèn lồng muốn chết sao nay đoàn đạo hỏa tự nhiên là lao thần hóa đạo sau lưu lại dấu vết kỷ thanh trúc không tới bắt không người nào dám hành động thiếu suy nghĩ mà kỷ thanh trúc bản nhân thì là tại tu bổ một phen vị chính mình phá hư địa phương sau đ ộ c tự đứng tại thần bực phía trước đứng lặng thật lâu đi lúc sau tại châu còn có một đạo hư ảnh tại yên lặng nhìn ra xa thần bực bên trong tiên t ĩ n h không thanh chỉ có từng k i a từng k i a h u vụ phiêu đãng vẫn như cũ về đến tiên nguyên giới sau nàng ngay lập tức tự nhiên liền thấy lao thần hóa đạo s a u lưu lại đạo hỏa bất quá nàng cũng không có thu lấy mà là tùy ý này phiêu đãng đến nàng này cái cảnh giới hết thể ngoại vật ngoại lực cũng vô dụng có thể tăng lên chỉ có chính mình đạo c ù n g pháp cho nên nàng đem này đạo hỏa lưu cho mặt khác người ai có hạnh được đến chính là cá nhân duyên vận vòng qua đạo hỏa kỳ thanh trúc thần n i ệ m bất qua phá toái thiên địa nháy mắt bên trong bị địch trụ nàng phất tay áo huy sái vô số thần quang hết thể đều khôi phục nguyên l i n h dạng chỉ bất quá những cái đó mất đi sinh linh cuối cùng là về không được nàng có thể thay đổi vật vật duy độc mang không trở về tiêu tán hồn linh kỳ thanh trúc bước ra một bước đi tới q uy khư và c dương này lúc q uy khư đã cùng thiên nguyên giới hoàn thành tư ơ n g dung nàng còn phát hiện thương minh ba động lông mày níu lại r ồ i tay liền đem theo hư không bên trong rơi xuống thương minh t i ế h được đem này nhét vào nam hải trí nam thương minh trước tiên là ẩn nấp tại hư không c h ố sâu đây là bị trước đây đại chiến lan đến gần sư tỷ Đồ nhi. Chủ thượng vài tiếng kinh hô chuyển đến tề t u y ể n cơ trực tiếp nào h vào kỳ thanh trúc ngực bên trong cố tư nhiên thấy thế m í môi m một cái quyết định không cùng tiểu hài đi tranh ôm lấy sư tỷ cánh tay phải tân bác mạch cũng giữ chặt nhà mình hảo đồ nhi tay trái thương nguyệt càng là theo nàng eo thon chi q u ố n đến cái cổ trắng n g ẩn thượng c ọ á cọ chỉ có ngân la ôm âm dương lân vũ kiếm không chỗ hạ thủ hảo không có việc gì ta không là hảo hảo trở về rồi sao kỳ thanh trúc bất đắc dĩ cười một tiếng nàng hảo sinh chấn an một chút chú nữ lật tay lấy ra c ả n k h ô n sơn hà đồ đem này giao cho sư tôn để các nàng trước đi xử lý một chút tông môn sự vụ chính mình bước ra một bước đi tới man hoang rừng tây chỉnh cái thiên nguyên giới đều bị nàng một lần nữa tụ lại lên tới duy độc vỡ thành vô số đảo nhỏ nam cương vẫn như c ũ bảo trì nguyên dạng nàng phất phất tay đem toàn bộ sinh linh đều đưa đến cái khác địa giới đồng thời làm người đi trông nom thiên nguyên giới rất nhanh liền tại chư thánh di sơn đ ả o hải thần thông hạ khôi phục lại ỷ thanh trúc thì là xua đuổi phá toái nam cương không có vào nam hải chi nam thương minh bên trong nàng đi tới man hoang rừng tây làm vì nơi khởi nguồn này bên trong ngược lại là không ngại chỉ bất quá sơn hà phá、toái. mười bạn thần điện hủy hết thần điện trung tâm nguyên bản có một đạo liên thông thần b ự c môn hộ n à y khác chính bị một chỉ to lớn đại vật chặn lại chính là trước đây tạm tại quy khư cùng tiên nguyên hai giới c h i gian cổ h o a n g thú cổ h o a n g thú đương nhiên sẽ không chạy tới chịu chết sử dụng cổ h o a n g thú như thế hành sự có khác người khác hữu vụ quỷ dị lại như cái gì cho dù ta gánh bắt thiên nguyên chiếu dạng có thể trấn áp này thông đạo kỳ huyên thanh âm tại này bên trong như ẩn như hiện không sai sớm sớm chạy tới quy khư bên trong tìm kiếm lao p ụ hôn một cái l ạ kỳ h u ê n liền tại này đầu cổ hoàng thú thể nội tiểu lệ ta trở về kỳ thanh trúc khinh khải miệng tâm nói a tỷ mau tới cứu ta ta nhanh muốn nhịn không được lạ kỳ huyên b ộ i vàng tê u k ê u quát quát kêu gọi thanh âm tê tâm liệt phế quả thực liền là người nghe bị thương người nghe lệ m ụ tinh thần không thể lắm còn có thể gọi ra tới kỳ thanh trúc khẽ cười nói thân sử hoang thú thể nội kỳ huyên khỏe miệng giật một cái hắn xem xem bên cạnh cha mẹ lập tức lại chi ngẩn ra lên tới hắn liền không tin nhà mình a tỷ không tới cứu người kỳ thanh trúc ra tay cứu trở về ba người xóa đi thông hướng thần bực mân hộ liền là đáng thương của hoàng thú bị này ba người sử dụng chạy tới ngăn cửa người bị thương nặng này không là một đầu phổ thông hoang thú nó là loại tần h hoang thú là lập hạ công lao hoang thú nếu như không có nó liều mình n g ă n cửa khó đảm bảo thiên nguyên giới không sẽ lại xuất động đẳng hảo tại kỷ thanh trúc không có quên rơi nó công lao bảo trụ nó một cái mạng ngày sau còn có thể một lần nữa dài trở về lại chưa hẳn không có tiến thêm một bước khả năng một nhà trải qua gian khổ cũng rốt cuộc có thể v à n tụ lại lúc sau kỷ thanh trúc tự mình tái tạo s ơ n hà nam hải thương minh vạn tự vòng xoay mới ngũ hành tông liền bị nàng an trí tại này hết thệ đều vui vẻ phù ninh kia loại bạn vật bừng bừng phân chấn cảnh giới tự nhiên sinh ra bạn chương xong chương sáu trăm bảy mươi sáu cuối cùng chương này một chương sáu trăm bảy mươi sáu cuối cùng chương này một vũ trụ biên hoàng hết sức khủng bố h ố n độn đại kết buông xuống kỳ thanh trúc cuối cùng kia tiệt góp chân cũng đang đường nhập thất c h i t để bước vào sáu lần phá hạn lĩnh vực cái gì sánh bay so sánh gần như chờ tiền tố đều có thể bỏ đi hoàn toàn trở thành đến thánh trí tôn vê anh thiên địa kịch biến kinh lôi d i ệ thế t p h ả n phất muốn về đến khai thiên tích địa nguyên sơ này là thế gian kinh khủng nhất đại kiếp vạn cổ đến nay ít có người dẫn động chỉ xuất hiện qua giải rác mấy lần x ư nay trí tôn hai mươi b ố có thể cũng không phải là mỗi vị đều là lịch tiếp khổ tu đi lên sự thật thượng tại thái cổ thần thoại thời đại phía trước tri tôn đại đa số đều là thiền sinh địa dưỡng tiên thiên thánh linh vừa xuất thế liền đạt đến đỉnh điểm hoặc giả nói chính là thần nhóm lấy chính mình lực lượng vì ý t h e o mới có ban đầu tu luyện pháp theo lý thường ứng đương, đương tu hành có thể đạt đến cao nhất cảnh giới liền là thần nhóm sở xử cấp độ đại kiếp kinh thế tại thế nhân mắt bên trong đã là khó có thể tưởng tượng b ị diệt c h i lực cũng bất quá là kỵ thanh trúc muốn đối mặt khai vị tiểu đồ ăn một bàn tay đập nát lỗi hại thon dài trắng non tay ngọc dùng sức một nắm chặt thiên kiếp chi lực bị nản hóa thành một mai lôi kiếp châu nhận lấy trực tiếp kéo khởi thiên kiếp lông dê tới chân chính kiếp nạn đến tới không có cái gì lôi bổ lửa đốt có chỉ là chín đạo cao dài bóng người tự hư vô bên trong cất bước đi ra thấy không rõ hình dáng chỉ cảm thấy vô cùng mạnh mẽ hạo đảng thần uy càn quét cựu thiên b á t hoang kỳ thanh trúc ánh mắt r u lên nhịn không được hít vào một miệng lớn thiên điệu tinh khí dự đoán bên trong phiền thoái nhất tràng cảnh xuất hiện lúc trước độ kiếp luôn là xuất hiện trí tôn đạo ngân thân khảo giáo cũng tốt ngăn đường cũng được đều tuyệt không phải tùy tiện có thể quá. phía trước nàng liền nghĩ qua nay lần thứ sáu phá hạn có thể hay không đem lúc trước xuất hiện qua chín vị trí tôn toàn cấp t kêu đi ra hiện tại một xem phỏng đoán thành thật chín thân ảnh thượng các tự phát ra khí thức chính là nàng từng tu hành quá cựu đại vô thượng thần thông kỳ thanh trúc hào không bảo lưu một thân chiến lược đi tới cực đ ỉ n h tóc đen áo choàng cao dài dáng người nở rộ ánh sáng thần t h á n h bất hủ bắt đầu đại chiến cổ tôn mặc dù nàng còn không có độ song kiếp nhưng bước chân đã hoàn toàn bước vào sáu phá lĩnh vực không có một tia hư hoảng chín cái thực lực cùng nàng giống nhau như lúc mười các tự thi triển cựu đại vô thượng thần thống đáng sợ đến cực h ạ n liền tính là kỳ thanh trúc cũng bị trọng t h ư ơ n g thậm chí mấy lần đều kém chút hình thần câu diện nay lần kiếp nạn vượt qua đi qua sở hữu hơi không cẩn thận thật sẽ như vậy vất lạc không là cổ tôn đều là ta chính mình kỳ thanh trúc nhìn thoáng qua thấy do sương mù kia chín đạo bóng người thế nhưng cũng không phải là chín vị cổ lao trí tôn đạo ngân h i ể n hóa mà tất cả đều là nàng chính mình bộ dáng không có trí tôn đạo thân nàng đại cùng chính mình đại chiến không hề nghi ngờ n à y là cực kỳ rất khó khổ tuyệt đối kháng người khắc thần thông tại lúc này hóa thành lớn nhất trở ngại có thể dựa vào chỉ có chính mình tu tới thực lực ta nói ta phát kỳ thanh trúc phát ra một tiếng trường âm tại đại chiến bên trong chính mình đạo và phát thoát thai mà ra cựu đại đạo thân bị nàng từng cái chẳng diện vượt qua cuối cùng thiên kiếp nàng toàn thân óng ánh sán lạ thể xác hóa thành tiên kén nội bộ kết xuất đạo đại nguyên thần tại lô xác đại đạo đang thăng hoa vê anh đột nhiên cái thế khí tức b à n h trướng tự h ư không sâu nhất nơi dỏ ra một chỉ tái nhuận đại t a y vô thượng khí cơ ép xuống cơn ư g mánh lăng lệ sát ý vô hạn cuối cùng thời khắc đại ma thần bản thể rốt cuộc nhịn không được ra tay cưỡ ép phá vỡ thần n ự c muốn em kỳ thanh trúc mất chết không làm nàng triệt để công thành viên mãn thật là biết nhẫn mại a chờ ngươi rất lâu kỳ thanh trúc vẫn luôn đều tại đề phòng thời khắc phân ra một tia tâm thần bằng không độ kiếp cũng không sẽ như vậy gian nan không thể không nói đại ma thần tìm kiếm thời cơ xác thực vô cùng tốt kỳ thanh trúc này lúc trạng thái đi tới điểm thấp nhất bất kể nói thế nào nàng vì độ kiếp tiêu hao quả lớn này là không cách nào che giấu sự thật nàng phất tay ba kiện trí tôn khí bay ra đón đ ỡ này một kích huyền hoàng lượng thiên xích thượng vết dạn vừa mới chứa trị hảo liền lại vỡ ra thời gian tri h o à n xuất hiện mật mật ma ma cái n ư c ngay cả huyền vũ l ộ sắc cũng bị đánh ra một cái cực kỳ rõ ràng lõm cuối cùng chỉ là tế luyện gia đồ vật không khả năng năng lực thật sự địch trí tôn kỳ thanh trúc con người không hề bận tâm nếu sớm có dự liệu nàng tự nhiên có chuẩn bị cùng trí tôn khí bên trong thần chỉ thương lượng xong làm chúng nó lấy thân n mạnh kháng hạ này nguy hiểm nhất một k í c h mắt xem một k í c h không thành đại ma thần liền chuẩn bị rời đi n à y cái thế giới đối thần t ớ i nói liền là một cái cự đại giường ấm chỉ cần đem này phá vỡ phá hư tự nhiên liền có thể siêu thoát không có tất yếu hiện tại cùng kỳ thanh trúc cùng chết chỗ nào đi có thể thần chính muốn bước ra tay lại bị kỳ thanh trúc ngăn lại cũng liền tại này lúc tư không bên trong sông ra một tôn cổ pháp đỉnh vô m bốn chân ngạnh xinh xinh nện đ ứ t cái này tái nhuận đại t a y này tôn đỉnh thế mà còn tại đại ma thần tức giận thần có thể sinh ra quan trọng nhất liền là thần minh t r í tôn hiến tế tự trước người hối h ậ n c ũ n g không c a m lòng cho nên bắt hoang chấn thần đỉnh là có chút khắc chế thần kỳ thanh trúc thu lấy cái này tay không có đi rết vào thần bực nàng đồng dạng không nóng nảy bởi vì nàng còn chưa tới nơi chính mình cực hạn vẫn như cũ có thể tăng lên chỉ cần cấp chính mình một chút thời gian liền có thể tiếp tục biến tưởng hiện tại trạng thái quá kém không có tất yếu đi mạo hiểm kỳ huyên đám người đều tại đem hết toàn lực tu luyện hy vọng có thể giúp đến một ít v ậ t điệu sự thật thượng cũng cũng không lâu lắm vũ trụ các địa liền xuất hiện quỷ dị ưu bụ vô số náo động lộn xuất hiện chỉnh cái thiên địa đều giống như lâm vào không hiểu hỗn loạn bên trong kỷ thanh trúc không dành quan tâm chuyện khác hiệu triệu chư thánh tiến đến bình loạn nàng theo kia cái ma thần c h i thủ bên trong biết được một ít đồ vật thiên địa càng là hỗn loạn không chịu nổi kia cái đáng sợ đại ma thần liền sẽ trở nên càng mạnh kia cái ra hỏa cuối cùng mục đích là gì thế này dạng thần mới có thể siêu thoát đi ra ngoài tại sau đó năm tháng bên trong kỷ thanh trúc tại phảng phất tại thế gian mai danh nhận tích chỉ có cực t h i ể u sổ người mới biết nàng ám bên trong cùng đại ma thần tiến hành nhiều lần đánh giá ba ngàn năm sau kỳ thanh trúc đi đến tu hành đường cuối cùng không có biện pháp lại để thắng đến một cái cực hạn lại như thế nào tu luyện đều mất đi ý nghĩa thiên đ ị a cùng ta cũng sinh vạn vật cùng ta vì một thiên đạo tại ta cái gì thêm chỗ nào thiên ý chính là về phần thiên đạo gia trì đều đối nàng không có tác dụng bởi vì nàng tự thân nói liền có thể so sánh thiên đ ị a v à đạo đến này một khắc kỳ thanh trúc hết sức tự tin cảm thấy chính mình có thể đi giải quyết vấn đề vì thế trực tiếp n h ậ thân để lại đạo chi kiếm liền đến, đến tầng ự c xuất hiện kỳ i a thanh i trúc mở miệng nói chứ thánh ngay vậy nao nhau rời đi không dám lưu lại kỳ thanh trúc nâng lên tay bên trong đạo kiếm một kiếm liền tranh qua ba ngàn đại đạo cùng văng lên giang g i á c một tiếng liền phá vỡ thần vực có đáng sợ đạo ngân tại nhanh chóng sụp đổ không không thể nói là phá vỡ mà là trực tiếp chặt đứt sở hữu bản chương xong chương 677, cuối cùng chương thứ hai chương 677, cuối cùng chương thứ hai vô tận đ vụ bên trong đại ma thần hiện lộ chân thân hai mặt b ố n tay vô tướng không mạo một mặt sinh có lục nhãn hai hoành ba hàn khắc một mặt hỗn độn không mắt đầu sinh ba chi sử thú thần chết ma diệt chuyện cũ thành không ngươi còn nghĩ hành kia diệt thế cử chỉ kỳ thanh trúc trầm giọng nói nhìn hướng hiện thân đại ma thần chân thân thần chết ma diệt n ô làm thừa kế thần nhóm di trí v ũ đ ắ p n ả y phương tiên n i ệ đại ma thần một người có hai bộ mặt đều không miệng mũi đáng sợ thần n i ệ m bài sơn đ ả o hải bán s u n g ra chấn động v ạ n v ạ n g i ả m cứ thiên k ỳ thanh trúc giận cười nói vậy ngươi chuẩn bị như thế nào bù đắp lại lập địa thủy hỏa gió lại mở ra đất trời à? tự nhiên như thế đại ma thần hờ hưng nói lời nói rất tường lạnh n à y cái thế giới t ử vừa mới bắt đầu liền là có thiếu hụt cho nên những cái đó trí tôn trước sau hiến tế chính mình trả lại thiên địa không phải hoàn toàn có thể đồng thọ cùng trời đất căn bản sẽ không tiêu vong mà đại ma thần nói chính là kế thừa từ thái cổ chư thần cùng thiên ma phá rồi lại lập diện thế lấy cứu thế nếu này phương thiên địa có thiếu yên e m này hủy đi một lần nữa sáng lập một cái hào không phải hành đương nhiên lời nói mặc dù như thế có được hay không lại là mặt khác một hồi sự tình ngươi cảm thấy ngươi có thể mở mang ra một cái hoàn chỉnh đại vũ trụ kỳ thanh trúc có chút mớ u cười này ra hỏa từ lâu ra tự tin tổng muốn thử một chút đại ma thần mở miệng thú hổ chỉ cần hủy này phương t h i ê n địa đ ô liền có thể siêu thoát đi ra ngoài đến lúc đó khai thiên tích địa lại có gì khó hào một cái thử xem đến đầu tới còn là vì chính mình tư dục thần ma nhất n g i ệ m vạn linh tội gì kỳ thanh trúc không lại nhiều lời tóc đen nâng lên nhấc tay bên trong đại đạo chi kiếm tranh tranh đại đạo quy tắc đều tại cùng chấn động hết sức tường thế có thể tùy tiện chém giết cái gọi là thần linh Giết ngươi liền không người có thể ngăn cản ngô đại ma thần sát ý tiêu thăng n à y một khắc phân thành hai đoạn thần vực đống nhiên nổ t u n g vô tận đũ vụ càn quét mà ra từ xưa đến nay mạnh nhất lĩnh vực đại chiến bộc phát thư không bên ngoài hiện thế tinh h ả i sở hữu thánh nhân cũng cảm thấy sởn tóc gáy bọn họ phát giác đến vũ trụ biên h o a n g độc tĩnh chỉ cảm thấy run bần bận phản phất hồi tưởng lại còn chưa đạp lên tu hành đường lúc hèn n ọ n đáng thương cùng bất lực không hề nghi、ngờ. hai vị trí cường giả va chạm hơi chút đã khởi gọn sóng đều đủ để đem bình thường chân thánh nghiền chết ngàn tám trăm hồi giết kỳ thanh trúc trường âm đại ma thần cùng nàng đều sừng sững tại cảnh giới tối cao thượng cũng so với mình không kém nhiều ít càng là có v ạ n cổ nội tình không liều mạng đến cuối cùng rất khó biết kết quả đại chiến thập phần thảm liệt hai người đều không có nương tay mới gặp liền là quyết chiến bởi vì cái gọi là đạo bất đồng bất tương vi ê mưu hai người đối bính không khả năng kéo dài đem đạo hạnh trờ cất cao đến cực đỉnh lĩnh vực mỗi một kích đều là đem hết toàn lực này là nhất hung hiểm chiến đấu cũng không phải là nói ai liền ai một chiêu đều không t i ế p nổi mà là hai người đều vận dụng cực điểm thăng hoa lực lượng mấy chiêu trong vòng liền sẽ phân ra thắng bại k h o ả n khắc bên trong liền quyết sinh tử đại ma thần thượng nghị tiên một quyền đ ậ p tới vạn phát t h à n h cho hết sức đáng sợ đẩy trưởng mà ra, càng là giống như hỗn độn đại mãi tại miền nát thiên đ i ệ m kỷ thanh trúc đồng dạng tu v i kinh thế giơ tay nhấc chân gian liền là vũ trụ mênh mông thời gian trường h à gào thét lao nhanh sợi tóc bay múa như thế ba ngàn đại đạo hiền hóa nay nhấc chiến chấn động cổ kim tương lai kỷ thanh trúc tay bên trong đại đạo chi kiếm đều bẻ gãy nhưng cũng đ oanh long kỳ thanh trúc hợp đạo thiên địa k h o ả n khắc bên trong dẫn phát kình biến lấy mình tâm đại thiên tâm vũ trụ oanh minh vạn đạo chấn động toàn thân đốt khởi đại đạo hòa quang người điên hợp đạo thiên địa cùng hiến tế không khác ngươi này là đường đến chỗ chết đại ma thần kinh hô không có biện pháp bình tĩnh lúc trước đội bính còn có thể phân ra thắng bại thắng thua làm vì vô thượng trí tôn hai người tự nhiên đều tin tưởng vững chắc cuối cùng người thắng sẽ là chính mình nhưng hiện tại kỳ thanh trúc này dạng cách làm tại đại ma thần xem tới không thể nghi ngờ liền là nghị muốn kéo chính mình đồng quy vô tận thắng bại khó định không bằng sông t u a thứ mười kích ma thần đâm máu bản nguyên pha toái thứ mười một kích thiên địa sụp đổ thư không t r ô n b ụ i thứ mười hai kích thứ mười ba kích thứ mười bốn kích thứ mười lăm kích hết thể đều kết thúc trên lời lại không đại ma thần kỳ thanh trúc thân hình lạo đạo máu nhuộm quần áo nỗ lực lao đi mặt bên trên máu dấu vết ngọc nhan bên trên nở rộ một loại đặc biệt h à o quang bị đến kinh tâm động khách nay trên lời nói chung rốt cuộc không có so nàng càng mỹ nữ tử ta cũng có nảy dạng một ngày rốt cuộc đi đến cuối con đường a nàng tự ngôn tự ngữ đã không thể gặp không thể nghe thấy thân hình hóa thành đẩy trời quang vũ về xuống mặt bên trên nhưng như cũng mang ý c ư i xem lên tới hết sức sán lạn xuất trận a tỷ kỳ huyên ngay lập tức lao đến tiểu huyên kỳ thanh trúc tựa như hồi quang phản chiếu bản thế nhưng kêu lên kỷ huyên tên d ỗ i ra một cái tay nhẹ nhàng điểm tại hắn m g tâm cuối cùng tràn ngập tiết muốn nói đáng tiếc vẫn không có thể xem đến ngươi lấy vợ sinh con kỷ huyên xem trước mắt dần dần biến mất tỷ tỷ không lo được không có vào đầu g ó c bên trong tàn tạ đạo thư nhị không được phát ra khẳng cả giọng kêu khóc cũng không lâu lắm thương nguyện cố tư nhiên tân bắc mạch t ề t ư ơ n cơ trì mậm lý lam linh diệm bạch thư an vũ lạc đám người nhao nhao đến đây ô ô hải tử n g ư ơ i ở đâu a sư tỷ n g ư ơ i đi kia mau trở lại xem xem ta đi kỳ thanh trúc n g ư ơ i như thế nào sẽ chết đâu n g ư ơ i như thế nào có thể chết đâu đám người khóc thảm tràn ngập thương cùng thê rất nhiều người thất hồn lạc phách thì thầm gào thét không thể tin được kỳ thanh trúc đã rời đi lục lục tục tục tới quá nhiều người tất cả đều ảm đạm chỉ có thể không thanh tế điện vũ trụ bên trong cũng có người vui vẻ có người buồn may mắn ma thần vất lạc diện thế đại ma đầu thần tử lạc tiêu đau buồn trí tôn mất đi vì cứu vất v ă linh cùng ma thần vất chiến như vậy kết thúc ngàn năm đi qua mọi người cho dù lại như thế nào bị thương tổng là còn muốn tiếp tục sinh hoạt vân thành kỳ thị hôm nay là kỳ huyên đại hôn ngày tháng lui tới tân khách cũng không tính nhiều nhưng nếu là h ư u tâm người tử tế nhìn lại liền sẽ phát hiện đưa mắt đều thánh giả tùy tiện đi ra một vị đều là dậm chân một cái có thể chấn động một phương tinh vực đại nhân vật kỳ huyên đã r ấ t điệu thấp hành sự không phải trên đời hơn phân nửa thánh giả chỉ sợ đều sẽ chạy đến như vậy đại tiên nguyên giới đều không đủ mở tiệp chiêu đ á i tân khách không chỉ có bởi vì hắn là kỳ thanh trúc đệ, đệ càng là bởi vì hắn tu vi cũng đã chạm đến trung cực cảnh giới sáu phá tạ nhịn ta không kịp a tỷ kỳ bên t h a n nhẹ lấy ra tàn tạ đạo thư tại tay bên trên bút bè này là a tỷ sắp chia tay đưa tặng lễ vật gánh chịu nàng đạo quả nếu không mình cũng không sẽ tu luyện đến như vậy nhanh kỳ thật hắn đã sớm có thể khám phá cuối cùng một đạo quan hải nhưng tận mắt nhìn thấy a tỷ rời đi k i a loại bất lực cảm giác khiến cho hắn căn bản không có biện pháp kiên định tín nhiệm thẳng tiến không lùi tại này loại trạng thái hạ tùy tiện dẫn động đại tiếp sẽ chỉ thân tử đạo tiêu không có thứ hai loại kết quả hôm nay ta cùng viết nhi lại hôn a tỷ ngươi lại tại chỗ nào nếu như có thể ta không nghĩ muốn này thân tu vi chỉ n g u y ệ n a tỷ có thể về tới ê n tỷ tỷ sẽ chúc phúc chúng ta giang thành tuyết cầm thật chặt k ỳ bên tay nàng cũng không thèm để ý chính mình phu quân tại đại hôn này g còn tầm tâm niệm niệm khác nữ nhân sự thật thượng nàng chính mình cũng tưởng niệm cực kỳ n à y cái hôn lễ cho dù tới nhiều người hơn nữa cũng cuối cùng không đủ viên mãn nhất bái thiên địa nay một bái thiên địa kịch trấn v ạ n đạo hiển hóa kinh thiên biến hóa chấn động hoàn vũ chư thiên không có ai biết phát sinh cái gì chỉ có tu vi cao nhất kia phê người đột nhiên co cảm giác từ nơi sâu xa tựa hồ có cái gì thiếu hụt đ ồ v ậ t bị bù đắp thế giới chưa bao giờ có rõ ràng triển lãm tại trước mắt kỳ thanh trúc hợp đạo tiên điệu kỳ thật cũng không hoàn toàn tàn biến đương nhiên tại loại này t r ạ n g thái hạng nói nàng chết cũng kém không nhiều một cái cây cắm rễ vạn đạo gánh chịu chư thiên mang đi qua sở hữu trí tôn lực lượng tại cuối cùng nháy mắt mang nàng đi xa ngược dòng tìm hiểu vạn sự vạn vật vạn đạo đầu vườn nàng đột phá cố hữu thời không siêu thoát vận mệnh dấu vết vạn đạo đi xa như là co vào độ sụt như cùng tập trung đến một điểm kể ra sáng thế nguyên sơ thời gian tại này bên trong mất đi ý nghĩa ngàn vạn năm b ấ t quá búng tay một cái trước mắt hết thể tựa như ảo m ộ n g nhưng lại chân thực tồn tại nàng quan sát nguyên sơ nói triệt để đạt đến vô h ạ không có bất luận cái gì thiếu hụt cùng tí v ế t tại đặt chân này cái phương diện sau k ỳ thanh trúc nói hòa mỹ ngược lại là đại vũ trụ có thiếu cũng không hòa mỹ vì thế nàng đại đạo đem thay thế thiên địa vạn đạo có thể bù đắp vạn đạo nhưng không thể mất đi bản thân biến thành băng lánh vô tình đại công vô tư quy tắc nay tuyệt không là kỷ thanh trúc nghĩ muốn cho dù như vậy có thể không gì làm không được cùng nàng bản tâm không hợp tại nhân gian, nàng còn có quá nhiều k h ô n g bỏ treo cao thế ngoại không có bất luận cái gì ý nghĩa n ả y ra ngoài chấn áp v ậ t đạo lộ sát thang hoa mở rộng cũng không biết trải qua bao lâu k ỷ thanh trúc tiến vào k h á p một cái càng cao duy độ như là sừng sững tại một cái mới lĩnh vực thanh lan giang gió theo mười dặm mặt sông thổi tới một chiếc thuyền c o n xuyên qua sương sớm mạn thuyền hơi hơi lay động nghiền nát sóng nước nước bên trong con h ữ n g cá theo thuyền nhẹ nhàng du động vân thành ta trở về bản chương xong chương không cuối cùng chương lời kết thúc chương không cuối cùng chương lời kết thúc nhất thời tình khởi đống nhiên không biết nên nói cái gì nay bản sách liền đến này kết thúc thanh trúc cũng trở thành một cái hồi ức có chút thất vọng mất mát từ năm trước ngày mười một tháng mười một phát sách đến hôm nay tháng chín năm hai mươi chín không đến mười một cái nguyệt thủ đính bốn trăm cuối cùng đính một nghìn một trăm một trăm bốn mươi lăm v ậ n chữ như thế nào nói sao quả nhiên còn rất là tiếc m ớ i đi rất nhiều nơi không có làm tốt chỉ có thể nói tạm được ngược lại là hoàn thành thiên quân mục tiêu đáng tiếc từ vừa mới bắt đầu đại cương liền không có làm tốt trước mặt viết quá chậm bị người lên án đằng sau ra tốc lại hiện rảnh rỗi động không thú vị đến mức thành thánh lúc sau hoàn toàn thoát ly mong muốn không thể không nhanh chóng hoàn tất đúng là tiết m ố i n à y cái thật rất xin lỗi t r ì ngộ h không nhiều thực x i n lỗi đ ạ i g i a đương nhiên kia thời điểm cũng không phải là không thể một lần nữa bố trí cưỡng ép t i ế p biết hỗn cái hai trăm vạn chữ không thành vấn đề nhưng thanh nha không nghĩ này dạng chệ hướng mong muốn thanh trúc cũng đã không là ta tưởng tượng bên trong thanh trúc nàng hẳn là cũng sẽ khổ sở cho nên liền này dạng kết thúc lạc liền như là quyển sách trước anh cách đồng dạng đồng dạng cũng có thể tiếp tục tiếp tục viết có thể là như vậy cũng không tốt không là ta bản ý cũng không là các nàng bản ý nếu như nói anh cách là mối tình đ ấ u k i bản thanh nha cuối cùng sở có thể viết ra tốt đẹp nhất thanh xuân huyết tưởng kia thanh trúc liền hiện đến có chút tiết cuối ta cảm thấy không nên là này cái bộ dáng đáng tiếc cấp không được nàng nên được b à n gốc huyền huyễn nữ chủ đơn lấy ra tới mỗi một cái đều là làm người nghe mà biến sắc đề tài kết quả thanh nha tới cái ba hợp một gửi bên trong gửi thuộc về là cho nên quạ có thể viết đến thiên quân thanh nha đã rất hài lòng rất hài lòng nữ chủ văn cuối cùng quá mức tiểu chúng lúc trước cũng là trời x u i đất khiến ngộ nhập này đạo không ít người đều tại khuyên thanh nha đổi cái đề tại con đường có đôi khi chính mình cũng tại nghĩ muốn là lúc trước viết là n à m chủ có phải hay không thành tích sẽ tốt hơn nhiều đâu có thể rốt cuộc vẫn là có mấy phần không cam tâm a cho nên đằng sau còn sẽ lại viết một bản nữ chủ văn cũng hẳn là cuối cùng một bản đi rốt cuộc vẫn là muốn ăn cơm sao cờ a cờ mới sách sẽ tại hạ cái n g u y ệ t bên trong phát chậm nhất là hai mươi mức hảo phía trước cũng đã nói qua một chút là che trời đồng nhân không sai vẫn như cũng là đại nữ chủ này lần sẽ viết do thay đổi đ ơ n a đại gia muốn là cảm hứng thú lời nói đến lúc đó có thể đi xem xem chờ mong chúng ta tạm biệt cuối cùng chúc phúc thư hữu khỏe mạnh lâu dài yêu các ngươi nhà bản chương xong chương không một điểm tiết lối quan tại bản sách chương không một điểm tiết lối quan tại bản sách bởi vì giai đoạn trước viết chậm bị người lên án đằng sau tăng tốc tiến độ lại viết mai dẫn đến không thiếu ý tưởng cùng giả thiết đều không có viết ra tới m ồ n đặc biệt là phía trước nghĩ ra tới thiên điệu kỳ dị hòa diễm về sau có cơ hội nhất định phải lại viết ra tới hiện tại t h i ế p ra tới chia sẻ một chút phân biệt là đại sách này tinh hà rực rỡ một điểm t u ầ n dương xanh b i ế t không tỉ vết vũ hóa phi tiên vô địch ưu đàm tử khí đông lai còn có một ít vẻ cũng không biết phát không phát quá cờ a cờ thương nguyện tinh quang hóa huy suýt b ả y bạc dài thân du lịch d i ê n nhiễm mây hành vắt ngang bầu trời kinh thế gian mắt vàng thi đấu n g ả y chiếu bình minh thiếm long đằng nguyên lang tiêu thượng trần thế vô danh thể không n ứ t kỳ huyên lập chí làm cùng côn bằng tranh bất đồng yến tức lời nói anh hùng cương phong ngăn trở thiên nga cánh thà chết đừng để lạc cựu trọng tam giới lục đạo ta vì tôn vang dội cổ kim không người địch lệ cựu kiếp ta sinh không vì phú quỷ tới ta chết không vì tu lạc đi cha mẹ mất đi hồng nhàn cho nên vượt qua một kiếp còn một kiếp dù có cùng phong kiên quyết ngôi lên khởi ta cũng vận gió phá và dặ cuối cùng lại tu luyện lại một phen đi đoán thể giữ nguyên bị n ụ gân mảng quốc cách t ạ m phủ huyết tủy giữ nguyên thuê phạm tiên tiên chân khí nguyên cương thần thông p h á t lực ngưng nguyên h ó a linh huyền diệu thông thần t ử phủ linh đài bảy tầng có thể đúc mười tầng thiên nhân bản mạng phụ lục bản m ệ n h kim đan bản m ệ n h nguyên anh vốn dĩ là cựu trọng tiên quyết có vẻ như không có viết ra p h á t tướng thư tướng thực pháp như thân hôn nguyên trường sinh mẫn phong kiếp âm hòa kiếp thiên lôi kiếp thiên nhân ngũ suy nhục thân kiếp pháp lực kiếp nguyên thần kiếp thần thông kiếp nhân thế kiếp thánh nhân t r u ẩ n thánh cựu chuyển một phá ngụy thánh hai phá bàn thánh ba phá chân thánh bốn phá thánh vương năm phá đại thánh sáu phá đền thánh dương chín năm sáu h ợ p đạo siêu thoát chúc phúc thư hữu khỏe mạnh lâu dài bản chương xong chương không hai điểm tiết đ ố i quan tại thượng bản sách chương không hai điểm tiết đ ố i quan tại thượng bản sách đột nhiên l ậ t xem bản ghi nhớ mới nhớ tới lúc trước tốt nghiệp lúc vì mạc t ỷ viết tùy bút ca tử đáng tiếc còn không có chỉnh sửa hoàn thành liền bị lãng quên tại góc hiện tại cũng không nhớ nổi kia lúc xúc động cái kia vốn đã kinh hoàng tất không biện pháp phát, phát l i ề n tại này bên trong đem tản thiên phát ra tới đi xin lỗi ngàn vạn năm tiếng và phảng phất một s ắ t bản nguyên tản mát thành địa h ỏ a thủy phong nhân gian vội vàng bao nhiêu xuân thu vẩy mực huy sái tùy ý phương tù sáng cùng tối d â y d ư a không n g ấ t thế giới nên đón mới thay đổi tương tự mà lại bất đồng cổ quốc cắt vàng mai táng nhiều ít đi qua đồ đảng vẫn như cũng bị thế nhân tại chuyển sướng ta thủ hộ quang minh mầm a ngươi muốn khỏe mạnh t r ư ở n g thành ta canh gác bóng đen mầm a ngươi muốn cứng cõi thẳng tắp mưa sau sinh ra cầu đồng lôi đình thai nén tân sinh bậy sắc t ư điệu bay về phía chân trời ngậm tới mẩu cầu vồng làm ngươi trang trí vặt thẹn nẩn sơn phong thổi quét dương cánh bay lượn vân tiêu đi truy tìm tự do hướng tới này cái thế giới cỡ nào kỳ diệu tiểu cá trạch cũng có thể biến lớn thanh long lào đảo không lo không sợ đốt nguồn bất diện bách chiến thành vương dũng khí là duy nhất tín ngưỡng bình phạm lại không bình thường canh gác sơ tâm không thay đổi phong chi d ự c lướt qua bầu trời kia làm hậu khởi điểm kỳ thật là hình tượng bởi vì quá t à n liền không có đánh dấu là ai ai muốn k ó c bản chương xong chương không mới sách đã phát vô thủy hắn tỷ chương không mới sách đã phát vô thủy hắn tỉ mới sách đã tuyên bố lạp che trời chi ta là vô thủy hắn tỉ còn là quen thuộc hương vị còn là quen thuộc phối phương ngống ngống ngống đi khắp chư thiên chỉ vì lạc đường hài tử tìm một cái tỉ tỉ vui đại gia muốn là cảm hứng thú lời nói có thể đi xem xem a điểm điểm cất giữ chú ý đuổi theo đọc yêu các ngươi nha chúc phúc thư hữu khỏe mạnh lâu dài bản chương xong chương 678, t h a n h trúc sinh nhật vui vẻ chương 678, t h a n h trúc sinh nhật vui vẻ rốt cuộc chờ đến này một ngày năm trước hôm nay này bạn sách tuyên bố c h ư ơ n một kỳ thật ban đầu tên sách hẳn là c h ụ đạo kỷ đáng tiếc bởi vì không thể đ ộ t hiện nữ chủ văn mà bị ép bỏ qua đương nhiên kia đều là đi qua hiện tại này bản sách cũng đã hoàn tất vẫn luôn không có hoàn tất cũng là vì chờ đến hôm nay này cái ngày tháng thanh trúc à s ắ c thực là có chút đáng tiếc nàng nguyên bản không nên là này cái bộ dáng hẳn là còn có thật nhiều rất nhiều chuyện xưa nhưng thực sự là không biện pháp tiếp tục tiếp tục viết rất bất đắc dĩ muốn trách ta thật rất xin lỗi lại ra viết không là rất tốt có điểm đầu voi đ ô i chuỗi á c h có vẻ như liền đầu hổ cũng không tính được miêu miêu đầu con du n đ ô i đi cũng may mắn không còn nếm thử tiên hiệp không phải tiếp mới sẽ càng lớn viết này bản sách thời điểm kỳ thật là thanh nha bởi vì hợp lực chứng về nhà tu dưỡng nhận lại sáng tác rốt cuộc còn phải uống thuốc sao những cái đó thuốc đáng quý liền nghị tùy tiện biết b i ế t kết quả như thế nào nói sao đạt đến chính mình mong muốn cuối cùng có thiên quân đột phá chính mình thành tích tính là tạm được đi bởi vì cái nhân tinh thần trạng thái nguyên nhân cho nên nhất bắt đầu giả thiết l i ề n không là thực hoàn thiện dẫn đến trung hậu kỳ một hệ liệt vấn đề tại giai đoạn trước kịch bản t h u ố c đẩy quá chậm bị người lên ăn sau lại nghĩ đến tăng tốc kết quả trực tiếp chạy oai hậu kỳ thành thánh kịch bản triệt để chạy hướng dự đoán t r không không tiếp tục, tiếp tục dự đoán bên trong giả thiết là học sinh thời đại xem những cái đó huyền huyễn tiên hiệp suy tưởng là thuộc về chính mình thành xuân ký ức thật thật rất không muốn tàn át cho nên không có lựa chọn thiếu gấm chắc bài thô cho dù thiên quân thành tích cũng có thể làm ta mỗi cái nguyện ổn định thu hoạch không thiếu tiền thù lao đối với cái này thanh nha tỏ vẻ rất xin lỗi đại gia cũng rất xin lỗi chính mình cuối cùng là trình độ thiếu sót tăng thêm này một năm tâm tính lại không có hoàn toàn điều c h ỉ n h tốt không có thể sáng tạo ra chính mình nghĩ muốn thế giới cũng không thể đem hảo chuyện xưa mang cho đại gia thật thật rất xin lỗi truyền thống tiên huyền liền là muốn sáng tạo một cái thuộc về chính mái n h ờ t h ế giới kia loại tạo dựng hoành đại tự sự c ũ n g rung động đến tâm can truyền thuyết làm người muốn ngừng mà không được hiện tại rất nhiều đều là nao động văn học đương đạo đáng tiếc thanh nha đầu góc đần xoay chuyển chậm họ không được những cái đó vẫn như cũng đắm chìm tại chính mình thế giới bên trong không cách nào tự kiềm chế nếu như có cơ hội tương lai ta là nói nếu như có cơ hội thật thật còn nghĩ lại viết một bản bản gốc tiên h u y ề n tiếp tục tạo dựng chính mình chuyện xưa kiếp cái chuyện xưa sẽ là cái gì đâu khả năng vẫn như cũng là chụp đạo k ỳ đi truy đuổi đại đạo k ỳ nguyên bất quá hẳn là sẽ không là nữ chủ văn đến lúc đó nhân vật chính liền gọi k ỳ v g ê n như thế nào dạng hắn vẫn như c ũ có một cái t ỷ t ỷ gọi thanh trúc quả nhiên ta còn là vô dụng à viết đến này bên trong còn khóc ha ha quá cảm tính có trách tổng là có người tại mạng bên trên coi ta là thành nữ hai tử vui vừa lúc ở này lại làm rõ một chút thanh nha kỷ thật mánh năm ba không biết này cái không hoàn mỹ chuyện xưa sẽ có bao nhiêu người nhớ kỹ so với quyển sách đầu tiên đừng đừng kia bản vô luận như thế nào ta là không lưu tiết b ố i theo thanh xuân lúc đuổi theo đọc nguyên t á c lấy một bản đồng nhân làm vì thanh xuân kết thúc như là mối tình đầu như là bạch nguyệt quang hồi ứ c tổng là mỹ hảo ta đã viết tận sở hữu liền tính không đủ cũng là thanh xuân vốn nên có ngây ngô nay bản thanh trúc liền h i ệ n đến tràn ngập tiết b ố i ta muốn đem tốt nhất cấp nàng đáng tiếc không như mong muốn và hôm nay liền tính dù tiết đến đâu cũng muốn nói một câu tài kiến cuối cùng cuối cùng chúc thanh trúc sinh nhật vui vẻ cũng chúc đại gia khỏe mạnh lâu dài sơn thủy có gặp lại người ta có duyên tại này gặp nhau cũng hy vọng tương lai còn có gặp nhau một ngày chúc phúc thư h ế u khỏe mạnh lâu dài yêu các người bản chương xong chương không thanh c h ú c sinh nhật vui vẻ chất để hoàn tất chương không thanh c h ú c sinh nhật vui vẻ chất để hoàn tất b ư ờ n hôm qua buổi tối viết viết cấp chính mình viết khóc trực tiếp nhắm con mắt liền phát ra quyên thiết trí thành miễn phí chương t i ế t c gà g -A -A. rốt cuộc chờ đến này một ngày năm trước hôm nay này bản sách tuyên bố chương một kỳ thật ban đầu tên sách hẳn là c h ụ đạo kỳ đáng tiếc bởi vì không thể đột hiện nữ chủ văn mà bị ép bỏ qua đương nhiên kia đều là đi qua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 rốt cuộc còn phải uống thuốc sao những cái đó thuốc đáng quý liền nghĩ tùy tiện biết viết kết quả như thế nào nói sao đ ạ t đến chính mình mong muốn cuối cùng có thiên vân đột phá chính mình thành tích tính là tạm được đi bởi vì cái nhân tinh thần trạng thái nguyên nhân cho nên nhất bắt đầu giả thiết liền không là thực hoàn thiện dẫn đến trung hậu kỳ một hệ liệt vấn đề tại giai đoạn trước kịch bản thuốc đ ẩ y quá chậm bị người lên ăn sau lại nghĩ đến tăng tốc kết quả trực tiếp chạy n g o à i hậu kỳ thành thánh kịch bản triệt để chạy hướng dự đoán trong lòng cấu tứ vốn nên là nhất cao trào kịch bản trực tiếp không sau đó liền không thể không nhanh chóng hoàn tất có người nói hậu kỳ viết một cổ c h e trời vị cho nên mới sách cũng là quả đoán trực tiếp viết khởi c h e trời đồng nhân ha ha kỳ thật đằng sau nếu như không là chính mình trong lòng không q u á được cũng có thể liền chuyển đổi ý nghĩ tiếp tục tiếp tục viết nhưng thanh nha thực sự là không nguyện ý như vậy dự đoán bên trong giả thiết là học sinh thời đại xem những cái đó huyền huyễn tiên hiệp suy tưởng là thuộc về chính mình thanh xuân ký ức thật thật rất không muốn trả đạp cho nên không có lựa chọn thiếu gấm chắc bài thô cho dù thiên quân thành tích cũng có thể làm ta mỗi cái nguyện ổn định thu hoạch không thiếu tiền thù lao đối với cái này thanh nha tỏ vẻ rất xin lỗi lại ra cũng rất xin lỗi chính mình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 cũng hy vọng tương lai còn có gặp nhau một ngày chúc phúc thư hữu khỏe mạnh lâu dài yêu các n g ư ờ i bản chương sao